Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười lăm. hai 420 ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta mẹ. Vậy ngươi thật đúng là cái đại hiếu nữ. Nhìn thấy trước mặt nữ hài như không có việc gì nói ra loại này đại nghịch bất đạo mà nói. Địch á ba la từ đáy lòng mà cảm thán nói. Ngươi cũng không kém nha, sinh ra đến bây giờ cũng không nguyện ý gọi ta một câu mộ mộ, ngươi cũng là đại hiếu tử. Cho dù là suy yếu đến ngón tay đều khó mà động đẩy trình độ. Hôm nay nữ vương hy lý nghe được địa ba la trào phúng sau đó. Cũng là chế xếu lại. Không chút nào yếu thế. Này làm sao có thể giống nhau đâu ta đây là. Ngươi đây là cái gì bất luận ngươi thế nào tranh luận. Ngươi cũng là ta sinh ra. Từ huyết thống cùng luôn lý đi lên nói. Ta chính là mẫu thân ngươi. Đây là chính ngươi cướp làm Cho nên ngươi vẫn là phải gọi ta mẹ Địch A-ba-la đêm đen mặt Mà trong phòng không khí cũng theo hắn cảm xúc biến động ngưng động Điều này làm cho khi lý hô hấp chỉ trễ kém chút bế khí đi qua Ngươi tại đoạn này thời gian ngoại trừ khuyến khích phổ thân ngươi vị trí Còn làm cái gì Địch A-ba-la cứng nhắc mà giật ra chủ đề Không phải là không phải muốn xưng hô nàng là mẫu thân loại này nhàm chán vấn đề bên trên xoắn suýt. Chỉnh đốn vương quốc, chờ ngươi tiếp nhận. Bị địch a ba la khí tức biến hóa ép tới kém chút đóng đi qua khi lý chỉ hoán tới sau đó. Trợn trắng mắt, tức giận nói ra. Làm sao chỉnh đốn? Chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Khi lý biểu thị chính mình không muốn nói thêm, nàng thật sự là quá mệt mỏi. nếu như không phải pháp ấm nai nàng một miệng, nàng bây giờ liền mở miệng nói chuyện sức lực đều không có được. nhìn ra khi lý trạng thái không tốt lắm, địch á ba la cũng không có ép buộc. cái kia mới vừa vặn sinh ra tiểu thân thể lơ lửng mà lên, đem hắn một mực bao lấy vải vóc buông ra, đổi lại một loại có thể để cho hắn tay chân tự do hoạt động phương thức đắp lên người. địch á ba la bay ra gian phòng. Niệm lực cường đại thay thế hắn hôm nay còn non nớt tay chân, dựa theo hắn ý nguyện, làm hết thầy muốn làm sự tình, mà khi hắn xuất hiện tại bên ngoài gian phòng một sát na kia, liền hấp dẫn ngoài phòng tất cả mọi người ánh mắt, rốt cuộc một cái lơ lửng tại không trung hài nhi, tư thế này cũng quá mức làm người khác chú ý, bất quá canh giữ ở ngoài phòng người săn ma đều có rồi chuẩn bị. Mặc dù trước mắt tràng cảnh rất có lực trùng kích Nhưng cũng tại bọn họ trong dự đoán Kiệt lạc đặt đại nhân Lão sư Canh giữ ở ngoài phòng Tự nhận là là địch A-ba-la Hạc tâm tùy tùng Người san ma phân phân biểu đạt kính ý Mà bị bọn họ bắt được Sắp bị hỏi sụp đổ các bà mụ Như được đại xá trốn đồng dạng rời đi Các ngươi những này hỗn chướng Đem các nàng thế nào Địch A-ba-la ánh mắt rơi xuống Cho dù là trong đó đồng thời không có trách cứ chi ý. Như cũ để cho ở đây người săn ma cảm thấy áp lực thật lớn. Tại hoàn thành chuyện thế sau đó. Nguyên bản không chọn vẹn long hồn nhận được bổ hoàn. Mặc dù so ra kém bản thể. Nhưng đã có được tiến thêm một bước tiềm lực. Không làm cái gì cũng chỉ là hỏi chút ít vấn đề. Các nàng thủ lao còn có tiền thưởng đâu cho sao. Thật giống còn không có. Cái kia các ngươi còn ở tại cái gì chẳng lẽ ta vừa rồi Giáng sinh liền phải thiếu nợ sao? Tại địch A-ba-la trách mắng phía dưới. Có hai tên người săn ma tiến đến đuổi theo những cái kia bà đỡ. Ngăn lại các nàng. Đưa các nàng phải chịu tiền thù lao giao cho bọn hắn. Nói một chút, ta còn chưa Giáng sinh phía trước. Ui luôn vương quốc xảy ra chuyện gì sự tình. Địch A-ba-la không hài lòng lắm dư quang nhìn về phía còn thừa người săn ma. Hắn muốn hiểu hôm nay vương quốc tình huống thế nào Kiệt lạc đặc đại nhân Ngày tại chuyển sinh lúc Khi lý bệ hạ mượn nhờ ngày lực lượng còn có uy thế Cải cách vương quốc chế độ thuế Cưỡng ép hướng vương quốc quý tộc cùng thương nhân quần thể phân chia kích xù thuế Để cho những cái kia nguyên bản chung với vương quốc quý tộc Còn có các thương nhân đều phi thường bất mãn Căn bản tại ngày nỗ lực dưới Đã trở nên an bình vương quốc đã lại lần nữa bắt đầu dung chuyển. Mặc dù chỉ là trả lời vấn đề, nhưng lại nghe giống như là tại cáo trạng. không, đây chính là tại cáo trạng. địch a ba la quan sát ngay tại trách cứ hắn cố thân thể này mẹ đẻ người săn ma. cười cười. không cắt đức trộn lẫn hàng lậu báo cáo. hắn lúc trước chọn lựa tùy tùng nhưng không có thiết trí cao bao nhiêu cánh cửa, chỉ cần thiên phú đầy đủ là được rồi. Điều này sẽ đưa đến trong đó đều có phẩm hạnh không đoan đang người Cho dù là hắn tùy tùng bên trong phần lớn đều là nghèo khổ xuất thân tầng dưới chót nhân dân Nhưng là bọn họ tại mượn nhờ địch A-ba-la con đường trở thành người cầm quyền sau đó Khắp nơi đều biết bay nhanh lột xác thành ác long Nịnh bợ quý tục Thông đồng thương nhân Thu hoạch bọn họ trước đó trông chờ mà không thể thành đồ vật Người có tư dục đây đều là bình thường Địch A-ba-la có thể lý giải nhưng lại sẽ không tiếp nhận. Bọn gia hỏa này tại hắn trước mặt cáo tràng đơn giản chính là hy lý cải cách chạm đến bọn họ lợi ích, chỉ thế thôi. U, V, q q Mơ, làm rất tốt. Khi những này người săn ma đình chỉ hy lý biến cách hậu quả xấu. Bọn gia hỏa này nghe được trước mặt trôi nổi tại không hài nhi đối giảng này biến cách khẳng định. Đại nhân hy lý bệ hạ lấy máu tanh nhất tàn bảo thủ đoạn. Chấn áp những cái kia phản đối hắn tân chính quý tộc cùng thương nhân. ngài lại không quản quản mà nói. Vương quý tộc đều sắp bị nàng giết sạch. Còn có việc này địch á ba la kinh dị. Hắn không nghĩ tới một cái còn không có trưởng thành tiểu nữ hài thế mà có thể phía dưới loại này ngoan thủ. Trước đó không nhìn ra nàng còn có loại này quyết đoán A. Vâng, xin đại nhân ngài ngăn lại một cách đi. Cái này có cái gì tốt tự trách? Ta cảm thấy hắn làm không tệ. Loại này đau to búa lớn cải cách thật phù hợp ta ý. Thế nhưng là quan viên cùng quý tộc đều bị giết sạch lời nói. Không nghe lời còn lưu giữ làm cái gì, Giết sạch vậy liền lại chiêu mộ một nhóm chính là. Địch A-ba-la xem thường. Nó trong lời nói nội dung ngược lại là khi lý cùng nàng phụ thân bên trong đối thoại thời gian không có sai biệt. Một ít dựa vào huyết mạch truyền thừa quý tộc. Còn có dựa vào quan hệ mới lấy thượng vị quan viên. Trong đó có bao nhiêu giá áo túi cơm liền xem như thả đầu heo đi tới cũng có thể làm. Nếu như tay người không đủ. Các ngươi thay thế một chút đều so với bọn hắn làm đến càng tốt hơn. Lời nói này một màn. Địch a ba la thu nạp những người theo đuổi này trong mắt bài xích cùng phản đối cảm xúc. Nhất thời lân cận hồ tại vô não. Bọn họ đối nữ vương bất mãn cũng chỉ là bởi vì tân chính thương tổn tới bọn họ lợi ích mà thôi. Nhưng khi bọn họ phát hiện mình có thể thay thế những cái kia bị tân chính tàn sát ra hỏa sau đó, liền không còn phản đối. Đúng rồi, vị kia lão quốc vương, hắn ở đâu? Nhìn thấy bọn ra hỏa này thành thật xuống tới địch A-ba-la cũng không lắm tại ý. Võ lực chỉ có thể để cho người ta khuất phục. Chỉ có lời ít mới có thể để người hợp lại kỳ gì, gì Hắn rất sớm đã rõ ràng đạo lý kia. Hắn liền bị bể hạ nuôi dưỡng ở thành lũy bên trong. Nhìn thấy vị này kiệt lạc đặc đại nhân đưa ra yêu cầu. Hiểu rõ tình hình người săn ma châm trước một hai. Lựa chọn cáo chi. giảng đạo lý. Cho dù là tại cách này một cách đạo đức trật tự đồng thời không nói rõ thế giới bên trong bức bách cha mình cũng coi là đại nghịch bất đạo sự tình. Ngay tại thành Lũy bên trong sao vậy thì tốt, ta đi gặp một lần. Bất kể nói thế nào, cũng coi là ta cố thân thể này tổ phụ, sinh ra liền được bao nuôi rồng 15. Chương 421 không chịu cô đơn. Thô giáp dây thừng thắt ở ăn mặt tơ lụa cao quý người trên cổ. Những người này đã từng cao cao tài thượng, phóng khoáng tự do, xuất hành đều có nô bộc đi theo. Nhưng hôm nay Bọn họ tưởng như là một khối hong khô thịt khô một dạng. Lấy một loại cực kỳ thô bảo. Không có chút nào danh giá tư thái. Bị treo cổ tại đại lục hai bên hàng cây bên đường bên trên. Theo gió phiêu lãng. Nhìn thấy không đây chính là nữ nhi của ta ỷ lại lực lượng ngươi tại đoạn này thời gian làm ra kiệt tác. Ngươi hài lòng không? Tại cổ xưa cú nát đã ít ở năm không có tu sửa qua trên tường thành. Vẹn vẹn không đến một năm cầm tù sinh hoạt. Trên thân đã xuất hiện vẻ già nua lão quốc vương nhìn bên ngoài thành những cái kia treo đầy phường thắt cổ cổ thụ. Trong lời nói tràn đầy trách cứ. Hài lòng có dạng này quyết đoán, xem ra ta không cần dạy bảo nàng thế nào trở thành một vị ưu tú nữ vương. Địch ác Ba La nhìn qua ngoài thành cái kia treo đầy quý tộc quan viên cùng bất lương phú thương khô một. Non nước khuôn mặt đồng thời không có bởi vì loại này tiểu tràng diện mà có bất kỳ cái gì vẻ ngạc nhiên. Chỉ cần kinh nghiệm lại phong phú một ít để cho nàng độc lập đến xử lý nội chính, không có vấn đề gì. Kiệt lạc đặng. Ta có thể hỏi một chút. Ngươi đến cùng muốn làm gì sao thông qua loại phương thức này cướp đoạt uy luôn vương quốc vương vị nếu như là lời như vậy. Vậy ngươi rất không cần phải như thế phiền phức. Lấy trước ngươi quyền thế cùng địa vị, chỉ cần ngươi đưa ra cho phép nữ nhi của ta, ta tuyệt đối sẽ đáp ứng. Ta thậm chí có thể bảo đảm, ngươi cùng ta nữ nhi sinh ra tới hải tử chắc chắn trở thành uy luôn vương quốc quốc vương. Lão quốc vương nhìn xem sắc mặt điểm nhiên như không có việc gì địch A-ba-la. Cũng nhìn không được nữa trong lòng kìm nén gần một năm nghi hoặc Hắn một đoạn thời gian ngoại trừ xoắn suýt đất ướp nữ nhi của mình đem chính mình chạy xuống thao đàn kinh lịch ở ngoài. Còn tại suy nghĩ cách này vương quốc đã từng mạnh nhất người săn ma tại sao phải chuyển thế đến nàng nữ nhi trong bụng. Kỳ thực lão quốc vương đối với mạnh nhất người săn ma chuyển thế đến hắn nữ nhi cách bụng hành vi. Đồng thời không có bao nhiêu phản cảm. Bởi vì bất luận là quý tộc hay là vương tộc chuyển thừa đều là dựa vào huyết thống đến duy trì. Mà vị này người mạnh nhất một khi chuyển thi thành công. liền có được vương tục huyết thống. Cái kia mặc dù đối vương vị có được lòng mơ ước. Đó cũng là có thể khoan dung. Thậm chí vui thấy kỳ thành. Bởi vì so với không biết là ngâu ngốc hay là trước gió đời sau quân vương. Một vị có thể xác định vô cùng có năng lực quân vương lại thêm phù hợp vương quốc kéo dài. Vương vị. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ truy đuổi loại này nhàm chán đồ vật? Vậy ngươi thà rằng bốc lên phong hiểm. Chuyển thế đến nữ nhi của ta trong bụng mưu đồ là cái gì mà lại lấy ngươi trước mắt trạng thái mặc dù rất mạnh. Cũng vô pháp cùng ngươi đỉnh phong thời kỳ so sánh. Quốc vương nhìn xem lơ lượng ở bên cạnh. Từ huyết thống bên trên có thể coi như là hắn tôn tử tiểu gia hỏa Biểu đạt chính mình nghi hoạt. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được vị này mạnh nhất người săn ma làm việc động cơ. Thanh thần. Địch A-ba-la hời hợt thổ lộ ra hắn ở đời này lớn nhất truy cầu. Loại này sự tình không có gì tốt dấu riêng, phong thần cần tín ngưỡng, mà tín ngưỡng nhất định phải truyền giáo mở rộng. Đây là nhất định phải giữa ban ngày đường đường chính chính làm sự tình. Không thấy được vị kia thần linh là tại cống ngầm hẻm nhỏ nhà vệ sinh những này góc địa phương truyền giáo thành công phong thần. Thần, lão quốc vương nhất thời ngây ngần cả người. Thật có dạng này tồn tại sao? Nếu như tín ngưỡng người đủ nhiều, vậy thì có. Địch á ba la liếc qua. Trên mặt lộ ra ngo ngoe muốn đồng màu sắc lão quốc vương. Nhất thời cũng không chút nào lưu tình mà đà kích hắn. ngươi cũng không cần suy nghĩ. Không có cái kia tư chất. Ngươi dựa vào cái gì kết luận ta không có tư chất. Lão quốc vương có chút không phục. Trong truyền thuyết thần linh đều là trường tồn bất hủ. Đột nhiên có người tại hắn trước mặt nói muốn thành thần. Hắn làm sao có thể không tâm động. Ngươi có thể tay xé phi long sao ngươi có thể giống như ta đối mặt quái vật tù quần. Cũng có thể đưa chúng nó cho dẹp yên sao. Không thể thế nhưng là cái này cùng thành thần có quan hệ gì, ngươi không phải nói có đầy đủ tín ngưỡng là được sao? Tín ngưỡng chỉ là lâm môn một chân trợ lực, mà không phải nhân tố chủ yếu. Có thể hay không thành thần, chính yếu nhất yếu tố mấu chốt hay là tại đăng thần người tự thân nhân tố. Ngươi cảm thấy ngươi được không đừng nhìn ta như bây giờ. Ta cho ngươi hai cánh tay, đều có thể đem ngươi treo lên đánh. Địch A-ba-la ngữ khí mà lạnh nhạt. Cho dù là lão quốc vương bầu trời sắc mặt trứng hồng. Nhưng cũng không biết nên thế nào phản bác. ngươi muốn trở thành thần, vậy thế giới này còn có cái khác thần linh sao? Không xác định hẳn là không có, không phải quái vật cũng sẽ không như thế hung hăng ngang ngược. Loại vấn đề này. Địch A-ba-la cũng không dám khẳng định. Bởi vì hắn hiện tại cũng chưa có xác định thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. uy luôn vương quốc cũng chỉ là chiếm cứ đại địa một góc. đó chính là không có. nếu có thần thoại, chúng ta sinh hoạt làm sao lại như thế thật đáng buồn. liền liền trên trời mặt trời đều muốn dập tắt. lão quốc vương than thở một tiếng trong lúc vô tình lại là nói ra thế giới sắp đi vào tận thế chân tướng. trong tưởng tượng của ngươi thần cùng ta miêu tả cũng không phải là một chuyện. ta nói tới thần chức là một loài sinh mệnh cấp độ cao hơn sinh mạng thể. Mặc dù nắm giữ lấy quy tắc lực lượng Lại không phải toàn trí toàn năng tồn tại Nếu như là lời như vậy Cái kia còn tính là gì thần Nếu như ta có thể thành thần Cứu vứt thế giới này đầy đủ Thậm chí dư xài Thế giới này nhưng không có vật chất Giới nhiều như vậy quy định cứng nhắc Địch A-Ba-La có cảm giác Nếu như hắn thật có thể thành thần Như vậy hắn liền có thể lấy Thần Linh Tư Thái Hành Tẩu Tại đại địa bên trên Không nhận bất kỳ cái gì ràng buộc. Ta làm như thế nào giúp ngươi? Lão Quốc Vương ánh mắt ngưng tụ trong giọng nói mang theo vài phần không kịp chờ đợi. Mặc dù vừa rồi huyến tưởng tan vỡ. Nhưng là hắn lại tại trò chuyện bên trong nhìn đến để cho mình quốc gia, gia tộc mình trường tồn bất hủ có thể. Đã đi xuống lão Quốc Vương cũng không cần lão muốn đông sơn tái khởi. Thành thành thật thật ngây ngô là được. Con gái của ngươi liền đã làm rất khá. địch a ba la vứt liếc mắt cái này không chịu cô đơn lão quốc vương liếc mắt đồng thời không có cho hắn chỗ dựa để cho hắn một lần nữa xuất sơn ý định nữ nhi của ta quá trẻ tuổi mặc dù ý tưởng là tốt nhưng là thủ pháp quá giản đơn thô bạo dạng này sẽ tạo thành lượng lớn xung đột đấm máu sinh ra rất nhiều không tất yếu hy sinh cái này đối với ngươi mà nói cũng là có ảnh hưởng đi Rốt cuộc nhân khẩu khẳng định sẽ ảnh hưởng tín ngưỡng Chỉ có đầy đủ nhân khẩu Ngươi mới có thể tại rất thời gian ngắn bên trong trở thành cái gì Vậy coi như cho ngươi đến Ngươi lại có thể làm những gì Ta có thể lấy càng thêm nhu hòa phương thức cải biến quốc gia này Để nó phù hợp ngươi yêu cầu Giảm bớt không tất yếu thương vong Mức độ lớn nhất giữ lại nhân khẩu Vì ngươi cung cấp tín ngưỡng Địch a Ba la trầm ngâm không nói dạng đạo lý hắn không thích cùng loại này tại trên chính đàn sở leo lăn lộn lão gia hỏa có quá nhiều giao lưu cùng bọn hắn trò chuyện thật sự là quá hao tâm tổn trí phí sức không đáng kiệt lạc đặc giúp ta một chút đi bất kể nói thế nào tại huyết thống bên trên ta cũng coi là ngươi tổ phụ ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta như vậy liền bị nữ nhi của ta cầm tù cả một đời sao sinh ra liền được bao nuôi dòng 15. Chương 422 nhân khẩu bảo tạc. Uy luôn Vương quốc Văn Minh phát triển trình độ cực thấp, vẫn như cũ dừng lại tại phong kiến chế độ quân chủ, cũng không biết có phải hay không là có siêu phàm bên cạnh tồn tại. Trình độ khoa học kỹ thuật cũng là tương đối rớt lại phía sau hạ thấp. Bất quá, tất cả những thứ này thẳng đến Uy luôn nữ vương hy Lý Bệ Hạ sinh hạ tiểu vương tử sau đó, Hết thầy tất cả đều nhận được cải biến. Nguyên bản sẽ ở âm ảnh trong bóng tối quanh quẩn một chỗ quái vật. Đều bị chém giết khu trục. Nhân sinh bình thường sống cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kiệt lạc đặc điện hả? Hôm nay Vương quốc Hải Nhi chết yểu suốt bởi trước kia 76% xuống tới hôm nay 20%. Dựa vào ngày cung cấp kỹ thuật. Hôm nay Vương quốc nhân khẩu tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Báo cáo người thanh âm cung kính bên trong mà mang theo sùng bái Mà hắn báo cáo đối tượng lại là một tên nhìn ước chừng 10 tuổi tóc vàng hài đồng Nhưng là hắn tuổi thật lại mới vẹn vẹn chỉ có 3 tuổi Siêu Việt giới này thường thức Bất quá làm tên này hài đồng phục vụ người Sớm liền đều đã thích ứng dạng này gì thường Theo bọn hắn nghĩ Ở trên người hắn phát sinh bất kỳ cái gì sự tình cũng không tính kỳ quái Chết hiểu suất còn có 20% quá cao còn muốn tiến một bước giảm xuống. Nghe được nhân khẩu tổng điều tra kết quả địch A-3 la nhíu mày đối cái này chỉ số cũng không hài lòng. Hắn sinh ra sau đó. Bằng vào tự thân nắm giữ lực lượng. Còn có truyền thế sau đó huyết thống. Thuận lợi thành trương nắm giữ uy luôn vương quốc quyền lực. Mặc dù không có kế thừa vương vị. Nhưng là cũng không có gì khác biệt. Hắn cố thân thể này mấu thân phi lý. Căn bản liền sẽ không phản đối hắn. Bất luận hắn muốn làm gì. Đều cầm hai tay dơ cao thái độ ủng hộ. Đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì địch A-ba-la muốn làm sự tình. Hoàn toàn có lợi cho uy luôn vương quốc. Liền xem như mong muốn phản đối. Cũng không có lý do. Địch A-ba-la cầm quyền sau đó làm sự tình rất đơn giản. ngoại trừ ủng hộ khi lý cái kia lấp đầy ngây thơ tính biến cách bên ngoài, chính là mượn nhờ bản thể lực lượng đại quy mô triệu hoán thân thuộc đồng thời truyền tống đủ loại sinh sản máy móc, vượt giới hàng lâm mà đến loài rồng thân thuộc trực tiếp dẹp yên tại uy luôn vương quốc cảnh nội du đáng quái vật, mà siêu việt thời đại máy móc, tắc thì để cho uy luôn vương quốc sức sản xuất phát sinh bảo tạc tính chất đề thăng, Hoàn cảnh bên ngoài trở nên trước nay chưa từng có an toàn, mà vật chất cũng đồng sản trở nên trước nay chưa từng có rồi sao. Hai loại yếu tố mấu chốt cộng lại. Để cho uy luôn vương quốc nghênh đón một đợt đồng sản trước nay chưa từng có hải nhi nước chảy. Hôm nay hải nhi chết hiểu ngoại trừ mấu thể cùng hải nhi tự thân nguyên nhân bên ngoài. Cơ bản đoạn tuyệt ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng. Nhưng cho dù như thế, địch a ba la phi thường không hài lòng. Đối với một vị tín ngưỡng thần mà nói, nhân khẩu mới là đề thăng nội tình nhân tố trọng yếu. Mặc dù tín ngưỡng chi lực còn chú trọng chất lượng loại đồ chơi này. Tín đồ ở giữa cũng căn cứ tín ngưỡng thành kính trình độ phân chia đẳng cấp. Nhạc tín đồ, tín đồ, kiền tín đồ, cuồng tín đồ, thánh đồ. Nhưng địch A-ba-la nhưng không có nhiều như vậy tinh lực đi trồng chất chất lượng. Bởi vì cách này quá khó khăn. Điều này cần năm này tháng nọ truyền giáo Mới có thể đàn sinh ra có thể cung cấp chất lượng cao hiện tín đồ cùng cuồng tín đồ Còn như thánh đồ cái đồ chơi này thuần túy chính là nhìn nhân phẩm Bất quá liền xem như lại xem nhân phẩm đồ vật Chỉ cần số lượng tăng lên một ngày nào đó sẽ tuôn ra tới Cho nên nóng lòng cầu thành địch A-ba-la hay là lại thêm truy cầu số lượng Nhạc tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực mặc dù hỗn tạp Nhưng là không chịu nổi số lượng lớn nha. Mà lại to lớn cơ số phía dưới. Đản sinh ra trung thực tín đồ cùng kiện tín đồ cơ hồ là tất nhiên. cuồng tín đồ ở trong tầm tay. Thánh đồ. dẫm nhằm cứt chó mà nói. Nói không chừng cũng có thể xuất hiện vài vị. Bề hạ. Còn muốn tăng thêm một bước hài nhi chết hiểu xuất. Đồ khó liền khác biệt dĩ vãng. Cái kia yêu cầu kiến thiết hoàn thiện mà kiện toàn chữa bệnh hệ thống Mà lại bảo đảm mỗi cái hương chấn Thôn trang đều chí ít có một tên kinh nghiệm phong phú đỡ đẻ bà đỡ Nghe được trước mặt vị này thần thánh hóa thân tồn tại đối bọn hắn công việc không hài lòng Báo cáo người tinh thần chấn động Lập tức cho ra tiến một bước sáng sinh hài nhi chết hiểu suốt điều kiện tất yếu Muốn cho vị này trí cao vô thượng đại nhân lý giải bọn họ độ khó công việc U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tất nhiên các ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Vậy liền tốt nhất, ta có thể chờ đợi. Nhưng là đừng để ta chờ đợi quá lâu. Á Ba La nghe được lời nói này. Khẽ gật đầu. Nhưng nhìn một dạng non nước trên khuôn mặt như cũ lộ ra nghiêm khắc đốc xúc màu sắc. Ui luôn vương quốc lúc trước bởi vì hỏng bếp sinh tồn hoàn cảnh. rút lại phía sau chữa bệnh kỹ thuật Còn có cái kia không đành lòng tận mắt chứng kiến tình trạng vệ sinh Dẫn đến cả nước nhân khẩu tổng số đều không có vượt qua ngàn vạn Điều này làm cho mong muốn thuần túy dựa vào số lượng trồng chất to lớn tín ngưỡng lực phong thần địch A-ba-la Làm sao có thể nhẫn lại trực tiếp bật hắc Thừa hành lấy ra chủ nghĩa Trực tiếp định chế một nhóm xoa qua thức sinh sản máy móc Giao cho uy luôn vương quốc người đến sử dụng Hắn thật sự là không có kiên nhẫn chờ đợi uy luôn vương quốc các nhà nghiên cứu đi víu khoa học kỹ thuật thuật. Hắn cũng không hứng thú cho bọn hắn làm dây đầu đàn. Làm người dẫn đường. Quá hao tổn thời gian tinh lực. Có cái này nhàn dối hắn đại khái có thể đi dày vò những vật khác. Chúng ta nhất định sẽ không để cho điện hạ ngài thất vọng. Nhận được thư thả báo cáo người trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc. Hôm nay địch A-ba-la tại vương quốc không có người phản đối tuyên truyền phía dưới. Nó thân phận cơ bản đã hoàn thành thần hóa. Đã có không ít ngu dân bắt đầu đem địch A-ba-la coi là thần linh đến sùng bái. Bất quá bởi vì tiếp xúc đến đồ vật khác biệt. Cho nên bọn họ tế bái nội dung cũng không đồng dạng. Thí dụ như, đã từng thấy qua địch A-ba-la chẳng chọc thế vương thành các cư dân. Bọn họ phần lớn đều là đem địch A-ba-la coi là thái dương thần đến sùng bái. Rốt cuộc một ngày kia tràng diện đối với phàm nhân mà nói thật sự là ký ức khắc sâu. Khó mà ma diệt. Nhưng là đối với chưa từng gặp qua địch A-ba-la vương quốc nông phu mà thôi. Địch A-ba-la chính là nông nghiệp chi thần. Bội thu chi thần. Đại địa chi thần. Bởi vì hắn ban ăn máy móc. chỉ cần quán chú một ít căn bản cũng không thế nào đáng giá chất lòng liền có thể không ngủ không nhỉ công việc trồng trọt trước đó cũng không dám tưởng tượng rộng lớn đất đai ui luôn vương quốc cơ hồ là liên tục 3 năm thu hoạch lớn thu hoạch lương thực nhiều đến nguyên bản kho lúa đều chứa không nổi tình trạng mà tại 3 năm này ở giữa sinh ra hải nhi căn bản là không biết như thế nào đói khát làm ăn ở đều chiếm được trước nay chưa từng có cải thiện thời điểm Cho dù là địch A-ba-la tuyên bố chính mình là thần linh, cũng không ít vương quốc dân chúng lựa chọn tin tưởng. Sau đó tiến hành sùng bái tín ngưỡng. Mà đối với vương quốc dân chúng bởi vì đối với hắn nhận biết khác biệt, mà đem hắn xem như khác biệt thần linh đến sùng bái điểm này, địch A-ba-la không có ngăn lại. Thậm chí vui thấy kỳ thành. Bởi vì những này tín ngưỡng ở mức độ rất lớn liền quyết định hắn tại phong thần sau đó có thể nắm giữ cái nào thần chức. Có thể chân bước cái nào quy tắc lĩnh vực. Mặc dù không có thống nhất tín ngưỡng. Để cho hắn thu hoạch đến tín ngưỡng chi lực gì thường lộn xộn, Phong thần độ khó tăng lên rất nhiều. Nhưng là địch a ba la nguyện ý chờ. Mà lại cái này cũng đáng giá hắn đi chờ đợi đợi. Bất quá cho dù là tại trong tiểu thế giới này thành công phong thần. Nắm giữ rất nhiều thần chức. Chỉ sợ cũng là yếu nhất một nhóm kia. Đến chủ vật chất giới. Chỉ sợ tùy tiện một cách an hiểu chiến đấu mao thần đều có thể đem ta treo lên đánh. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 15. mươi 423 chân long mã giáp. Mặc dù phong thần mưu đồ Chứ bát mới vừa vặn có rồi cong lên. Nhưng địch A-ba-la cảm thấy mình vẫn là phải phòng ngừa chu đáo Sớm làm quy hoạch. Chỉ cần một tiểu thế giới chi thần không đủ để thỏa mãn hắn nhu cầu. Tương lai chân bước chủ vật chất giới là tất nhiên. Đại thế giới chư thần mới có tiềm lực phát triển. Tiểu thế giới thần linh. Cho dù là có thể cùng thế giới đồng huy. Trường tôn bất hủ. Cũng không có cái gì ý tứ. Mà lại chỉ có sao thiệp chủ vật chất giới. mới có thể bảo hộ hắn tự thân an toàn, để cho những cái kia thèm hắn thân thể ra hỏa, không còn dám đánh hắn chủ ý. thật mệt a, lấy chân long tư thái ngâm mình ở trong hồ nước địch a ba la phun ra vài cái bong bóng, phân thân tại gì thế giới bên trong giày vò phong thần, bản thể hắn tại chủ vật chất giới bên này cũng không có nhàn dối, lấy la địch ni a đại lục bắc địa lớn sông băng làm hạt tâm, Hướng Nam Phóng xạ Tinh Sương Vương Quốc. Ở vào Nam Cương. Dần dần bị cải tạo thành ốt đảo sa mạc lớn. Còn có dưới mặt đất cái kia rắc rối phức tạp. Đã tạo dựng thành một cái to lớn mê cung lòng đất. Ba năm thời gian bên trong. Địch a ba la tại cách này ba cách địa phương bôn ba qua lại. Cả con rồng đều suýt chút nữa thì bị mệt ngã xuống. May mắn hắn là rồng. Mà lại đã tấn thăng truyền kỳ. Không phải mà nói, một dạng sinh vật giống hắn hành hạ như thế, sớm liền lẫn vào Minh Hà, tìm tử thần đưa tin đi rồi. Bất quá cho dù là có loại tộc cùng thiết lực tăng thêm địch A-ba-la tinh thần cũng vẫn như cũ có chút mỏi mệt. Ba cái cần hắn không ngừng hoán đổi mã giáp địa điểm bên trong, những cái kia thèm hắn thánh diệu chi long thân thể. Mong muốn cùng hắn sinh tiểu long danh viện phu nhân tựa hồ là tốt nhất ứng phó Nhưng trên thực tế các nàng là khó chơi nhất Cũng là rất hao phí tinh lực Bởi vì các nàng thế lực sau lưng Địch A-ba-la phải cùng các nàng lá mặt lá trái Tại tận lực không đắc tội các nàng tình huống phía dưới Từ trong tay các nàng vứt chỗ tốt Dạng này cân bằng thật sự là rất khó khăn nắm chắc Đương nhiên Nếu như địch A-ba-la nguyện ý nằm ngang mặt cho thao, như vậy hắn hôm nay cảm thấy rất hao phí tinh lực mã giáp gặp được vấn đề. Ngược lại là có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng là địch A-ba-la không nguyện ý bỏ qua tiết tháo. Không nói hắn đại lão bà sẽ thấy thế nào hắn loại này nằm ngang tư thái. liền nói chính hắn đi, nằm ngang hậu quả là hắn không nguyện ý gánh chịu. Hiện tại có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn danh viện phu nhân. Nó thế lực sau lưng trên cơ bản đều là ở thế giới bên trong có danh tiếng. ship hàng đầu thế lực lớn. Một khi mặc cho thánh diệu chi long huyết mạch lưu đến trên tay bọn họ, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Phải biết trên người hắn không chỉ có riêng chỉ có thánh diệu chi long huyết mạch còn có cái khác đế long trùng huyết thống. Một khi hắn cùng những này danh viện phu nhân giao hợp, vạn nhất thật mang bầu, sẽ sinh ra cái quái gì. Kia là thật chỉ có có trời mới biết. Cái kia đến lúc đó. Một khi hắn có được hợp lại long tục huyết thống sự tình bại lộ ra ngoài. Một ít cao cấp nhất thế lực lớn chỉ sợ thực sẽ vì đó điên cuồng. Không còn bận tâm hôm nay yếu ớt cân bằng. Trực tiếp ra tay với hắn. Vốn là vô cùng cường đại huyết thống hài hòa cùng tồn tại ở trên người hắn. Vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ đế quốc bất kể đại giới mà đào móc nghiên cứu. Rốt cuộc tại hư không trong chinh chiến, thần linh lực lượng trên cơ bản là vô dụng, bởi vì bọn hắn lực lượng rất khó phóng xạ đến thế giới bên ngoài, mà tại thần linh không cách nào can thiệp tình huống phía dưới truyền kỳ một cấp lực lượng chính là hư không chinh chiến chủ lực, mà có được truyền kỳ tiềm lực thuật sĩ huyết thống là thổ nhất đế quốc hoan nghênh. tại cung cấp đầy đủ tài nguyên tình huống phía dưới có thể làm cho truyền kỳ cường giả dựa theo bọn họ yêu cầu xuất hiện ta lúc nào mới có thể hưởng thụ tuế nguyệt thật yên cảm thụ được trong thân thể phun trào bàng bạc lực lượng địch a ba la nhìn không được ơn thầm lẩm bẩm lúc này hắn đang thuộc về cố gắng thời kỳ cũng đang tại sự nghiệp lên cao thời kỳ nhưng cũng chính là bởi vì quá hao tổn tinh lực nguyên nhân Dẫn đến hắn hôm nay nhìn không được mặc sức tưởng tượng tương lai mình một ngày nào đó Có thể ung dung làm cá ướp muối Hưởng thụ an chứ sinh sống ngày Ai? Muốn loại vấn đề này hay là quá sớm? Nếu như ta cái kia hóa thân là có thể thành công phong thần Đồng thời đạt đến cường đại thần lực tiêu chuẩn Cái kia hẳn là liền không có cái gì thế lực dám đến trêu chọc ta Địch a ba la mặt sức tưởng tượng lấy một ít căn bản cũng không hiện thực đồ vật. Bất quá hắn cũng không có quên chính mình đặt địa chạy tới nơi này là muốn làm gì. Hắn muốn dẫn đồng Nam Hải chi thủy đi rót vào Nam Cương cái này một mảnh tiếng tăm lừng lấy sa mạc lớn. Hắn phải đem mảnh này bão cát đầy trời sinh mệnh cấm khu biến thành cây rong đầy đủ thủy chạc chi địa. Mà lớn như thế quy mô cải tạo hoàn cảnh tự nhiên đưa tới rất nhiều chú ý. Bất quá lại không có cái gì phản đối cùng ngăn cản thanh âm. Thứ nhất, tự nhiên là bởi vì tại Nam Cương địa vực, đủ loại thế lực, rắc rối phức tạp. Không có một cách nào có thể tại trên thế giới ship hàng đầu thế lực đều là nhược kê. Nó nhỉ ma địch a ba la cải tạo là sa mạc. Đem nguyên bản điều đều không có cách nào đi ý. sa mạc cải tạo thành thủy khí rồi rào nhân gian thiên đường. Loại này sự tỉnh. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề. Cơ bản không có người sẽ ngăn cản. Thậm chí có rất nhiều thế lực còn có chủng tộc vui thấy kỳ thành. Bởi vì địch A-ba-la một khi đem vùng sa mạc này cải tạo thành công. Vậy liền đại biểu có thật nhiều chủng tộc lại có sinh sôi nơi ở. Địch A-ba-la đã ngủ chưa? Tại hai mắt khép hờ hình như đang ngủ chân long trước mặt. Như xương như khói vật chất khuyết tán. Cuối cùng ngưng làm một bộ tượng như ảo mộng đầu sồng. Từ trên xuống dưới quan sát uy nghiêm đến không tưởng nổi địch A-ba-la. Sau đó mới lên tiếng nói. Có chuyện liền nói có sắm cứ thả. Địch A-ba-la vứt liếc mắt trước mặt vân long phủ lạp đế ti. Có chút không kiên nhẫn Gia hỏa này cũng quá không có nhắn lực độc đáo. Hắn thật vất và bắt lấy một chút công sức thiêm thiếp một giấc. Kết quả liền chạy tới quấy giày hắn. Có chỉ giống cái nửa người ngựa chạy tới cầu kiến ngươi tuyên bố là ngươi trước đó thuộc hạ. Không rảnh không thấy địch a ba la mắt cũng không dơ lên trực tiếp từ chối. Từ lúc hắn hóa thân chân long cải tạo sau đó vào ở vùng sa mạc này sau đó. Mong muốn cầu kiến nhà hắn nhóm như cá diếc sang sông. Nguyên nhân chủ yếu nhất nha, chính là hắn chỗ hiện ra thực lực. Mà bái kiến người sở cầu đơn giản chính là mưu cầu hợp tác ý có lẽ là tìm kiếm che chở. Mưu cầu hợp tác địch A-ba-la tạm thời cũng đổi không đáp ứng. Nhưng là tìm kiếm che chở nha. Chỉ cần xem đến thuận mắt. Địch A-ba-la trên cơ bản cũng liền tiếp nhận. Cách này cũng liền đưa đến. Tại ngắn ngủi thời gian bên trong. Hắn cái này chân long mã giáp cánh chim cũng dần dần đầy đặn. dưới chứng thế lực đơn giản hình thức ban đầu, cũng không phải là người nào muốn gặp liền có thể gặp, tối thiểu phải có nhất định phân lượng, xác định không thấy sao ta nhìn đầu kia tiểu ngựa cái còn mang thai, nói không chừng còn là ngươi chủng, vân long quan sát toàn thân trên dưới viết đầy không kiên nhẫn địch a ba la, trêu vẹo nói, một chút nhãn lực độc đáo đều không có hình dạng, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, Hướng trên người của ta rồi nước bẩn. Ngươi có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi làm. Chân long sốc lên một chút khói mắt. Lộ ra hải uyên một dạng thâm thúy mắt rồng. Vô tận lôi đình ở trong đó lấp lóe. Hóa thành một phương hủy diệt lĩnh vực. Thôi đi. Không phải cũng không phải là nha. Như vậy hung làm cái gì ta bất quá là nhìn cái kia tiểu ngựa cái thật đáng thương nha. Mang theo bộ lạc tìm tới chảy ngươi. Kết quả bị đuổi giết chỉ còn lại chính nàng một cái. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 15. Chương 424 bắt nô. Giống cái nửa người ngựa bộ lạc. Nghe được những mấu chốt này chữ địch A Ba La nhất thời liền có ấm tưởng. Hắn nhớ tới chính mình đi tới Vô Tận Chi địa phía trước thu phục chi kia nửa người ngựa bộ lạc. Hắn lúc ấy thu phục nửa người ngựa bộ lạc mục đích là vì bảo hộ ai nhĩ Duy Tư công quốc khối kia biên cảnh lãnh địa. Nhưng cho đến hôm nay, hắn thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như không phải vân long phù lạc đế ti nói ra giống cái nửa người ngựa. Bộ lạc di chuyển những mấu chốt này chứ. Địch A-ba-la không chừng đem hắn đã từng thu phục chi này nửa người ngựa bộ lạc. Cho lãng quên đi nơi nào. Hiện tại nhớ tới. Địch A-ba-la phải xử lý một chút. Rốt cuộc chi này nửa người ngựa bộ lạc tình cảnh nghe không tốt lắm hình dạng. Cụ thể tình huống như thế nào? Chân long vẹn vẹn chỉ là nhấc lên một đường nhỏ ánh mắt hoàn toàn mở ra. Ước vạn khoảng nước hồ theo hắn ý chí hoàn toàn khôi phục mà thôi dung chuyển. Sóng nước lấp loáng mặt hồ bên trên nhất thời phiêu đáng lên bồng bềnh miu miu thủy vụ. Loại này sự tình đương nhiên để cho người bị hại chính mình mà nói. Nghe được địch A-ba-la hỏi thăm đã sớm chuẩn bị vân long phù lạc đế ti. Ngưng tụ ra một cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vạch một cái, một cái thể trạng cường tráng, nhưng lại mình đầy thương tích giống cái nửa người ngựa rơi xuống tại trong hồ nước. Mặc dù là ra thích ở tại trong rừng mặt đất sinh vật, nhưng là cái này nửa người ngựa thực lực đủ cường đại, rất nhanh liền thích ứng dưới nước hoàn cảnh. Sau đó liếc mắt liền thấy được chiếm cứ tại thủy tinh cung bên trong chân long chân long vĩ đại tư thái để cho nửa người ngựa tù trưởng lị vi a tâm thần chập chờn trong lúc nhất thời đều có chút không nói nên lời đối với chủ vật chất giới sinh vật mà nói địch A ba la hình thể có chút phạm quy điên cuồng săn nửa người ngựa bộ lạc tù trưởng lị vi a tham kiến hãn hải chi chủ tại chân long nhìn chăm chú phía dưới thừa nhận áp lực thật lớn nửa người ngựa tù trưởng rất nhanh liền kịp phản ứng Tứ chi hơi cong Lấy cung chính tư thái biểu đạt chính mình chính ý. Ngươi là tìm tới dựa vào ta. Nghe được vị này nửa người ngựa tù trưởng đối với mình tôn sưng. á Ba La cũng lơ đỉnh. Đây là ngoại giới hôm nay đối với hắn tôn sưng. Hắn hải chi chủ là thuộc về hắn danh hào. Hắn hải nguyên bản chỉ là biển, hồ lớn, sau đó chỉ đầm lầy, sa mạc. Nhưng bất luận là một loại nào đều phù hợp hắn hôm nay thống trị chi địa hoàn cảnh đặc thù Vâng, ta vốn là muốn dẫn đầu bộ lạc tìm nơi nương tựa ngài, thu hoạch được ngài che chở, đồng thời làm ngài hiểu lực. Lì vi á cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên quan sát trước mắt tôn này hình thể to đến không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ sinh vật. Nguyên bản có chút tuyệt vọng phấn uất cảm xúc một lần nữa trở nên phấn chấn, lửa phục thù tại trong lòng cháy hừng hực. Ngươi từ đâu tới đây? Đối với loại này xem như tiêu chuẩn cách thức trả lời. Địch A-ba-la không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Hắn gặp quá nhiều. Không xa vạn dặm Trải qua gian khổ gặp chắc trở Đến mảnh này nguyên bản chim không thèm ỉ hoang mạc bộ lạc. Đơn giản không nên quá nhiều. Bây giờ duy nhất vấn đề chính là, chi này nửa người ngựa vì sao lại muốn đầu nhập vào hắn? Phải biết hắn lúc trước thu phục chi này nửa người ngựa thời điểm, nó thân phận nhưng cùng thân phận bây giờ hoàn toàn không giống. Nhưng bây giờ, chi này nửa người ngựa bộ lạc chạy trốn thời điểm, vẫn như cũ là thứ nhất thời gian lựa chọn đầu nhập vào đến hắn mã giáp dưới trướng Cái này không phải do để cho địch A-ba-la suy nghĩ nhiều một tầng Hồi bầm hãn hải chi chủ, ta từ ai nhĩ suy tư công quốc đến, nơi đó là nhân loại thống trị quốc gia, ta nguyên bản xuất lính lấy bộ lạc sinh hoạt tại cái này quốc gia biên cảnh địa khu. Nhưng là gần nhất một ít năm qua, cái kia mảnh đất khâu người mạo hiểm sinh động vài người không ngừng tăng lên, đã nghiêm trọng uy hiếp được bộ lạc kéo dài. Cho nên, ta muốn xuất lính bộ lạc đầu nhập vào ngài. Nghe được địch A-ba-la hỏi thăm Cũng không biết cái này giống cái nửa người ngựa tù trưởng não đại có phải hay không thiếu sợi dây gì thường ngay thẳng Trực tiếp đem đầu nhập vào địch A-ba-la chính là vạn bất đắc dĩ phía dưới lựa chọn Sự thật này nói ra Mà trả lời như vậy để cho bên cạnh Vân Long Phù Lạc Đế Ti cũng không khỏi vì thế mà choáng váng Hắn đến chủ vật chất giới lâu như vậy Hay là thứ theo thứ tự trông thấy như thế ngay thẳng Hoặc là nói toàn cơ bắp thủ lĩnh cấp nhân vật Phải biết Cho dù là những cái kia bởi vì nơi ở bị hủy Chúng tổ kéo dài chịu đến uy hiếp Mà không thể không đầu nhập vào địch a ba la bộ lạc Tại đầu nhập vào lúc Phần lớn cũng là lấy ngưỡng mộ Hướng tới hắn hải chi chủ lực lượng loại hình thuyết từ Ha ha ha Mà như thế ngay thẳng trả lời Đồng thời không để cho địch A-ba-la sinh khí. Phản lại bật cười. Nước hồ theo hắn cười mà rung chuyển. Trên mặt hồ nhấc lên đầy trời sóng lớn. Ta có nói sai cái gì sao? Cảm nhận được chính mình chỗ đứng dưới nước hoàn cảnh phát sinh kịch liệt biến động. Vết thương trồng chất nửa người ngựa tù trưởng có chút sợ hãi. Ngươi không có nói sai cái gì, ngươi phi thường thành thật, điểm này ta thích vô cùng. Bất quá! Nếu là gia viên bị hủy, ngươi vì sao lại lựa chọn đầu nhập vào ta ta chỗ này khoảng cách ai nhĩ duy tư công quốc cũng không gần. Có trí khôn sinh vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được một ít hương thổ tình hoài. Nhưng không có chịu đến uy hiếp tình huống phía dưới. Trên cơ bản không có sinh vật có trí khôn sẽ vứt bỏ đời đời hiếp kiếp sinh hoạt nơi ở. Có người để nhị ta đầu nhập vào ngài. Người nào loại vấn đề này? Địch A-ba-la-la -la thích truy vẫn ngọn nguồn. Suy cho cùng vẫn là luôn có điêu dân muốn hại chấm loại này tư duy đang tác quái. Bất quá đây cũng không phải là là bị hại chứng vọng tưởng. Lấy hắn thân phận hôm nay. Đánh hắn chủ ý người thật sự là không biết có bao nhiêu. Là khải sắt lâm hầu tước. Lìa vi A-do -so dự một chút, sau đó lựa chọn như thế cho biết. Mấy chục năm hợp tác đồng bạn cho đề nghị. Nàng không cảm thấy vị kia hầu tước đại nhân sẽ hại nàng. Khải sắt lâm. Địch a ba la ý niệm khẽ động, sau đó liền đề ra nghi vấn mấy vấn đề nhất thời liền hiểu chân tướng. Hắn lúc ấy đem vân long tử long vượt bên trong mang ra thời điểm. Bởi vì đầu này mẫu long đối chủ vật chất giới hoàn toàn không hiểu rõ. Cho nên liền đem nàng an trí tại biên cảnh lánh địa. Để cho nàng cùng nữ hầu tước khải sắt lâm làm bạn. Một người một sống như vậy mà kết bạn quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng cũng coi là quen biết. Mà khi vân long xuất hiện tại tắt ra sa mạc lớn lúc, nguyên bản không biết thế nào an trí lãnh địa mình bên trong nửa người ngựa bộ lạc hầu tước đại nhân liền có rồi ý tưởng. Bất quá ý tưởng tuy tốt, nhưng là nửa đường lại ra khỏi một ít sự cố. Ai nhĩ duy tư công quốc quốc lực tại Nam Cảnh Bách Quốc bên trong là loại một loại hay. Cho nên nó trong nước cùng với xung quanh chỉ an hoàn cảnh xem như không tệ. Vì thế làm nửa người ngựa bộ lạc rời đi ai nhĩ suy tư công quốc biên cảnh lúc. Lập tức liền cảm nhận được thế giới áp ý. Với tư cách số lượng cực ít nhưng là sức chiến đấu lại cực mạnh nửa người ngựa bộ lạc. Nửa người ngựa nô lệ luôn luôn là giác đấu trường gia thích mua sắm chiến đấu chủng tộc một trong. Đương nhiên, nửa người ngựa nô lệ ngoại trừ dùng cho giác đấu bên ngoài. cũng tương tự dùng cho thỏa mãn một ít. B tương đối kỳ quái ra hỏa sinh lý nhu cầu, mà những này cần nhìn ý sinh ra hỏa ra giá xa so với giác đấu trưởng chủ nô cao hơn. Cái này cũng liền đưa đến nửa người ngựa bộ lạc tại di chuyển quá trình bên trong. Nhận lấy tại Nam cảnh bên trong cực kỳ sinh động bắt nô đoàn quấy rối. Mặc dù có hồn ý cấp tù trưởng tỏa trấn, Cũng vô pháp bỏ đi những cái kia bắt nô đoàn lòng mơ ước. Sinh ra liền được bao nuôi sồng 15. mươi 425 trả thù Đã có tâm lý đầu hàng. Vì cái gì không thông chi phù lạc đế ti. Phái ra bộ đội tiếp ứng. Kiên nhẫn nghe xong nửa người ngựa tù trưởng Lịa Vi A. Đối tộc đàn tại di chuyển quá trình bên trong chỗ gặp huyết lệ xử tố cáo. Địch A Ba La liền bình tĩnh hỏi lại. Ta, Lịa Vi A há hốc mồm. Lúc trước, nàng không cùng trước mặt vị này cường đại tồn tại từng có bất kỳ cái gì hình thức tiếp xúc. Nàng làm sao biết biểu đạt đầu nhập vào chi ý, liền có thể thu hoạch được tiếp ứng. Mà lại khi đó còn không có trải qua thế giới đánh đập. Cho dù là biết rõ đầu nhập vào sẽ có được tiếp ứng. Chỉ sợ cũng phải cự tuyệt đi. Rốt cuộc một chi di chuyển đều cần bảo hộ bộ lạc. Cho dù là toàn viên toàn bộ đến. Lại có thể nhận được bao nhiêu tầng xem Ngươi đối chính ngươi Đối ngươi bộ lạc thực lực quá đánh giá cao Cũng tương tự đánh giá thấp các ngươi Nửa người ngựa đối những cái kia bắt nô đoàn lực hấp dẫn Địch A-ba-la lời nói tựa như là vô hình đao kiếm Nháy mắt liền đâm đau đớn nửa người ngựa tù trưởng lìa vi a tâm Hãn hải chi chủ đại nhân Cầu cầu ngài Mau cứu tộc nhân ta Chỉ cần ngài có thể cứu trở về tộc nhân ta Bất luận ngài muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. Cho dù là dâng ra ta sinh mệnh, dâng ra ta linh hồn, cũng ở đây không tiếc. Tất nhiên các ngươi là bởi vì đầu nhập vào ta mới gặp phần này bất hạnh. Cái kia các ngươi kết quả cũng có ta một phần trách nhiệm. Ngươi thỉnh cầu, ta tiếp nhận. Địch A-ba-la nói xong đường hoàng lời xã giao thực tế chính là vì trấn an trong lòng khó chịu cùng không đổi. Rốt cuộc cái này nửa người ngựa bộ lạc có thể tính làm là hắn sớm nhất có được dưới chứng thế lực. Mặc dù liền liền vị này nửa người ngựa tù trưởng đều không biết tình hình thực tế. Nhưng là loại này sự tình địch A-ba-la nhớ rõ liền tốt. Mà lại bọn họ chủ động đầu nhập vào. Vừa vặn cũng thuần lý thành chương hoàn thành từ bản thể thực lực đến mã giáp thế lực quá độ. Ta sẽ tìm quay lại những cái kia bị bắt nô đoàn bắt đi nửa người ngựa. Chỉ cần bọn họ còn sống Ta cho ngươi toàn bộ tìm trở về Cảm tạ hãn hải chi chủ bể hạ ta Nguyện hóa thành ngài trong tay Không gì không phá mâu Ta thiết kỷ đem đạp về ngài nơi Chỉ hướng bất kỳ cái gì phương hướng U-V-K-Q-Q-M Đối với cái này kịch liệt tuyên thể hiểu chung Địch A-Ba-La không rõ không nhạt đáp lại một tiếng Không có cách Thật sự là nghe được quá nhiều Phù lạc đế ti Chân long đưa áng mắt về phía bên cạnh vèn vẹn có thể cử ra một nửa thân rồng mây mù. Mặc dù không có hạ đạp rõ ràng mệnh lệnh. Nhưng là ý tứ lại là lại rõ ràng cực kỳ. Loại này sự tình ngươi cũng muốn để ta làm vân long phù lạp đế ti phi thường không ý muốn. Loài rồng sinh vật cho tới bây giờ đều là cùng chăm chỉ cách biệt sinh vật. Không có so ngươi càng thích hợp. Địch a Ba la dòng thành khẩn. Ta cần ngươi tại rất thời gian ngắn bên trong tìm về những cái kia bị bắt đi nửa người ngựa. Tận khả năng mà bảo chứng bọn họ sinh mệnh. Phiền phức. Nếu như thuận lợi mà nói, phiền phức tiêu ký một chút những cái kia bắt nô đoàn thế lực. Ngươi muốn làm gì? Vân Long Phủ Lạc Đế Ti ngữ khí hơi kinh ngạc, nàng tử địch A-ba-la trong giọng nói nghe được không giống bình thường ý vị. Ta ở chỗ này đặt chân cũng có mấy năm thời gian. Mặc dù hiện ra lực lượng Nhưng lại cho tới bây giờ không cùng xung quanh truyền kỳ giao chiến qua Cái này dẫn đến ta lực uy hiếp không đủ Một ít con rồi con chuột thế mà cũng dám đánh dưới trứng của ta thế lực chủ ý Là thời điểm để bọn hắn nhận thức một chút Địch a Ba la ngữ khí bình tĩnh như trước Nhưng là vân long phù lạc đế ti lại cảm nhận được trong đó ẩm chứa sát ý Cực kỳ hiển nhiên Đầu này không biết thế nào thu hoạch được hôm nay loại này cổ quái tư thái gia hỏa chuẩn bị đồng thủ lập quy Hắn không vừa lòng với mình địa vị cũng không vừa lòng với mình dưới chứng thế lực chịu đến khinh thị. Tại hắn lánh địa xung quanh quanh quẩn một chỗ bắt nô đoàn số lượng cũng không ít. Rốt cuộc có thể đầu nhập vào đến hắn loại này cổ quái kỳ lạ chuyện kỳ sinh vật dưới chứng cũng không phải cái gì bình thường chủng tục. Phần lớn đều là sinh tồn nhận lấy áp bách hy hữu tộc đàn. Điều này sẽ đưa đến hắn lãnh địa tại một ít thế lực trong mắt chính là giá trị không ngừng lên cao mỏ vàng. Nếu như không phải bận tâm hắn cái này không biết ngọn ngành truyền kỳ tỏa chấn. Sớm đã có cỡ lớn bắt nô đoàn xông tới tùy ý vọng vi. Nhưng cho dù như thế, hắn lãnh địa bên trong cũng thường xuyên phát sinh mất tích vụ án. Mặc dù cố kỳ truyền kỳ chiến lực, nhưng là luôn có một ít bối cảnh thâm hậu bắt nô đoàn dám hạ hắc thủ. Có thể tại Nam Cảnh Bách Quốc bên trong bắt Nô phần lớn đều có truyền kỳ thổ ý. Thậm chí còn có Vương Quốc thậm chí cả đế quốc thế lực. Đương nhiên những cái kia chân chính thế lực cường đại là sẽ không hạ tràng làm loại này công việc bẩn thiểu. Bình thường đều là bọn họ bao tay trắng. ha ha địch A-ba-la, ngươi sớm liền nên làm như vậy. Không làm hơn mười người truyền kỳ. Thế nào để cho cách khác truyền kỳ tôn trọng ngươi võ lực vĩnh viễn là thắng được tôn trọng cùng hòa bình duy nhất phương thức? Đối với địch a Ba la chuẩn bị vận dụng võ lực hành vi, vân long phù lạc đế ti cả con rồng đều phấn khởi. Nhao nhao muốn thử. Không có chút nào khuyên can ý định. hãn hải chi chủ đại nhân, xin ngài phân phó. Nhìn thấy chính mình chuẩn bị đầu nhập vào vị đại nhân này đều chuẩn bị lấy nàng làm lấy cớ cùng cách khác truyền kỳ khai chiến. Nửa người ngựa tù trưởng lì Vi A tinh thần chấn động tiến lên mấy bước chủ động mời chiến. Thành thành thật thật dưỡng thương là được cách này sự tình với ngươi không quan hệ. Địch A Ba La cảm thấy mình còn không có nghèo túng đến cần thương binh xuất thủ tình trạng. Không chút do dự bác bỏ nửa người ngựa tù trưởng xin chiến. Lợi tư Đưa chút ít hoa quả đồ ăn này này đám kia hàng hóa. Đói mấy ngày cũng không xê xích gì nhiều. Tuyệt không thể để các nàng bị hao tổn. Một cái ngay tại hoang vu rừng cây một bên bên cạnh tiến lên đội ngũ bên trong. Dẫn đầu một tên cường tráng đại hán quay đầu hướng bên cạnh thuộc hạ đoàn viên phân phó nói. Không phải chứ lão đại. Lúc này mới mấy ngày. liền phải đúc cho bọn họ đồ vật. Lại đói mấy ngày đi. Đám kia nửa người ngựa nương môn nhi thế nhưng là hung lắm đây. Lại hung cũng có gông xiềng. Không lật được trời. Cũng không thể bị đói cắt nàng. Vạn nhất phẩm tướng kém. Đến lúc đó chúng ta bán đi giá tiền cái kia thấp cũng không phải một tinh nữa điểm. Bắt nô đoàn thủ lính quay đầu nhìn thoáng qua cách mình gần nhất một cỗ xe chở tù. Sắt thép rèn đúc xe chở tù bên trong. Một tên dáng người mạnh mẽ. Bốn cái đuổi ngựa thon dài giống cái nửa người ngựa đang hung tận nhìn chằm chằm hắn. Lão đại, loại này nửa người nửa ngựa quái vật thật có đại nhân vật quan trọng. Lợi tư do dự một chút, hay là lựa chọn thổ lộ chính mình trong lòng nghi hoặc thật sự là kìm nén đến khó chịu. Đương nhiên là có, chỉ cần ta có thể sách về đi, lập tức liền có thể bán đi, ngươi tin hay không. Những đại nhân vật kia mua những quái vật này làm cái gì trẻ tuổi bắt nô đoàn thành viên chỉ cảm thấy khó có thể lý giải được. Ngươi xem một chút những này nửa người ngựa nửa người trên, ngươi liền biết bọn họ mua về làm cái gì. Ngươi xem một chút. Những này nửa người ngựa cô nương nửa người trên cái kia dáng người hình dạng cũng đều là nhất đẳng. Những quý tộc kia tiểu thư cái kia so ra mà vượt các nàng. Thế nhưng là bọn họ nửa người trên giống như người. bọn họ nửa người dưới cũng là mia nó những đại nhân vật kia thế nào hạ thủ được a a Người hay là quá trẻ tuổi đừng nói là nửa người ngựa liền xem như cùng người không có chút nào dính dáng sinh vật những tên kia đều có thể sinh ra hứng thú sinh ra liền được bao nuôi rồng 15. lăm chương bốn trăm lôi phạt Trẻ tuổi đoàn bắt nô thành viên lợi tư có chút không dám tin cảm giác thế giới của mình xem nhận lấy cực lớn sung kích. Lửa ngươi làm cái gì nhìn ngươi chính là quá trẻ tuổi. Kiến thức đồ vật quá ít. Ta nhưng nói cho ngươi đi. Cái nhóm này có tiền có thế quý tộc sẽ chơi đến cực kỳ. Xa so với ngươi tưởng tượng đẹp đẽ hơn nhiều lắm. Nhìn thấy phía sau cái kia trợn mắt hốt mồm tiểu trẻ tuổi. Đoàn bắt nô dài khinh thường nhích miệng. Tâm tình không tự chủ được liền trở nên vui vẻ. Lão đại. Không phải chứ. Bọn họ quan trọng nửa người ngựa. Ta còn có thể lý giải. Rốt cuộc nửa người trên còn có thể dùng một chút. Trẻ tuổi bắt nô người ánh mắt quan sát một chút xe chở tù bên trong nửa người ngựa thân thể đường cong. Kim lòng không đặng nuốt ngụm nước miếng. Sau đó tiếp tục lên tiếng nói. Thế nhưng là những cái kia cùng người đều không dính dáng sinh vật, bọn họ là thế nào nhấc lên hào hứng. Không nên cầm chính ngươi đi sáo những tên kia. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Người bình thường truy cầu, mong muốn hưởng thụ hết thảy, Bọn họ sớm liền chơi chán. Bọn họ chính là ra thích tìm kiếm kích thích. Cái kia lão đại, ngươi có thể cùng nói một chút những quý tộc kia, bình thường đều là chơi cái gì sao? Ngươi thế nào nhiều như vậy nói nhảm ít nói chuyện làm nhiều sự, không biết sao. Nhìn thấy tên này nhờ quan hệ nhét vào đến tiểu tử. Nguyên bản vui lòng tại tân nhân trước mặt khoe khoang chính mình cái kia phong phú kinh lịch lạc má hán tử đột nhiên không hiểu cảm giác được hơi không kiên nhẫn. Ngươi làm nhiều mấy năm liền biết. A nhà! Không rõ nguyên bản tính tình cũng không tệ lắm đoàn trưởng vì cái gì đột nhiên liền trở nên không kiên nhẫn lời tư vội vàng dựa theo đoàn trưởng phân phó. Bắt đầu cho những cái kia rõ ràng trạng thái không tốt nửa người ngựa đưa đi nước cùng đồ ăn. Hắn chuyến này đi theo ra tới có thể thu được hoặc nhiều hoặc ít. Hoàn toàn nhìn những này nửa người ngựa có thể bán đi bao nhiêu. Thương phẩm trạng thái cùng bọn hắn lợi ít cùng một nhịp thở. các ngươi những này ti tiện nhân loại các ngươi chờ xem tộc nhân ta sớm muộn cũng sẽ hướng các ngươi báo thù bị giam tại lao tù bên trong bị mang lên gông xiềng nửa người ngựa vô cùng phấn nộ. vừa nhìn thấy cái này đáng chết nhân loại hướng các nàng quang cho ăn vật sau đó liền càng thêm phấn nộ. báo thù lợi tư nhìn thấy trong lồng cái kia nửa người ngựa khí khái hào hùng tràn đầy khuôn mặt nhất thời sắc tâm nổi lên Hắn vươn tay tại đối phương cái kia phảng phất thiêu đốt lên hỏa diếm con ngươi nhìn chăm chú Hung hăng trước ngực nàng xoa nhẹ một nắm Qua thoáng qua một cái tay nghiện Ngươi biết có bao nhiêu đồng hành để mắt tới các ngươi sao còn muốn báo thù trừ phi các ngươi đại tù trưởng tấn thăng truyền kỳ Không phải dám trả thù Cũng là cùng các ngươi kết cuộc sống nhau Cút ngay Cảm nhận được trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn Giống cái nửa người ngựa ánh mắt lộ ra càng thêm phấn nộ biểu lộ Nếu như nàng bây giờ trong tay có một thanh vũ khí Nàng sẽ không chút do dự đâm về trước mắt tên đê tiện nhân loại Hắc hắc còn rất có tinh thần ta Nhìn thấy chính mình lần này đi sang đến hàng hóa lớn lối như thế Lời tư hưng phấn hơn Mà cái khác đoàn bắt nô thành viên cười hì hì nhìn chăm chú lên một màn này Không có chút nào ngăn cản ý tứ Đùa bớn bắt được con mồi đối với bọn hắn đoàn bắt nô mà nói miễn cưỡng xem như ẩn hình phúc lợi. Chỉ có điều đây là rất có có phong hiểm hành vi, hơi không cẩn thận thậm chí có thể bị phản sát. Nhưng liền tại cách này một tên trẻ tuổi đoàn bắt nô thành viên đồng thủ động cước thời điểm. Tinh không vạn lý trên bầu trời. Đột nhiên hạ xuống một đảo lôi đỉnh. Tinh chuẩn mà chúng đích cách này một tên trẻ tuổi đoàn bắt nô thành viên. Liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra Tùy ý làm bậy bắt nô người nháy mắt bị lôi đình chém thành than tốc Sau đó thằng tắp mà ngã sấp xuống tại trên mặt đất Hóa thành rơi là tả trên đất than cho Cảnh giới Như thế biến cố Để cho chi này đoàn bắt nô thành viên khác rất là chấn kinh Bọn họ một tay cầm vũ khí Một tay cầm nhẹ nhàng tiểu thuẫn Thần sắc sợ hãi mà sợ hãi mà nhìn chăm chú bầu trời. Mặc dù thực lực bọn hắn cũng không tính mạnh, nhưng cũng biết tinh thiên đột nhưng hạ xuống lôi đình không thuộc về hiện tượng tự nhiên. Tỷ lệ lớn là có pháp sư một loại tồn tại nhằm vào bọn họ. nhưng cũng chính là vì thế, bọn họ mới rất cảm thấy sợ hãi, bởi vì lấy thực lực bọn hắn, thật sự là không biết nên đối phó thế nào từ bầu trời rơi xuống công kích. Âm ấm, ấm, cơ hồ chính là trọng diễn một dạng, trăng sáng nhô lên cao trời nắng phía dưới, đột nhiên bắn ra lôi đỉnh, mà lại mỗi một vị săn nô người đều chiếm được xem xét, trực tiếp tại chỗ qua đời. Đây là, tại vùng rừng rậm này hoang dã bên trong, bị khốn ở xe chở tù bên trong nửa người ngựa chấn kinh nhìn xem xung quanh than cốc, tâm tình kích động mà phấn chấn. rồi lại sen lẫn mấy phần mờ mịt cùng không biết làm sao các ngươi là cuồng liệt nửa người ngựa bộ lạc sao bên trên bầu trời có từng tia từng tia từng sợi mây mù buông xuống quấn quanh sen lẫn hóa thành tinh xảo đầu rồng áp đảo những này nửa người ngựa bên trên long uy ầm vang khuyết tán vâng xin hỏi ngài là Các ngươi tù trưởng chuẩn bị đi theo ta, cho nên nàng nguyên bản chỗ gánh chịu hết thảy tất cả đều thuộc về ta. Vẹn vẹn chỉ là hạ xuống một bộ hóa thân vân long phù lạp đế ti mây trôi nước chảy. Vừa nói, liền có nhạt đến không thể gặp mây mù quét qua xe chở tù. Bị cầm tù nửa người ngựa phân phân trùng hoạch tự do. Bây giờ ta vì các ngươi chỉ dẫn phương hướng, các ngươi duy nhất cần làm liền là cũng không quay đầu lại sông về trước phong. Ta sẽ vì các ngươi đền mù hao tổn. Không đợi những này nửa người ngựa mang ơn. Vân Long Phù Lạc Đế Ti hạ xuống hóa thân lại lần nữa tán loạn. Hóa thành vân khí. Như hạng liên một sảng quấn quanh ở những này nửa người ngựa trên cổ. Cực lớn biến hóa trong chốc lát liền kết thúc. Biến hóa chi cấp tốt để cho những này nửa người ngựa có chút không kịp nhìn. Nhưng là các nàng rõ ràng. Chính mình trùng hoạt tự do. Mà cùng loại biến hóa tại nam cảnh không ít bắt nô trong thế lực phát sinh. Nguyên bản tinh không vạn lý. Căn bản cũng không có thể phát sinh lôi gích sự kiện bầu trời đột nhiên hạ xuống lôi đỉnh. Xóa bỏ hết thảy tổn thương hơn phân nửa nhân mã bắt nô người. Đây là một trận phạm vi cực lớn. Liên lụy thế lực rất nhiều đại đồ sát. Chủ yếu chính là nhằm vào đá từng săn bắn qua cuồng liệt nửa người ngựa bộ lạc đoàn bắt nô thể. Đương nhiên còn có chút động tác mau lẹ đã bắt đầu thử nghiệm mua sắm nửa người ngựa thế lực. Mà tham dự nô lệ mậu dịch. Bất luận là người mua hay là người bán. Chỉ cần bị tại trên bầu trời du đắng. Thân hóa vân vũ vân long. Phát hiện. Một mực giết chết bất luận tội. Dạng này đổ sát cơ hồ là cùng một đoạn thời gian phát sinh. Rốt cuộc vân long sinh mệnh hình thái vượt qua tuyệt đại đa số sinh vật tưởng tượng. Tại mây mù hình thái phía dưới, nàng cùng hiện tượng tự nhiên không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là nàng loại này hiện tượng tự nhiên, có được bản thân ý chí cùng sinh mệnh, còn có được siêu phàm một cấp minh mung sức mạnh to lớn. Nguyên bản địch A-ba-la còn biết ước thúc một chút. Bất quá bây giờ địch A-ba-la chuẩn bị cầm những cái kia cả gan hướng dưới chứng hắn bộ lạc ra tay đoàn bắt nô lập uy. Đương nhiên sẽ không lại nhiều thêm ràng buộc. Phản lại còn thúc giục nàng lại nhiều thêm chút sức. Rốt cuộc địch A-ba-la nhưng không có vân long giảng này chơi lại sinh mệnh tư thái. Hắn cũng không có biện pháp tại cùng một thời gian ngược sát cách xa nhau vạn dặm hai cách đối địch mục tiêu. Như loại này phạm vi lớn tinh chuẩn thanh lý đối địch mục tiêu sát lục nhiệm vụ. Hay là đối vân long loại này chuyên nghiệp cử long đến xử lý. Chính địch A-ba-la còn kém một chút ý tứ. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười lăm. Chương 427 mặt sức tưởng tượng. Ngươi không hề làm gì, không khỏi cũng quá nhàn nhã sao. Sóng biếc rập rờn trong hồ nước. Dựa theo địch A-ba-la yêu cầu. Đem tuyệt đại bộ phận thân hình đều tán đến ngoài bộ. Bắt đầu đánh giết những cái kia săn ngô người. cứu vứt nửa người Mã Vân Long đối vẫn như cũ nằm sấp ồ Không có đồng thủ địch A-ba-la bất mãn. Theo Vân Long. Chính mình mặc dù đáp ứng làm địch A-ba-la làm việc. Nhưng lại nhưng không có đáp ứng trở thành côn đồ nô bục. Không có đạo lý chính mình tại vậy đánh chết làm công. Ngươi lại tại cái kia bên cạnh nằm công bố mệnh lệnh. Nhàn nhã chỉ là tạm thời thế nào cảm thấy không công bằng chân long nhẹ dọn cười cười. Ta đang làm việc. Mà ngươi lại tại ngủ, ngươi cảm thấy ta sẽ cân bằng vân long không trả lời mà hỏi lại. Lập tức liền có việc cần hoàn thành, ngươi như thế phạm vi lớn sát lục, sớm muộn sẽ dẫn tới bắn ngược. Những cái kia dám phái ra đội ngũ tại ta địa bàn bên trên đồng thủ động cước gia hỏa cũng không phải dễ sống chung nhân vật. Nếu như không tốt ở chung, cái kia càng phải đem bọn hắn cho đánh một trận. Nếu như có thể, tốt nhất giết chết bọn họ. Không cần khách khí với bọn họ. Từ long vực bên trong ra tới vân long trong lời nói sát khí bừng bừng. Hoàn toàn không có long vực trong lúc này Phật hệ tư thái. Cùng long vực bên trong cái kia một bộ hẳn là không muốn gây phiền toái tư thái so sánh. Hoàn toàn chính là hai loại rồng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết, không cần ngươi dạy ta làm việc. Địch A-ba-la đối đầu này vân long chỉ tay hoa phu khôn vác đường hơi có chút bất mãn. trước đó hắn lôi kéo ra hỏa này giúp hắn chấn áp địa bàn. kết quả ra hỏa này mỗi ngày ngâm mình ở trong nước, không phải vậy nước chính là mò cá. cơ hồ liền không làm một kiện chính sự. mà bây giờ hắn trở về sau đó chuẩn bị mượn cơ hội đồng thủ để thăng một chút chính mình cái này mã giáp uy vọng. ra hỏa này liền đến sức lực. một mực tại nơi đó đổ thêm dầu vào lửa. khi hắn mắt mù nhìn không ra sao, Sớm muộn thu thập ngươi dừng lại Nhìn thấy ở nơi đó nói nhỏ không ngừng phàn nàn Vân Long Địch Á Ba La thâm thúy mắt rồng bên trong Có bảo ngược lôi quang lói lên một cái rồi biến mất Theo thời gian chậm rãi trôi qua Sự tình phát triển giống như đoán trước Tại hắn ra lệnh phía dưới Vân Long phù lạp đế ti triển khai nhằm vào đoàn bắt nô đại đồ sát Nguyên bản địch Á Ba La chờ mong trận này đại đồ sát Có thể hay không dẫn xuất mấy tên đủ phân lượng ra hỏa. Nhảy ra đối với hắn tiến hành khiển trách cái gì. Mà hắn vừa vặn thuận thế mà làm. Đùng đùng đánh mặt. Thuận lý thành trương dựng nên uy hy vọng. Kết quả phen này sát lục sau đó. Hắn xung quanh thế lực này một cái so một cái yên tĩnh. Cơ hồ không có một cái nào làm ra phản ứng. Tựa như là không thấy được cái kia từ trên bầu trời thường thường liền bổ xuống lôi đình một dạng. đến cùng đều là sống mấy trăm năm lão cổ đồng a liền không có một cái lỗ mãng loại này không có người tiếp chiêu tựa như là siết chặt nắm đấm đánh vào bông vải đồng dạng phiền muộn cảm giác địch a ba la cũng có đoán trước truyền kỳ lửa giận không phải tốt như vậy cong lên tấn thăng truyền kỳ sau đó khoảng cách vĩnh sinh cũng chỉ có cách xa một bước mặc dù có thể thu hoạch được vĩnh sinh truyền kỳ Vạn người không được một, nhưng là với tư cách truyền kỳ. Nếu như cầu thả một chút mà nói, sống mấy ngàn năm một chút vấn đề đều không có. Nếu như lại có một chút đặc biệt thủ đoạn, sống trên vạn năm. Đối với truyền kỳ mà nói cũng không phải không có khả năng. Mà dạng này năm tháng dài đằng đắng đều có thể nghiền ép một ít đoạn mệnh thần linh. Các ngươi không chủ động, vậy liền đành phải ta chủ động. Địch A-ba-la thân ra vuốt rồng, gãi gãi cái cằm to lớn rồng lớn thể bắt đầu từ đáy hồ dâng lên. Mà loại uy thế này tựa như là một tòa sơn mạch lơ lửng một dạng. To lớn chất lượng cùng hình thể để cho mấy năm qua này tiếp tục huyết trương thánh hồ nhấp lên đầy trời sóng lớn. Một ít tại bên ven hồ duyên đánh cá người đánh cá đều nhanh lên thu lưới về nhà. ầm ấm. Chân long còn không có suốt thủy. Trên mặt nước. liền đã gió nổi mây phun, bên trên bầu trời, trong nháy mắt, mây đen dày đặc, biển trời ở giữa, thủy vụ mù mịt, giữa thiên địa, trong chốc lát chính là một mảnh hỗn độn mông lung, tầm nhìn cực thấp, gào, trong lúc mơ hồ có du dương hùng hậu rồng ngâm thanh âm vang lên, nương theo lấy tại trong lôi vân lấp lói lôi đỉnh. ở tại thánh hồ xung quanh cư dân thấy được, Có một đầu uốn lượn thon dài to lớn âm ảnh, thăng lên bầu trời. Tí tách tí tách, mưa to như chút xuống, tràn ngập giữa thiên địa thủy khí nhất thời liền càng thêm nồng hậu dày đặc. Cho dù là có lấp lánh lôi đỉnh, một chút khoảng cách xa hơn một chút người đều không cách nào trông thấy trong tầng mây bơi lội âm ảnh. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng xung quanh cư dân hướng về phía cái kia suốt thủy chân long đỉnh thực chất sùng bái. tâm trì thần vãng, đối với nơi này tuyệt đại đa số dân bản địa mà nói, mang đến rồi dào hơi nước chân long cùng chân thần vô ý, thậm chí so thần linh càng thêm cao thượng vĩ đại, những thần linh kia cao cao tại thượng, ngồi tại thần quốc bên trong, thu hoạch bọn họ tín ngưỡng, nhưng lại chưa bao giờ trả lời qua bọn họ khẩn cầu. vì thế, làm địch a ba la hóa thành chân long dẫn nước hàng lâm nơi này thời điểm, Tại tát ra sa mạc lớn gian nan cầu sinh các cư dân bản địa liền đem coi là duy nhất chúa tể. Liền liền một ít nguyên bản có tín ngưỡng dân bản địa cũng bắt đầu nên tin. Sách không biết những thần linh kia đối ta thân phận này có ý kiến gì không? Cho dù là không có chạm đến thần linh cùng truyền kỳ ở giữa giới hạn. Địch A-ba-la cũng có thể cảm nhận được quấn quanh ở chân long thân thể bên trên từng tia từng sợi tín ngưỡng chi lực. Mặc dù có thể cảm thụ, nhưng là không có cách nào sử dụng. Đây là thần linh mới có thể sử dụng lực lượng. Tín ngưỡng chi lực sen lẫn phàm nhân dục niệm. Nói theo một cách khác như kịch độc một dạng. Nếu như không có thần cách cùng thần hỏa rèn luyện loại bỏ. Tùy tiện nuốt. Cái kia hạ tràng. Chập chập. Bất quá thần linh đối thời gian không có gì khái niệm, nhưng mấy năm thời gian cũng đủ bọn họ phản ứng. Ta lần này lập uy sau đó hẳn là biết có giáo hội tìm ta tiếp xúc đi. Địch Á Ba La tại trên bầu trời ốn lượn mà qua. Nhìn xuống phía dưới cái kia theo hắn mở ra đường sông mà tại trên sa mạc không ngừng khuyết trương ốt đảo. Mà những cái kia ở tại trên ốt đảo tộc đàn nhìn thấy đột nhiên hàng lâm bão tố sau đó. Đều hưng phấn dị thường. Có thể mang đến rồi rào hơi nước bão tố đang khô hạn trong sa mạc. Không khác thần linh an ban cho. Mà cái đồ chơi này đối với địch A-ba-la mà nói còn lại là chân long tư thái phía dưới xuất hành tiêu chuẩn thấp nhất. Vì thế mặc dù địch A-ba-la đều không có chủ động tuyên truyền. Sa mạc dân bản địa coi địch A-ba-la là làm thần đến sùng bái điểm ấy cũng không khó lý giải. Những cái kia giáo hội đối ta thái độ là cái gì tỷ lệ lớn là muốn mời chào ta đi. Địch Á ba la suy tư chân long mã giáp tương lai có thể tao ngộ nan để. Hắn lần này tìm cớ đơn đấu những cái kia truyền kỳ. Trong mắt hắn căn bản không coi là sự. Không có cách. Thể lượng trực tiếp nhìn ép Coi như hắn vừa rồi tấn thăng truyền kỳ. Nội tình còn thấp. Hắn cũng có thể dựa vào chủng tộc ưu thế trực tiếp hoàn thành nghiền ép Mời chào mà nói nên làm cái gì lá mặt lá trái hay là cường ngạnh cự tuyệt. Địch A-ba-la đạp đổ chính mình có thể tao ngộ nan đề ánh mắt lộ ra xoắn suyết màu sắc. Nếu có thần linh lấy ra hộ pháp thần vị trí đến dù hoạt ta. Làm sao bây giờ cái này nếu là cự tuyệt đều không tốt muốn lý do. Mà lại cử tuyệt cũng coi là biến tướng đắc tội. Đây cũng không phải là là địch A-ba-la tự luyến. Mà là hắn chỗ triển lộ ra tư thái. Đối với thần linh mà nói rất có rủ hoạt. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 15. mươi 428 xung đột. Đây là một tòa cảnh sắc ưu Mỹ. Sơn Thủy thích hợp thành thị. Trong thành khắp nơi có thể thấy được làm cho người cảnh đẹp ý vui cảnh quan thực vật. Xanh um tươi tốt. Sinh cơ bừng bừng. Từ trên cao quan sát. Còn để cho người ta coi là đây là một tòa cùng rừng cây ghép hợp hoàn mỹ thành thị. Tại tòa này thành thị trung ương. Một tòa khắc rõ phức tạp hoa Mỹ ma pháp minh văn bạch khiết tháp cao sừng sững đứng sừng sững Mà lấy tòa thành thị này làm trung tâm. Kiến trúc hình cái vòng phân bố. Từ cao tới thấp. Theo thứ tự hướng ra phía ngoài kéo dài. Đường đi chi người bên trên lưu mãnh liệt. Rộn rộn ràng ràng. Từng cái chủng tộc sống loài hài hòa ở chung. nhiễm nhiên một bộ thế giới văn minh thành thị Mỹ hảo cảnh tượng. Nhưng lúc này trên bầu trời phiêu đãng mà đến lôi vân lại phá hủy cách này một phần như vẽ một dạng mỹ hào cảnh tượng. Bão liệt lôi đình tại bên trên bầu trời lưu thoán nổ tung. Cuồng bão màn mưa chút xuống. Giống như là là phải đem cả tòa thành thị bao phủ. Nguyên bản bình thản tại bất thình lình dông tố bữa sau thời gian biến thành hốt hoảng chật vật. Trong thành thị hơi có chút kiến thức đều biết có cường đại đến khó có thể tưởng tượng tồn tại. hằng lâm bọn họ cư trú thành thị mà lại kẻ đến không thiện, mặc dù bọn họ thành thị cũng có cùng loại tồn tại, nhưng là dạng này tồn tại, một khi đánh nhau, dư ba đều có thể đem bọn hắn những thành thị này cư dân cho nghiền ngay cả cặn cũng không còn. một vương, tháp cao bên trên, tại cái kia lờ mờ đi xuống dưới bầu trời. Một vị tròm dâu đều nhanh rủ xuống tới mặt đất lão pháp sư cầm trong tay pháp trưởng bay ra Toàn thân nở dầu nguyên tố liên quang tại lờ mờ đi xuống thành thị trên không Lóng lánh như như mặt trời chói mắt quang huy Không biết ngươi đến chỗ của ta làm cái gì ta không nhớ rõ ta cùng ngươi có cái gì qua lại cúi đầu liếc qua chính mình khổ tâm kinh doanh Hôm nay lại bị mưa to điên cuồng cỏ rửa thành thị Có được tinh linh huyết thống truyền kỳ pháp sư y qua nhĩ sắc mặt âm u. Hắn là thật không nhớ rõ chính mình cùng đầu này tỷ lệ lớn là gì giới sinh vật truyền kỳ có cái gì qua lại. Đối phương hôm nay lại là một bộ khí thế hùng hổ. Một bộ muốn hủy diệt thành thị tư thái. Điều này làm cho hắn tức giận đồng thời. Cũng có chút đắn đo bất định. Không có qua lại. Đen nhánh lôi vân lăn lộn. Sau đó một khỏa như sơn loan một dạng to lớn rồng lớn đầu từ trong tầng mây giò xét xuống tới. Ngoại trừ tới đối đầu truyền kỳ pháp sư bên ngoài. Trong thành không một người có thể thấy rõ ràng đầu rồng hình dáng. a Chân long phát ra một tiếng lấp đầy khinh thường cười nhạo. Tiếng cười xa xa truyền ra. Hóa thành lôi đình tại thành thị bên trên không trung khuấy động. Ngươi nói không có liền không có, ngươi thì tính là cái gì. Mục vương ta thật không nhớ rõ ta có cái gì địa phương đắc tội qua ngươi. Nếu như ta có tải cái gì không biết địa phương đắc tội qua ngươi. Ta có thể bồi thường ngươi. Đảm bảo cho ngươi hài lòng. Ngươi có thể hay không đem lực lượng thu liếm một chút. Tỏa thành thị này thế nhưng là phí hết ta rất lớn tâm huyết mới tạo dựng lên. Cảm thụ được cái này vẻn vẹn chỉ là hiển lộ ra một cách đầu lâu. Liền để chính mình cảm nhận được áp lực khổng lồ sinh vật đáng sợ Lão Pháp Sư trong lòng một bẩm ngữ khí liền có chút mềm yếu lên Với tư cách một tên sống mấy ngàn năm truyền kỳ Lão Pháp Sư hắn sớm liền không có lúc tuổi còn trẻ cương mãnh đi vào nhộ khí Chiến đấu cái gì Có thể không đánh sẽ không đánh Dạng này tốt nhất Ngươi thành thị phí hết ngươi tâm huyết Ta đây ột đảo chẳng lẽ liền không có hao phí ta tinh lực ngươi người dựa vào cái gì đến ta địa bàn đi bắt ta phụ thuộc. Còn đem bọn họ coi là buôn bán nô lệ. Địch A-ba-la lạnh dọn chất vấn. Hắn tin tưởng vị này truyền kỳ lão pháp sư đối với cái này không biết rõ tình hình. Rốt cuộc đến truyền kỳ loại tầng thứ này. Còn làm buôn bán nô lệ loại này công việc bẩn thỉu. Cái kia cũng quá thấp kém. Hoàn toàn không cần thiết. Chuyện kỳ pháp sư muốn kiếm tiền có là so buôn bán nô lệ càng nhanh an toàn hơn phương pháp. Mục vương ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, ta tuyệt đối không có làm buôn bán nô lệ sự tình. Nghe được chất vấn, lão pháp sư trong lòng giật mình. Chỉ cảm thấy vô tội. Nhưng lại cũng không dám hoàn toàn phủ nhận loại này sự tình không có quan hệ gì với hắn. Rốt cuộc hắn cũng không phải đối nữ tính không có hứng thú lão thái giám. mấy ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng, ngẫu nhiên hào hứng tới liền sẽ cùng một ít mỹ mạo nữ tính chơi đùa một phen. hắn đều không biết như thế năm tháng dài đằng đẵng cùng hoặc nhiều hoặc ít sống cái giao phối qua. mà tại cái này quá trình bên trong hắn cũng không biết mình lưu lại hoặc nhiều hoặc ít hậu duệ. hắn liền không có thống vây qua. mà hắn thành lập trong thành thị, tầng quản lý trên cơ bản đều là hắn hậu duệ. hắn là sẽ không làm loại này sẽ làm thối chính mình thanh danh công việc bẩn thỉu nhưng là hắn cũng không dám đánh cược chính mình hậu thế không làm loại này phá sự nha địch á ba la nhàn nhạt lên tiếng sau đó cũng không còn cho tên này truyền kỳ pháp sư tiếp tục giải thích thời gian cứng cáp mạnh mẽ vuốt rồng từ trong tầng mây lộ ra vồ một cách về phía cách này lão pháp sư Khi người quá đáng cho là ta trả lẽ lại sợ ngươi. Nhìn thấy chính mình cũng yếu thế. Đầu này gì giới sinh vật thế mà còn hướng hắn đồng thủ. Lão Pháp Sư nhất thời cũng liền giận Mặc dù hắn không có gì sức mạnh. Nhưng là qua hai chiêu hay là không có vấn đề gì. Rốt cuộc truyền kỳ nổi tình đặt tại nơi này. Lão Pháp Sư nắm chặt trong tay Pháp trưởng hướng về phía trước một chút. Lấy Pháp khác trưởng làm trung tâm. To lớn đại ma pháp trận coi đây là cơ, phi tốc tạo dựng, nháy mắt bao trùm phương viên trăm thước, vừa đúng đem địch a ba la nhẫn phía dưới vuốt rồng ngăn trở, rắc rắc nhưng là còn không có chờ lão pháp sư thở dài một hơi, một cố không thể tưởng tượng cự lực từ rồng trên vuốt bắn ra, đủ để ngăn chặn lưu tinh hỏa vũ phòng ngự ngự pháp trận nháy mắt sụp đổ, sau đó vuốt rồng phía dưới, hết thầy không gian đều bị cấm cố. không chút nào cho thi triển truyền tống pháp thuật cơ hội. đủ để xé sách sơn loan vuốt rồng nhẹ nhõm đem pháp sư nắm chặt. bất quá giữa hai bên hình thể trinh lệch cách xa tựa như là người đưa tay nắm chặt một hạt bụi nhỏ một dạng. nhưng vẫn là có bản chất khác biệt. địch a ba la có thể đem cái này hạt bụi nhỏ phân giải đến càng thêm tinh tế tỉ mỉ. đùng. mắt trần có thể thấy sóng sung kích từ dòng trào bên trong khuyết tán tại vuốt dòng trong khe hở xôi trào mãnh liệt đến không thể tưởng tượng nổi nguyên tố dòng lũ tiêu tán mà ra Địch a ba la nắm chặt hình như không phải một tên truyền kỳ pháp sư mà là một khỏa đang tại vận chuyển trạng thái nguyên tố lò luyện Một, từ chân long vuốt dòng bên trong tràn lan nguyên tố dòng lũ tại cách đó không xa một lần nữa hội tụ thành lão pháp sư hình dáng Nhưng cũng không phải trước đó huyết nhục hình thái, mà là hoàn toàn do nguyên tố tạo dựng mà thành cử hình nguyên tố sinh vật. Từ hoàng kim cấp bắt đầu, mỗi một lần tấn thăng đều là sinh mệnh bản chất thăng hoa. Mỗi một cái giống loài tại tấn thăng lúc, đều có thể lựa chọn hoàn toàn mới sinh mệnh tư thái, thoát khỏi vốn có chủng tộc gông cùng xiềng xích. Đương nhiên, giống loài huyết mà kia hạn mức cao nhất đặc biệt cao chủng tộc. Tại tấn thăng thời điểm cũng chỉ là trở nên mạnh hơn Giải tỏa càng nhiều huyết mạch năng lực Cơ bản không có quá lớn cải biến Coi như cải biến sinh mệnh hình thái Đại khái cũng không có vợ cả tốt Người đem chính mình chuyển đổi thành rồi nguyên tố sinh vật Nhìn thấy cái này một tên lão pháp sư triển hiện ra tư thái Địch a ba la thần sắc như thường Đây là rất nhiều phương pháp hệ chức nghiệp giả chọn con đường Rất bình thường Chuyển đổi thành rồi nguyên tố sinh vật Sau đó liền không sợ cận chiến chức nghiệp sông mạnh mặt Một ít cực kỳ đặc thù nguyên tố Chân thân thậm chí còn có thể cùng chiến sĩ Loại truyền kỳ cứng rắn Sinh ra liền được bao nuôi mười 15 Chương 429 nhận kinh sợ Mục vương Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào Mới nguyện ý dừng tay Lại một lần nữa giao thủ đụng nhau Sau đó Chuyện kỳ pháp sư y qua nhí cuốn lên. Bởi vì dưới chân chính là hắn thành thị. Cho nên hắn tại giao chiến sau đó còn phải phân tâm đi dọn sạch giao chiến sinh ra dư ba. Để tránh đối thành thị tạo thành hủy diệt tính phá hoại. Nhưng là dạng này phân tâm để cho hắn tại đối mặt địch A-ba-la lúc công kích càng lộ vẻ chật vật. Bất luận là địch A-ba-la tùy tiện ở giữa nhấc lên nguyên tố triều tịch hay là đến từ bản thể công kích. Hắn đều khó mà chống đỡ, công khai xin lỗi, cho ta hài lòng đền bù, đồng thời tìm ra kẻ cầm đầu, tại ngươi trong thành trước mặt mọi người ở tại cực hình. nhìn thấy tên này pháp sư từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối lý trí, hoàn toàn không có bên trên cùng Hắn cứng rắn dấu hiệu, địch a ba la không khỏi có chút tiếc nuối lắc đầu, đưa ra Hắn cũng sớm đã suy nghĩ tốt điều kiện, tốt có thể. Cho dù là nghe được địch a -ba La đưa ra cái này đã ném mặt mũi liền ném lớp vài lót ý tưởng. Truyền kỳ Pháp Sư Y Hoa Nhĩ cũng không có quá nhiều do dự. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn muốn bảo trộ chính mình kinh doanh thành thị. Cũng chỉ có thể để cho cái này một đầu truyền kỳ sinh vật dừng tay. Hắn không có đem đánh lui lực lượng. So sánh dưới đánh đổi một số thứ. Kịp thời dừng tổn hại là sáng suốt nhất lựa chọn, sách. Đối phương như thế thức thời. Địch A-ba-la cũng là không tốt tiếp tục đồng thủ. Đuổi đánh tới cùng cũng phải có cái hạn độ. Một khi quá lửa, thế nhưng là sẽ thu nhận xung quanh truyền kỳ tập thể chống lại. Hắn bây giờ còn không có trưởng thành đến có thể tại truyền kỳ cấp này tầng bên trong mở vô song tình trạng. Ta chờ ngươi bàn giao, đừng để ta chờ quá lâu. so trong tưởng tượng còn muốn thoải mái mà áp đảo một vị truyền kỳ địch A Ba La mang theo khắp thiên lôi mây rút lui. Giống như cùng lúc tới đồng dạng làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc đi thời gian giống nhau là nhanh như phong lôi. Đơn độc lưu lại ngây người tại không trung truyền kỳ pháp sư y qua nhĩ. Tựa như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng là phía dưới cái kia nguyên bản yên tĩnh tường hòa um tùm thành thị. Hôm nay tựa như là bị đại hán trà đạp quá ít nữ một dạng. Đầy đất bừa bổn. Nhìn chăm chú lên cái kia cơ hồ có một nửa khu vực ngâm ở trong nước thành thị. Y qua nhí sắc mặt âm u. Giải trừ nguyên tố chân thân. Hóa thành nguyên bản nhân loại tư thái. Đáp xuống trong thành thị. chiếu kiến những cái kia vội vàng chạy đến hậu ruột. Các ngươi trên tay người nào có nô lệ mậu dịch. Y qua nhĩ không che giấu chút nào chính mình khó coi biểu lộ. Mà hắn âm vụ thần sắc cũng làm cho chạy đến hậu rồi thở thở bất an. Rốt cuộc bọn họ quyền thế đều đến từ vị này tổ tung. Cho nên khi nghe đến chất vấn sau đó. Rất nhiều dung nhan tuấn mỹ. Hoặc nhiều hoặc ít có đủ tinh linh huyết thống thành thị tầng quản lý hai mặt nhìn nhau. Không ai cả gan mở miệng nói chuyện. Đều không nói ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi Hiện tại tai nạn chính là trong các ngươi có người buôn bán nô gây nên Bây giờ chủ động đứng ra Ta còn có thể lưu ngươi một cách mạng Nếu để cho ta tra ra được Ta cho ngươi sống không bằng chết Chuyện kỳ Pháp Sư Y qua Nhĩ Ngữ Khí Sâm Nhiên Đối mặt hoàn toàn không phải là đối thủ địch A Ba La Lúc Hắn khống núm nhưng là đối mặt những này phụ thuộc vào hắn từ tôn hậu rồi lúc, hắn có được đầy đủ sức mạnh trọng quyền xuất kích. mà tại qua nhĩ tìm chính mình hậu rồi phát tiết kìm nén đầy bụng tức giận lúc, Địch á ba la đã chọn chúng cái thứ hai dùng cho lập uy mục tiêu. nguyên bản hắn cái thứ nhất tìm tới qua nhĩ ngoại trừ truyền kỳ pháp sư thân phận bên ngoài, cũng bởi vì trên người hắn chảy xuôi tinh linh huyết thống Mà tinh linh cho người ta ấm tượng chính là ngạo mạn. Tại đối mặt từ dưng chỉ trích cùng khiêu khích lúc. Tất nhiên sẽ cho kịch liệt trả lời địch A-ba-la là nghĩ như vậy. Nhưng là sự thật cùng hắn có chút không đồng dạng. Hắn tại tên kia lão Pháp Sư trên thân không nhìn thấy tinh linh ngạo mạn. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Không có bởi vì giản đơn khiêu khích ngôn ngữ mà trên đầu. Nếu là đều lãnh tính như vậy. Ta lập uy sự liền có chút không dễ làm. Địch A-ba-la lẩm bẩm. Lại lần nữa mang theo lấy mưa gió hàng lâm tại một tòa thành thị trên không. Mà tại hắn hàng lâm một sát na kia. Thành thị trung ương. Nguy nga trùng điệp thành lũy bên trong. Bành trứng huyết khí hóa thành một đảo huyết sắc cột sáng. Phóng lên tận trời. Đánh tan phía trên nồng hậu dày đặc tầng mây. một bây giờ lăn ra ngoài. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Há hạ. Nghe được cái kia cuồng ngạo vô biên nhắc nhở. Địch A-ba-la đều chẳng muốn mở miệng nói chuyện. Nguy nga đầu rồng từ trong tầng mây giò xét, Miệng há mở. Rực rỡ chú ý quang huy ở trên cao hàm dưới ở giữa lấp lóe. Ngưng tụ thành chói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang cầu. âm, Cơ hồ không có tù lực. Làm chân long há miệng một sát na kia. Cuồng bạo long tức liền từ bầu trời rơi cuống, như thiên hà rủ xuống, tới nước đại địa, cái kia huyết khí trụ trời sở tại thành lũy, trong tích tắc liền san thành bình địa, ngươi dám, tại cái kia rõ ràng tả mà xuống long tức bên trong, cái kia phóng lên tận trời huyết khí cột sáng trực tiếp bị tách ra, nhưng là cái kia phóng xuất ra chính mình lực lượng truyền kỳ lại không có vì vậy mà tịch diệt. Phản lại trung khí mười phần phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ. Sau đó tại long tức bên trong. Một đạo toàn thân cháy đen bóng người phóng lên tận trời. Liền xem như đầu ốc lại người thật thà. Cũng không thể ngoan ngoãn mà đứng tại chỗ bị đánh. Ta đều không có đi tìm ngươi, ngươi lại dám đi lên chủ động khiêu khích ta hơn nữa còn phá hủy ta thành lũy. Bởi vì đắm chìm long tức mà bị phá hủy huyết nhục mà hình thành xác cháy không ngừng từ trên thân. Chóc ra vàng bạc huyết khí kích thích trên thân huyết nhục phi tốc phát sinh. Mà tại cái này quá trình bên trong dẫn sắt ngứa cảm giác đau đớn. Đối với chuyện kỳ cuồng chiến lỗ ni mà nói đã là chuyện thường ngày. Sớm đã thích ứng. Đối mặt cái này một tên một lời không hợp liền mở miệng chào phúng chiến sĩ. Địch a ba la trực tiếp lộ ra vút sồng. Hướng hắn chộp tới. Cùng loại này đầu sắt em bé không có gì tốt giao lưu. Đánh một trận liền tốt, đương nhiên, có thể giết chết càng tốt hơn. Coi là hình thể lớn liền có thể chiếm giữ ưu thế. Nhìn thấy cấp tốc chiếm giữ trước mắt mình tầm mắt vuốt rồng. truyện kỳ chiến sĩ Lỗ Ni nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể in lặng huyết mạch nhất thời khích phát. Hình thể theo hô hấp mà phi tốt bành chứng cực lớn hóa, chết. Lỗ Ni hóa thành một tên người khoác cuồng phong cử nhân. Thủ trưởng thăm dò vào trong hư vô, tiện tay vừa kéo, một thanh quấn quanh nồng đậm sát khí song nhận chiến phủ, liền bị hắn từ trong hư vô tách rời ra, sau đó hai tay nắm ở, đem hết toàn lực bổ về phía địch a ba la vuốt rồng, hình như ý định một kích liền chạm địch a ba la móng vuốt, keng, như Hồng Trung Đại Lứ một dạng kim trúc tiếng va chạm tại dưới bầu trời ở giữa quanh quẩn. Lần đụng chạm này chỗ sinh ra sung kích tạo thành cuồng bạo nhất gió lúc, quét ngang cả tòa thành thị ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, chính là phòng ngã phòng sập, cho bụi mù mịt. Vô số vô tội sinh mệnh bị trận này truyền kỳ ở giữa giao thủ dò xét liên lụy, trực tiếp đi minh hà đưa tin, cái này sao có thể, hai tay run dày. miệng hổ máu tươi chảy dòng lỗ ni có chút không dám tin tưởng dò xét kết quả. Mặc dù hắn đã làm tốt đối phương thể phách cường hoành chuẩn bị. nhưng là hắn toàn lực một búa đi xuống. liền chặt bể nát mấy cái mánh vảy. không khỏi cũng quá đáng. gia hỏa này đang kinh ngạc cái gì. Địch a ba la lẩm bẩm một móng vuốt liền đem gia hỏa này cho đập tới trên mặt đất. sinh ra liền được bao nuôi rồng mười lăm. Chương 430 thanh toán. Cũng không tệ lắm, lại có thể chém tan ta mãnh vậy. địch á ba la nâng lên móng vuốt. Nhìn nhìn vuốt rồng bên trong cái kia bị chiến phủ chém vào vỡ vụn. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy huyết nhục vết thương. Chợt liền lơ đến để xuống. Bởi vì tại cách này ngắn ngủi thời gian bên trong. Hắn móng vuốt bên trên vết thương đã khép lại hoàn tất. Hắn hôm nay thực đơn đã bao gồm đủ loại siêu phàm kim trúc. Bình thường chức nghiệp giả mong mà không được cao cấp vật liệu trong mắt hắn. Bất quá chỉ là đồ ăn mà thôi. Mà phong phú ăn phổ tắc thì đưa cho hắn cường đại thể phách. Hắn thời kỳ thiếu niên ngoài thân tập kết đủ loại kim trúc ngưng kết mà thành mãnh vậy. liền có thể bị những cái kia kiếm đạo tiên tu vi vọng. Lại càng không cần phải nói hôm nay. ngươi đến cùng là sinh vật gì. Chịu địch a ba la một móng vuốt. Nhưng là giống người không việc gì đồng dạng truyền kỳ cuồng chiến lỗ ni bay lên. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Hắn có chút không thể tin được trên đời này thế mà còn có lực phòng ngự. Như thế khoa trương truyền kỳ sinh vật. Cho dù là hồ mà cỡ đầu xà, một kích toàn lực phía dưới cũng có thể nhẹ nhóm chém xuống một cách đầu lâu. Nhưng nó vừa rồi thế mà chỉ là chém tan ra hỏa này mãnh vậy Thế thì còn đánh như thế nào cảo gió cũng bất quá như thế. A ba la đối mặt chất vấn. Không làm hồi đáp gì. Hắn tới là đánh nhau lập uy. Cũng không phải giải đề giải đáp nghi vấn. Hắn chỉ là lại một lần dối ra móng vuốt. Nhưng lần này. Hắn vuốt dòng bên trên lại có tử đắc biến thành màu đen thiên lôi quấn quanh. Âm ấm. Vuốt dòng chỉ một cái phía dưới. Tại chân long bên cạnh du tẩu lôi đỉnh. tựa như là có được linh tính thu được sinh mệnh một dạng một khắc cũng càng không ngừng oanh dích trên người lỗ ni cuồng bảo lôi đình để cho phía dưới trong thành thị cư dân run lẩy bẩy một ít còn có năng lực hành động người sử xuất bú sữa sức lực hướng ngoài thành đào mệnh một khắc cũng không dám tại nguyên chỗ dừng lại tại trên bầu trời truyền kỳ cuồng chiến lỗ ni lại một lần nữa từ trên bầu trời rơi xuống ở ngoài thành vùng ngoại thành ném ra một cái biên giới mang theo kết tinh hình dáng vật chất hố thiên thạch, hoa, a, a, a. lại một lần nữa bị từ trên bầu trời đánh rơi xuống lỗ ni tức dẫn đến hoa hoa kêu to, bành chứng đấu khí như liệt diễm một dạng từ tự nhân một dạng trên thân thể bay lên, trực tiếp dọn sạc trên thân quấn quanh hồ quang điện, mà tại cách này sôi trào mãnh liệt, hình như cuồn cuộn không dứt đấu khí quanh quẩn phía dưới. Lỗ ni gích phát thân thể tiềm năng. Ngoài thân bởi vì lôi gích mà sinh ra xác cháy không ngừng chóc ra. Cả người lại một lần nữa khôi phục lại đầy máu trạng thái. Nhưng là chính đang nàng chuẩn bị lại một lần nữa vọt lên đến thời điểm. Còn sơn mạch đồng dạng cách đuôi lớn. liền từ trên bầu trời rơi đập. Lại còn không có nhảy lên lên cuồng chiến đập tới sâu trong lòng đất. Đại địa chấn động kịch liệt. Vốn liền đã tại giao thủ trong dư âm chịu đủ phá hủy thành thị trực tiếp sập nửa bên. Phía trước dãy núi càng là rung động. Giang hà thay đổi tuyến đường. Vạn thu chạy nhanh. Lên cho ta. Một tiếng lấp đầy phấn nộ tiếng quát từ dưới đất vang lên. Tại cái kia một nửa đã đánh vào mặt đất đuôi sồng phía dưới. Chói mắt đấu khí quang huy bắn ra. Từng tấp từng tấp đem cái kia so sơn loan còn có nặng nề đuôi rồng từ dưới đất dơ lên. Thực sản khoái A. Thiên không bên trong bị ngàn vạn lôi đình bảo vệ chân long nhìn xuống dưới mặt đất cái kia sinh mệnh lực ương ngạnh cự nhân. Trong lòng không khỏi tán thưởng Lấy hắn hôm nay thể phách cùng lực khống chế lượng. Ba kích liên tục phía dưới còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Thậm chí còn có thể phản kích ra họa. Đừng không nói. Cái này năng lực kháng đòn thật sự là tài năng xuất chúng. Mặc dù có cự nhân chủng tộc huyết thống gia trì cái kia có thể làm đến điểm này cũng là đáng quý. Bất quá hết thảy đều là phí công. Tại cử nhân lấy toàn thân chi lực dơ lên đuôi rồng lúc. Hắn trong tay cái kia nặng như sơn loan đuôi rồng đột nhiên một nhẹ. Khi hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu thời điểm. Lại phát hiện đuôi rồng đã lên bầu trời. nhưng tại hắn kịch liệt biến động trong thần sắc, đuôi rồng lại một lần nữa tầng tầng rơi xuống. hắn muốn chạy trốn, nhưng là thân thể lại như là người bình thường lọt vào như vũng bùn, khó mà động đậy, mà không gian càng là kiên cố đến không cách nào xé sách Âm ầm, đại địa lại một lần nữa chấn động, nồng đậm bụi mặm ngập trời mà lên, nhưng lại tại mưa to còn rửa phía dưới. Cấp tốc cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Giữa thiên địa rất nhanh lên một chút khôi phục thanh minh. Đánh không lại. Thừa nhận đuôi rồng một lần lại một lần quất lỗ ni khắc sâu nhận thức được mình cùng đầu này sinh vật đáng sợ trinh lịch. Không phải cảnh giới đời trước trinh lịch. Chỉ là thuần túy huyết thống trinh lịch. Bọn họ sinh mệnh hình thái ở giữa tồn tại không cách nào vượt qua khe rãnh. Thế là cảm thấy mình đã không phải là địch thủ lỗ ni. Rốt cuộc không có cái kia cố cương mánh đấu trí, Hắn muốn chạy trốn. Nhưng là hắn phát hiện chính mình vừa rồi có hành động. Liền lại bị từ trên bầu trời vỗ xuống đến. Hình như hắn bây giờ chỉ có thể cùng bùn đất làm bạn. Mà phát hiện không cách nào chạy trốn hắn. Lúc này liền muốn thế nào kết thúc trận chiến đấu này. Lúc trước hắn vinh váo hung hăng chỉ là cho là mình sẽ không lạc bại. Thậm chí có thể chém giết địch A-ba-la. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, không quản là cái gì sự tình chúng ta đều có thể thật tốt thương lượng. Chạy trốn không cửa cự cử nhân bị nhẫn tải nóng bỏng trong nham tương, không cách nào đứng dậy hắn nhìn không được xin khoan dung. Mà địch A-ba-la không quan tâm tiếp tục đối với hắn trọng quyền xuất kích. Bởi vì hắn muốn nhận thức lại một chút, chủ vật chất giới truyền kỳ sinh mệnh lực đến cùng có thể ương ngạnh đến loại tình trạng nào. Bởi vì trước mặt cái này một cách bất luận đánh bại bao nhiêu lần đều có thể cấp tốt một lần nữa đứng lên ra hỏa Để cho hắn nhớ tới kiếp trước một loại côn trùng tiểu cường. Nhưng liền xem như tiểu cường thêm chục mấy lần đem ếp thành cặn bã sau đó cũng có thể giết chết. Cho nên, đánh bại 10 lần không đủ. Vậy liền đến 20 lần. 100 lần. Tất nhiên có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Vậy liền trực tiếp mài chết hắn. Mục, ta xin lỗi, ta sai rồi, đừng đánh nữa Ta nguyện ý bồi thường ta cho ngươi tạo thành toàn bộ tổn thất Sướng rồi vừa thông suốt địch A-ba-la Nhìn thấy ra hỏa này rốt cuộc biết thật dễ nói chuyện sau đó liền dối ra hai cái móng vuốt Bóp lấy đầu hắn Đem hắn sách lên Nhìn chầm chầm hắn máu me đầy mặt khuôn mặt Xác định ra hỏa này trạng thái phía dưới xuống tới cực điểm sau đó Lần thứ nhất mở miệng, xem ra ngươi biết ta là tìm ngươi tới làm gì. Biết rõ, chúng ta bắt được ngươi phụ thuộc xem như nô lệ bán đi, ngươi là tới tìm ta tính sổ sách. Bị địch A Ba La trà đạp vừa vặn không xong ra, Gân cốt đức từng khúc lỗ ni thanh âm suy yếu mở miệng, trong mắt nơi sâu xa lại có quang mang lấp lánh, thân là truyền kỳ, làm sao có thể dễ dàng như vậy cúi đầu nhận thua? Trên miệng chịu thua cũng bất quá là kỳ địch dĩ nhược. Hắn chân chính mục đích là bắt lấy con quái vật này phong thần cơ hội. Thừa cơ chạy trốn. Về phần hắn thành lập quốc gia. Loại này đồ vật coi như bị hủy diệt. Tốn chút thời gian cũng có thể trùng kiến đứng lên. Xem ra ngươi biết mình làm cái gì. Người nào cho ngươi lá gan cả gan cướp giật ta phụ thuộc. Loại này sự tình cũng không phải là lấy chỉ có ta một người làm. Rất nhiều thứ truyền kỳ đều tham dự. Ngươi vì cái gì không tìm bọn họ hết lần này tới lần khác tìm tới ta. Đã đi tìm một cái. Ngươi là cái thứ hai. Dám ở ta địa bàn bên trên đồng thủ động cước người. Ta sẽ nguyên một đám thanh toán. Ai cũng đừng hòng chạy. Địch a Ba la thanh âm như trong lôi vân lấp lánh lôi đình, làm người chấn động cả hồn phách. Ngươi biết có bao nhiêu truyền kỳ tham dự cách này sự tình sao ngươi ý định toàn bộ thanh toán Sinh ra liền được bao nuôi sồng 15 mươi 431 nghèo nhất truyền kỳ Toàn bộ hướng ta lãnh địa đưa qua đến móng vuốt Ta lần này toàn bộ đều muốn chặt đứt Đồng thời để bọn hắn đại giới Địch a ba la ngữ khí âm vang mạnh mẽ cùng tiếng sấm hỗn tạp cùng một chỗ Xa xa khuyết tán ra tới Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ đắc tội hoặc nhiều hoặc ít người sao ngươi biết không biết làm như vậy ngươi sẽ là cái dạng gì hạ chàng. Lỗ ni kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới đầu này gì giới sinh vật lớn lối như thế. Không đồng thì thôi. Khẽ đồng liền phải treo lên đánh Nam Cương hơn phân nửa truyền kỳ. Không sai. Chính là hơn phân nửa. Có thể tại la địch ni A Đại lục Nam Bộ Bách Quốc chi địa lập quốc truyền kỳ. Trên cơ bản liền không có mấy cái thuộc hạ sạch gọn. Rốt cuộc tâm địa thiện lương truyền kỳ cũng không có biện pháp tại loại này ngư long hỗn tạp chi địa đặt chân. Sớm muộn đều sẽ bị ép buộc ra ngoài. Không biết, ta cũng không cần biết rõ. Địch A Ba La Xì khẽ một tiếng, cùng chủ vật chất giới truyền kỳ giao thủ sau đó, trong lòng của hắn có rồi chút thực chất. liền lấy hắn trước mặt ra hỏa này làm thí dụ, mặc dù phi thường kháng đánh, cực kỳ nhẫn nhịn. Nhưng cũng chỉ có cái này một cái ưu điểm còn lại địch A-ba-la thật sự là nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Nếu như không phải có chủ tâm dò xét. Ra hỏa này cho dù là đem hết toàn lực. Cũng không thể tại hắn chân long thân thể bên trên lưu lại một đảo vết thương. Giữa bọn hắn Trinh lệch chính là khoa trương như vậy. Có lẽ gia hỏa này là truyền kỳ bên dưới, là hồn ý tấn thăng truyền kỳ canh tổng thành viên. Nhưng dù nói thế nào hắn cũng là truyền kỳ một thành viên cùng cách khác truyền kỳ không tồn tại bản chất trinh lịch. Mà lại, ta cảm thấy các ngươi những này không có mắt gia hỏa hẳn phải biết. Đắc tội ta sẽ là cái dạng gì hạ chàng? Địch a ba la đầu rồng xích lại gần bị cấm cấu cử nhân. Cự nhân có thể rất rõ ràng nhìn thấy chính mình phản chiếu tại cái kia thâm lam long đồng bên trong đảo ảnh. Ta cảm thấy ngươi bây giờ đối điểm này an hiểu đến phi thường thấu chắc. Mục. Chỉ cần ngươi có thể buông ra ta. Ta nguyện ý đem ta đoạn này thời gian kinh doanh nô lệ mậu dịch tâm đắc thu sạc ít đều cho ngươi. Mà lại ta sẽ đem từ ngươi dẫn trên mặt đất bắt đi những cái kia phụ thuộc cho ngươi tìm trở về. U... v quy quy, mơ, sau đó thì sao địch A-ba-la thở ơ. Cái gì sau đó lỗ ni sắc mặt mờ mịt. Người cảm thấy chỉ bồi ngần ấy, liền có thể lắng lại ta lửa giận địch A-ba-la hít mắt. Ngày còn muốn cái gì, đông, địch A-ba-la không nói gì. Mà là nắm lấy người khổng lồ này thân thể mạnh mà hướng phía dưới một đập. Tại nó phía dưới, đại khí bên trong giống như là xuất hiện lớp kín trong suốt vách tường. Mắt Trần có thể thấy cuồng bạo sóng sung kích hiện lên hình cái vòng khuyết tán. Hắn không tiếp tục dùng da hỏa này ra mặt dày vò đại địa. Hắn cảm thấy so với đại địa mà nói. Da hỏa này ra mặt quá dày đặc. Hướng trên mặt đất nện không có tác dụng gì. Đùng đùng. Địch A-ba-la không có đình chỉ động tác. Tiếp tục đem ra hỏa này hướng chính mình lấy niệm lực ngưng ghép mà thành vô hình trên vách tường đập phá gần 100 lần mới dừng lại động tác. Mà lúc này, lỗ ni đầu lâu đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình không còn hình dáng. Có cái gì mong muốn nói sao? Có. Bị địch a ba la chơi đùa nhanh sắp chịu không được truyền kỳ chiến sĩ vội vàng xin khoan dung. Mặc dù với tư cách cận chiến loại truyền kỳ, hắn thể phách cường hãn. Nhưng cũng không phải hành hạ như thế Ta nguyện ý đem ta vũ khí hiến cho ngài Đây là ta chiến lợi phẩm đắt là ta đồ vật Ngươi bắt ta đồ vật cùng ta chịu nhận lỗi Chân long nghiêng đầu một chút Hình như rất là nghi hoạt Mà đang nói một chút đồng thời vuốt dòng lại một lần nữa dơ lên Không không, mục đừng đập phá Ta nguyện ý đem ta suốt đời cất giữ toàn bộ đều cho ngươi Nghe được địch á ba la cái kia mặt dày vô sỉ trả lời. Lỗ ni mặc dù cuồng nổ, Nhưng cũng chỉ có thể đem lửa giận giấu ở trong lòng. Không dám biểu hiện ra ngoài. Phản lại gạt ra so dù khóc còn khó nhìn hơn khuôn mặt tươi cười. Ô, V, K, Qu, M. Nghe được ra hỏa này mà nói. Địch á ba la mặc dù mặt ngoài thở ơ. Nhưng là trong lòng xác thực cao hứng lên. Rốt cuộc một tên truyền kỳ tích lũy như thế nào đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Lần này thế nào cũng là một đợt mập. Nhưng sự thật cùng dù sao là cùng tưởng tượng tồn tại trinh lệch thật lớn. Làm địch A-ba-la nhìn xem lỗ ni hai tay lấy đấu khí kéo lên cái gọi là suốt đời cất giữ lúc. Thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Lút bút. chói mắt lôi đình tại trên bầu trời lưu chuyển, một thời gian, bầu trời phảng phất thành rồi lôi đình hải dương. Mà cái này theo chân long nổi giận mà xuất hiện lôi hải. Tại trên bầu trời ập ùa. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ trút xuống. Ngươi tại lường gặp ta." Địch A Ba La nhìn lướt qua trước mặt cái kia một đống đồng nát sắt vụn, không chút nào che giấu chính mình phẫn nộ. Những đồ chơi này giá trị đối với một dạng hồn ý mà nói xem như không sai Nhưng là đối với truyền kỳ mà nói liền keo kiệt đều không được xưng Đây chính là ngươi cái gọi là suốt đời cất giữ Vâng, mục, ta biết cái này khả năng hơi ít Nhưng đây thật là ta suốt đời cất chứa Đối mặt địch A-ba-la cuồng nộ dâng ra chính mình cất giữ lỗ ni vẻ mặt đau khổ giải thích nói Ngôn ngữ thành khẩn Trên mặt viết đầy cầu ngươi tin ta biểu lộ. Chuyện kỳ làm sao có thể chỉ có như thế ít đồ, ngươi rõ ràng chính là tại lường gạc ta. Lý tưởng cùng hiện thực trinh lệch để cho địch a ba la lựa chọn phủ nhận. Lúc này trong mắt của hắn lần đầu bắn ra sát ý. Đã ngươi không nguyện ý cho nên có đền bù, vậy ngươi liền lấy thân thể đến bộ đền bù trong đó trinh lệch giá đi. Ta thật chỉ có những vật này a Ta có thể đối thần linh phát thể, đây tuyệt đối là ta thu sạc ẩm dấu. Đã không muốn lại bị đánh lỗ ni chỉ thiên thể, ý đồ để cho địch A-ba-la tin tưởng hắn lời nói. Chuyện kỳ không có khả năng nghèo như vậy. Địch A-ba-la chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không tiếp thủ hiện thực. Nhưng ta chính là nghèo như vậy a Ta chỉ là một tên cuồng chiến a Ta cũng sẽ không kinh doanh. Có thể có những này tích xúc đều xem như không tệ. Lỗ ni mang trên mặt xấu hổ, hết sức giải thích nói. Để cho địch a Ba la rõ ràng, hắn nhưng thật ra là một tên nghèo bức sự thật. Cũng chính bởi vì hắn như thế bần cùng. Cho nên hắn mới có thể thuận miệng đáp ứng. Đem suốt đời tích xúc với tư cách đền bù. Địch a Ba la trầm mặt một hồi lâu, mới chầm rãi mở miệng. Truyền kỳ quần thể có loại người như ngươi, thật thương mại hạ giá. Đây là địch A ba la xuất phát từ nội tâm đánh giá. Hắn vừa rồi đều làm xong phất nhanh chuẩn bị, thậm chí đều vụng trộm quy hoạch. Thế nào sử dụng cái này một phen phát tài phát triển lãnh địa. Kết quả đảo mắt sau một khắc, ra hỏa này liền hướng hắn tuyến trên một đống rác rưởi. Mặc dù cũng có thể giá trị ít tiền, nhưng là cùng hắn mong muốn thế nhưng là cách xa nhau rất xa. Không có cách nào a Ta tu luyện đòi tiền, ăn cơm đòi tiền, vũ khí sen đúc, hậu kỳ bảo dưỡng tu bổ cũng muốn tiền. Mặc dù ta tại cực kỳ cố gắng kiếm tiền, nhưng là căn bản cũng không đủ hoa nha. Bị một đầu xa cường đại hơn mình đồng cấp tồn tại xem thường, lỗ ni cực kỳ lưu túng quý đầu xuống. Nếu như đây chính là ngươi cái gọi là cất giữ, như vậy không đủ để lắng lại ta lửa giận. Vậy ngươi xem trên người của ta cái gì đáng tiền, ngươi cắt xuống đi lấy đi bán đi. Nhìn thấy địch A-ba-la một bộ tham lam không biết đủ sắc mặt, hoàn toàn đánh không lại lỗ ni cũng quang côn đi lên. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 15. mươi 432 kiên quyết không đánh không công. Ta nhìn ngươi toàn thân cao thấp cũng không có gì đáng giá đồ vật, ngươi sau này liền cùng ta đi. Địch A-ba-la nhìn ra hỏa này bày ra một bộ vô lại sắc mặt cũng không căng thẳng. Cùng ngươi. Lỗ ni sườn sốt một chút, sau một khắc hắn kịp phản ứng trên mặt không tự giác lộ ra kháng cử màu sắc. Không có khả năng. Tại thần linh không cách nào hạ xuống chân thân chủ vật chất giới bên trong. Tấn thăng truyền kỳ liền chờ tại đứng ở thế giới chi đỉnh. Chỉ cần không tìm đường chết. Cho dù là một đời ngợp trong vàng son. Cũng là dễ như trở bàn tay Dưới loại tình huống này Cơ hội không có truyền kỳ nguyện ý trở thành người khác tùy tùng Huống chi người theo đuổi này là cung cấp Cho dù là hắn phi thường cường đại Đó cũng là như thế Mặc dù ta hiểu ngươi nghèo Không thể không khuất chân hàng quý Đường đường truyền kỳ làm nô lệ mẫu dịch loại này hả lưu sự tỉnh Nhưng lại không có nghĩa là ta có thể tiếp nhận Ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ bồi thường. Cũng không nguyện ý thịt bồi thường. cách này cũng không tốt. Vậy cũng không được. Tất nhiên dạng này. Ta cũng chỉ phải đem ngươi làm thịt rồi. Dạng này hẳn là có thể chấn nhích những cái kia hướng ta lãnh địa đồng thủ động cước ra hỏa Địch A-ba-la trong mắt lộ ra càng thêm rõ ràng sát ý. Lạnh thấu xương sát ý kích thích đầu lâu ngay tại chậm rãi khôi phục lỗ ni thân thể run lên. Kia là đối tử vong sợ hãi. Chờ một chút. u V, g W, W, M. Chúng ta có thể thương lượng. Đã ngươi đã cử tuyệt, vậy liền không có gì tốt thương lượng. Đổi lại một loại hình thức A. Nếu như ta trở thành ngươi tùy tùng mà nói. Ta còn muốn hay không lăn lộn. Cái khác truyền kỳ có thể sẽ chế giễu ta. Lỗ ni cái kia dần dần khôi phục trên mặt lộ ra làm khó xoắn suýt màu sắc. Mặt mũi trọng yếu hay là sinh mệnh trọng yếu Địch A-ba-la có chút không thể lý giải cách này Khờ phê đâm chiêu suy nghĩ Một dạng trọng yếu Khờ phê quả quyết trả lời Điều này làm cho địch A-ba-la im lặng không nói gì Khi hắn trầm mặc một đoạn thời gian sau đó Liền cho ra phương pháp giải quyết Đã ngươi không nguyện ý đi theo Vậy liền lấy thuê phương thức hướng ta hiệu lực đi Ta định kỳ cho ngươi một khoản tiền với tư cách thù lao. Mà ngươi thì lại lấy lực lượng ngươi vì ta phục vụ. Lính đánh thuê sao? Lỗ ni trên mặt trở nên phức tạp. Hắn nhất thời liền nghĩ tới chính mình cách kia vô cùng gian nan quật khởi lịch trình. Hắn xuất thân tầng dưới chót. Phụ thân duy nhất cho hắn là một bản thô giáp hô hấp phương pháp. Mà hắn dựa vào hô hấp phương pháp bước vào siêu phàm tầng lớp. Sau đó liền trở thành lính đánh thun, trải qua thiên tân vạn khổ vô tận gặp chắc trở, mới đạt tới hôm nay thành tựu. Nếu như lấy hắn kinh lịch, viết một bản truyền kỳ mà nói, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản. Từ bé nhỏ quật khởi bước lên đỉnh cao, nhưng là hắn cố sự lại cũng không có thập toàn thập mỹ, hắn dựa theo cuộc đời mình truy cầu thành lập quốc. Nhưng bởi vì hắn không có bao nhiêu quản lý kinh nghiệm toàn bộ quốc gia rối loạn. Toàn bộ quốc gia tài chính thu nhập cơ bản ở tại nhập không đủ suốt trạng thái. Mà lại có đôi khi quốc gia vận hành còn cần chính hắn đến bỏ tiền phủ cấp. Cái này để cho lỗ ni hết sức phiền muộn. Mà khi hắn lẻn quyết tâm nghiên cứu sau đó. Phát hiện toàn bộ quốc gia tài chính sở dĩ sẽ tồn tại cực lớn không ghép. là bởi vì quốc gia bên trong tồn tại vô số sâu mọt, mà lại những sâu mọt này tựa như là liên tục không ngừng một dạng. Bất luận hắn giết thế nào, cũng chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc, sẽ liên tục không ngừng mà từ hắn cơ cấu chính trị hệ thống bên trong sinh sôi ra tới. giết chi không hết. dưới loại tình huống này, lỗ ni thậm chí đều không thể không bán đứng chính mình cá thể sức mạnh to lớn. Để đền bù quốc gia tài chính thâm hụt. Địch A-ba-la mà nói để cho hắn nhớ tới chính mình lén lút làm những sự tình kia. Cái này cũng không nguyện ý ta đây chỉ có thể đưa ngươi tống táng. Địch A-ba-la nhìn xem ở nơi đó sắc mặt âm u bất định. Chính ở chỗ này do dự xoắn suýt lỗ ni. Nhất thời không khách khí. Ta chỉ là cướp giật một chút bé nhỏ không đáng kể phàm vật. Bán ít tiền mà thôi. Lại muốn ta bán mình làm việc cho ngươi trả tiền. Lỗ ni trên mặt lộ ra thê thê thảm thảm màu sắc. Nhưng là cách này lại làm cho địch A-ba-la một mặt áp hàn dép bỏ. ít cùng ta tại nói nhảm rõ ràng là ngươi cái tên này nghèo đến nỗi ngay cả bồi thường đều móc không ra. Đi theo ta đi. Địch A-ba-la hừ lạnh. Quay đầu liền chuẩn bị đái cách này mới thu làm công người rời đi. Nhưng là gia hỏa này vẫn đứng ở tại chỗ bất động. Ngươi còn muốn cho ta náo cái gì yêu thiêu thân. Nếu là lấy thuê hình thức. Vậy sẽ phải đem thuê đối đãi đàm luận tốt. Ngươi cũng không thể ta cho ngươi làm một lần sống. Ngươi liền cho ta một viên tiền đồng. Cái này không xứng ta truyền kỳ thân phận. Không có tiền địch a ba la 10 phần quả quyết. Ta đây không được lỗ ni trả lời cũng 10 phần kiên quyết. Nếu là thu Vậy thì nhất định phải phải có thù lao. Ta tuyệt không đánh không tung Ngươi cho ta làm rõ ràng. Là bởi vì ngươi cho ta tạo thành tổn thất. Ngươi muốn cho cho ta bồi thường. Mà ngươi không có tiền. Ngươi đây là lấy thuê hình thức trả nợ. Tại ngươi đem nợ ta nợ ngần trả hết nợ trước đó. Ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta lấy tiền nằm mộng đi. Nếu là nợ ngần, vậy ngươi nói một vài. sau đó chúng ta lại nghĩ càng nói một chút ta nên có thủ lao. lời như vậy. liền có thể xác định ta hẳn là vì ngươi miễn phí cống hiến sức lực bao nhiêu năm mới có thể trả lại nợ ngần. mà tại cách này kỳ hạn sau đó, nếu như nếu như tiếp tục hướng ngươi cống hiến sức lực mà nói, ngươi nên cho ta nên có thủ lao. hào, như thế hợp tình hợp lý yêu cầu địch a ba la hít mắt, không cách nào cự tuyệt chậm rãi gật đầu. chúng ta liền nói chuyện ngươi tại đoạn này thời gian bên trong làm thuê cho ta phải chịu thù lao. thuê một tên truyền kỳ xuất thủ một lần giá thị trường tại trăm vạn trên dưới quanh quẩn một chỗ. nói tới thù lao. lỗ ni trên mặt đồi phế màu sắc quét sạch sành xanh, xanh. cả người trở nên mười phần tinh thần. cặp mắt kia từ trong ra ngoài mà tách ra phía trước chỗ khác biệt quang trạch. Mà dưới chứng của ta san nô đoàn tử ngươi lãnh địa bên trong cướp đoạt nhân khẩu thủ buôn bán tâm đắc. Đến nay cũng bất quá là ba vạn kim tệ. Cho dù là gấp trăm lần bồi thường. Ta vì ngươi xuất thủ ba lần liền có thể thanh toán. Ba lần sau lại cần ta xuất thủ. Ngươi liền cần thanh toán tương ứng thủ lao. Toán học không sai nhưng là chứng cũng không phải tính như vậy. Ngươi tại khái niệm hỗn hào. Thế mà lấy từ ta lãnh địa cướp đoạt nhân khẩu giá trị đến tính toán bồi thường khoản, hoang đường buồn cười. Ta như thế tính toán không có vấn đề à. Cái này ta cho ngươi tạo thành tổn thất. Có thể sẽ có cái khác ảnh hưởng. Nhưng là gấp trăm lần bồi thường. Nghĩ như thế nào cũng đã đủ rồi. Nghe được địch á ba la mà nói. Lỗ ni sắc mặt trì trệ. Trong lòng lo sợ bất an. Nhưng là sắc mặt sắc thực không chút nào hiển Gấp trăm lần bồi thường cho dù là nghìn lần vạn lần Cũng không đủ ngươi điều động người nha Đến ta lãnh địa cướp đoạt nhân khẩu tiến hành nô lệ mậu dịch Khiến ta lãnh địa người mới rời đi Vẹn vẹn cái này hạng nhất Nó tổn thất liền không cách nào đánh giá Làm sao lại không cách nào lường được lỗ ni không phục Ngươi cướp đoạt trong dân cư Tương lai có khả năng đản sinh ra luyện kim. Chế dược. gen đúc rất nhiều lĩnh vực nhân tài ưu tú. Trong đó thậm chí có có thể tình thân truyền kỳ thiên tài. Đây không có khả năng cướp đoạt nô lệ đều sẽ tiến hành tương quan thiên phú kiểm chắc. Trong đó không có một vị phù hợp như lời ngươi nói. Nghe được địch a ba la mạnh như thế từ đoạt lý. Lỗ ni sắc mặt biến thành màu đen. Theo nói như vậy. Hắn liền xem như cả một đời cũng còn không rõ Sinh ra liền được bao nuôi trăm 15 mươi 433 quy hàng Bọn họ có lẽ không có Nhưng là ngươi có thể bảo đảm bọn họ đời sau Cũng không có loại khả năng này sao Địch a ba la sắc mặt không thay đổi Mặt không đỏ Tim không nhảy nói ra cái này gần như vô lại đồng dạng mà nói Nhưng là lời như vậy lại làm cho người không thể nào phản bác Dù ai cũng không cách nào phủ định một cái sinh mệnh tương lai. Lại thêm không bác bỏ phía sau dù tương lai. Lỗ ni ngũ quan hơi hơi vặn vẹo. Nếu như không phải địch A-ba-la thực lực mạnh hơn hắn. Đổi lại là người khác tại hắn trước mặt nói ra loại này vô lại hỗn chứng mà nói. Hắn sớm liền một quyền đánh tới. Mà lại ngươi tại ta lánh địa cướp đoạt nhân khẩu hành vi. Sẽ đả kích nghiêm trọng ta uy tín cùng công tín lực. Ta lính dân sẽ chất vấn ta lực lượng. Tiến tới tạo thành nhân khẩu rời đi. Mà ngoại lai tộc đàn nhìn thấy ta liền lính dân đều không bảo vệ được. Nguyên bản chuẩn bị đầu nhập vào ta liền sẽ bỏ đi ý niệm. Những tổn thất này đồng dạng đều là không cách nào đánh giá. Mục, ngươi không nên quá phận, ngươi chẳng lẽ mong muốn ta cho ngươi làm không công cả một đời sao? Nghe được địch A-ba-la đem tổn thất càng nói càng nghiêm trọng. Lỗ ni ngắt lời hắn Nếu như dựa theo ngươi cho ta tạo thành tổn thất đến xem Là như thế này Ngươi cần vì ta công việc cả một đời đều có thể không cách nào trả lại ngươi đối ta tạo thành tổn thất Địch a ba la thần sắc nghiêm túc Nhưng là sau khi nói xong hắn lời nói xoay chuyển Bất quá ta mềm lòng nhân thiện Mặc dù ngươi đối dưới chứng của ta tộc đàn phạm vào không cách nào tha thứ cũng vô pháp đền bù sai lầm Nhưng là ta nguyện ý cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội Đánh không công không bàn nữa Không quản địch A-ba-la nói thế nào Lỗ ni kiên trì một chút không lay được Hắn trải qua gian khổ Tân tân khổ khổ tu luyện truyền kỳ Cũng không phải vì cho người ta làm công Nếu như là thun Nhất định phải có thù lao Nếu không ta tuyệt không đáp ứng Cho dù là ngươi lấy tử vong đến uy hiếp ta ta cũng không đáp ứng, ngươi mong muốn hoặc nhiều hoặc ít, địch á ba la suy tư một chút, không tốt bức bách qua thắng, dù sao cũng là một vị truyền kỳ, vẫn là phải cho nhất định tôn trọng, mà lại hắn danh giới cuối cùng xem như dò xếp ra tới, một năm ít nhất hai mươi vạn kim tể đế quốc tiêu chuẩn kim tể, lỗ ni lời nói âm vang mạnh mẽ chém đinh chặt sắt tràn ngập một cố không dung dao động kiên cường ý chí, Nhưng là lời nói này, lại làm cho địch A-ba-la ánh mắt lộ ra vẻ quái gì? Hắn thánh diệu chi thành một vòng khu vực. Bất kỳ cái gì một ngôi nhà giá cả đều quá trăm triệu. Nói cách khác, gia hỏa này ít nhất cần làm việc cho hắn 500 năm. Mới có thể tại hắn thống trị thành thị đổi lấy một bộ phòng ở. Hay là tại giá phòng không tăng điều kiện tiên quyết. Tốt, quyết định như vậy đi, hàng năm ta cho ngươi 20 vạn đế quốc kim tệ, ngươi vì ta phục vụ." Nguyên bản còn ý định cùng hắn có kẻ mặt cả địch A Ba La trực tiếp một lời đáp ứng. Ha, chỉ là dò xét tính báo ra thù lao. Lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị đáp ứng lỗ ni sưởng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng, "Chân, chỉ là 20 vạn kim tệ mà thôi, ngươi đang cùng ta chất vấn cái gì?" Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt cái này tự lập một nước thương cảm ra hỏa. Trong mắt mang theo không dễ dàng phát giác vẻ thun hại. Đến cùng hay là nghèo đã quen. Mà lại không có thế giới những cái kia phồn hoa khu vực du lịch. Được thêm kiến thức. Trung thân khốn tại cái này thôn quê nghèo đói bên trong. Chói buộc nhãn giới. Chỉ là hai mươi vạn. Lỗ ni thần sắc ngốc trệ. Cảm giác chính mình bên tai một bên xuất hiện nghe nhầm. Hắn vừa rồi nói đến chuyện kỳ giá trị bản thân xuất thủ. Một lần trăm vạn khởi bước. Cái kia cũng chỉ là nói nghe đồn đãi đến. Hắn cho tới bây giờ không có từng thu được khổng lồ như thí thủ lao. Thật có tiền xin truyền kỳ người lại thế nào có thể sẽ đi mời một tên chiến sĩ loại truyền kỳ đâu nhưng phàm là có lựa chọn. Đương nhiên là thỉnh pháp hệ truyền kỳ a Cùng lắm thì cũng chính là nhiều hơn một chút tiền mà thôi. Đi. Địch A-ba-la không muốn lại nghe cái này nghèo bức tất tất lại lại. Hai cánh khổng lồ nhẹ nhàng kích động. Quét sạch khắp thiên lôi mưa. Rời xa tòa này bị sung kích đợt lặp đi lặp lại trà đạp thành thị. Đợi chút nữa. Mục. Ngươi thật chẳng lẽ muốn đem cái kia một ít đưa tay luồn tới ngươi lãnh địa truyền kỳ. Toàn bộ đều đánh một trận sao. Nhìn lướt qua phía dưới bờ bổn thành thị Lỗ ni quyết tâm liều mạng Vội vã mà truy đuổi xa như vậy đi lôi vân Bất kể nói thế nào Hắn bây giờ cũng coi là tìm được một vị đại gia nhiều tiền Thành thị hủy hắn có thể xây lại Bất quá là tốn hao một ít thời gian tinh lực mà thôi Nhưng là kim chủ không còn Muốn lại tìm một cái cùng loại kim đại thối Coi như không có dễ dàng như vậy ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? chân long tại trong lôi vân ngâm nhẹ một tiếng, cuồng liệt gió lúc từ nó trong lỗ mũi phun ra ngoài, đánh tan nửa biên vân thải, lộ ra nửa cách đầu lâu. nhưng là rất nhanh, đầu tóc của hắn liền che giấu tại trong lôi vân, không thấy tung tích. thế nhưng là nhiều như vậy truyền kỳ, ta nhìn không được nha, không cần ngươi đồng thủ. Ngươi ở bên cạnh làm quan chứng cho ta phất cờ hò reo là được. Đây là ta lập uy chiến đấu. Không có quan hệ gì với ngươi. Vậy là tốt rồi. Nghe được cụ thể an bài lỗ ni nhất thời thở dài một hơi. Lúc này hắn huyết khí hao tổn hơi có chút nghiêm trọng. Không thích hợp chiến đấu. Chớ đừng nói chi là cùng số nhiều số lượng truyền kỳ đối cứng. Đây là một trận chấn kinh toàn bộ đại lục chiến đấu. Từ trên biển trèo lên lục địa thần bí truyền kỳ sinh vật tại yên lặng 3 năm sau đó. Ngang nhiên đối xung quanh toàn bộ truyền kỳ thế lực xuất thủ. Đồng thời tại trong vòng 7 ngày đâm liền 11 vị truyền kỳ. Liền chiến liền thắng. Không một lần bại. Như thế súng mãnh chiến tích. Nhất thời oanh động toàn bộ đại lục. Đồng thời phần này có thể nói đáng sợ chiến tích hướng La Địch Ni A đại lục bên ngoài mặt khác tám tòa đại lục huyết tán. Hãn Hải Chi Chủ mục Hãn uy danh bắt đầu ở thế giới bên trong khuyết tán, mà nguyên bản bừa bãi vô danh. Chỉ là lấy hình thể to lớn lấy xưng Hãn Hải Chi Chủ cũng dựa vào cách này chiến bước lên tất cả thế lực lớn trong báo cáo. Cũng tương tự được xếp vào không thể nhất trêu chọc truyền kỳ một trong. Rốt cuộc cách này một vị thần bí truyền kỳ nổi giận. Treo lên đánh xung quanh truyền kỳ lý do cũng không tránh khỏi quá mức kỳ quái một ít sinh hoạt tại hắn dẫn trên mặt đất tộc đàn. Bị săn nô đoàn để mắt tới. Bị lược đoạt đối với tổng thể số lượng mà nói bé nhỏ không đáng kể sinh linh. giảng đạo lý. Nhân khẩu buôn bán loại này sự tình. Cho dù là rộng lớn cường đại đế quốc. Cũng vô pháp tiêu diệt triệt để. Như huy hoàng ngày một dạng. Theo khắp cả rất nhiều vị diện bên trong đế quốc, cũng tương tự tồn tại cực kỳ hung hăng ngang ngược buôn bán nô lệ mậu dịch. Đây là chỉ cần có văn minh tồn tại, liền tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Đây là văn minh trật tự quy tắc cùng đạo đức thiếu thốn, là sinh linh chi áp biểu hiện. Vẹn vẹn bởi vì dạng này lý do, mà lựa chọn đâm liền mười một vị truyền kỳ, gần như khu vực phía nam một phần ba số lượng. Nghĩ như thế nào đều là tại nói nhảm. Rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến mượn đề tài để nói chuyện của mình phương diện này. Nhưng bất luận ngoại nhân thế nào suy đoán địch A-3-la đã hoàn thành chính mình lần này đồng thủ mục tiêu lập uy. Tại hắn bưu hãn chiến tích sơ bộ khuyết tán trong lúc tát ra sa mạc lớn. Xung quanh không có truyền kỳ thế lực. Hoặc là lựa chọn di chuyển. Đem địa bàn nhường lại. cũng hoặc là trực tiếp toàn viên đầu nhập vào trong lúc nhất thời địch a ba la long vương mã giáp xanh nghĩa khống chế lãnh thổ phi túc lật ra gần gấp đôi sinh ra liền được bao nuôi rồng 15. lăm chương bốn hoàng kim giáp âm âm nương theo lấy so lôi đỉnh oanh minh càng thêm ngột ngạt nặng nề nổ tung thời gian vang lên cuồn cuộn mây khói vọt lên tận trời tựa như là một đầu rồng khói từ trong đất leo ra, víu đến trời xanh. Ai, ta đường đường truyền kỳ thế mà luôn lạc tới tình trạng như thế chân thảm a. Mây khói bên ngoài, một tên khôi ngô thân ảnh nhìn xuống dưới chân đổ sụt vỡ vụn dãy núi. Đây là mãi mãi cải biến hình dạng mặt đất, vặn vẹo tự nhiên, sáng tạo kỳ quan sức mạnh to lớn. Có thể rất rõ ràng xem đến. Theo dãy núi đổ sụp vỡ vụn. Bị vùng núi này cách trở mây mù bắt đầu đẩy về phía trước rời. Tiếp tục xuôi nam. tới nhuần khí hậu. Nhưng là tự tay cải biến hình dạng mặt đất tồn tại. Lại cũng không có vì vậy mà tự ngạo. Phản lại khổ khuôn mặt. Một bộ khổ đại cừu thân hình dáng. Bởi vì tháng gần nhất đến nay. Hắn một mực làm đều là tương đồng sự tình khai sơn. Phá hủy những cái kia sẽ cách trở hơi nước mù mịt đến tát ra sa mạc lớn sơn mạch. Cái này tại truyền kỳ lỗ ni trong mắt. Chính là một kiện việc khổ cực. Mà hắn đường đường truyền kỳ bị tắt cử loại này công việc. Không hề nghi ngờ là đối hắn thân phận cùng địa vị một loại nhục nhã cùng dèm pha. Mặc dù trong lòng là cái gì cho rằng. Cũng không muốn làm loại chuyện này. Nhưng là tại lão bản áp bách phía dưới. Hắn hay là lựa chọn khuất phục. Rốt cuộc đánh không lại. Cũng không biết những tên kia đoạn này thời gian sẽ thế nào chế xếu ta. Nhớ tới chính mình đoạn này thời gian làm lao động sống chuyển đi sau đó. Những cái kia biết hắn truyền kỳ sau khi nghe được. Sẽ như thế nào cười nhạo mình. Lỗ ni trên mặt đau khổ màu sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn quyết định làm xong những này việc khổ cực sau đó. liền trốn đến trong thành bảo. Ngăn cách cùng ngoại giới hết thầy qua lại. Đàng hoàng làm đà điểu. Bất quá. Khi hắn hoàn thành địch A-ba-la ủy thác. Trở lại đã bắt đầu ốt đảo hóa tát ra sa mạc lớn lúc. Hắn thu được một kiện ngoài ý liệu đồ vật. Một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh. Kim quang lóng lánh áo giáp. Một bộ này áo giáp liếc mắt nhìn qua liền làm cho người ta cảm thấy kiên cố nặng nề cảm giác. Như núi non trùng điệp. Mà áo giáp mú giáp cái kia một đôi sừng trâu. Càng làm cho bộ khôi giáp này mang tới mấy phần điên cuồng rất không bị cản trở khí tức. Đây là cho ta. Cảm nhận được bộ giáp này bên trên tán phát như có như không uy áp cảm giác. Lỗ ni trên mặt lộ ra không thể tin được thần sắc. Kinh hỉ đến quá đột nhiên. Hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Có thể làm cho hôm nay hắn vẫn như cũ cảm nhận được uy áp khôi giáp. Cũng chỉ có thể là số lượng thư thức truyền kỳ vũ khí. Loại binh khí này có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ bản không tồn tại giao dịch có thể. ma lại tuyệt đại đa số để cho truyền kỳ chạy theo như việc truyền kỳ binh khí. Phần lớn cũng là binh khí loại. Đồ phòng ngự loại kia là ít càng thêm ít. Giá cả càng hơn binh khí. Mà lúc này, lơ lượng tại hắn trước mặt lại là trọn vẹn truyền kỳ áo giáp. Loại này chân quý đồ phòng ngự Cho dù là đem hắn bản thân bán đi Đều không nhất định có thể mua được Không sai Đây là vì ngợi khen ngươi đối ta Lãnh địa cải tạo làm ra cống hiến Cố ý cho ngươi ban thưởng Địch A-ba-la quan sát trước mặt cái này Ngốc đại cá tử trên mặt ngu giải nụ cười Trong lòng cười nhạt một tiếng Thế nào để cho một cái nghèo bức tử tâm sập đất Loại vấn đề này lại cực kỳ đơn giản Nện tiền chính là Thật cho ta Lỗ ni thân thể kích động đến phát run Hắn đưa tay đụng vào trước mặt bộ này khôi giáp. Không kịp chờ đợi đem chính mình tinh thần lực lạc ấm tại bên trên. Sợ hãi chế một bước liền có người đem cố này truyền kỳ đồ phòng ngự đoạt đi một dạng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cho ngươi. Bất quá ngươi chỉ có được quyền sử dụng. Một khi ngươi thoát ly dưới chứng của ta. Lại không thể sử dụng. Nhất định phải trả lại Nhìn thấy trước mặt khỉ gấp mặt vào khôi giáp Cùng sử dụng đấu khí tẩy luyện sâu thêm liên hệ lỗ ni Địch a ba la kềm chế chính mình bật cười sung động Thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc Ta đây một mực phục vụ cho ngươi Cách này bộ khôi giáp liền vĩnh viễn thuộc về ta lỗ ni cảm thấy mình phi thường cơ trí Ngươi có thể hiểu như vậy Mục vương bể hạ còn có cái gì sự tình là ta có thể làm sao xin ngài cứ việc phân phó. Thích nâng truyền kỳ đồ phòng ngự lỗ ni khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tràn đầy nhiệt tình. Nguyên bản cái kia một bộ tiêu cực tỷ thế tâm tính sớm liền biến mất không còn tâm tích. Tạm thời không có việc gì cần ngươi làm. Bất quá ngươi thật nghĩ làm những gì mà nói. Liền đi tiếp ứng những cái kia chuẩn bị gia nhập thế lực ta đi. thuận tiện phơi bày một ít lực lượng ngươi, chấn nhít một chút bọn họ, chiếm cứ tại đáy hồ nơi sâu xa địch a ba la ngữ khí tùy ý phân phó nói, mà nhận được cụ thể chỉ lệnh lỗ ni hứng thú bừng bừng rời đi toàn thân tràn đầy sục sôi tiến tới đấu trí, mà ở tên này truyền kỳ cuồng chiến rời đi sau đó, nồng hậu dày đặc mây mù, không kịp chờ đợi tại địch a ba la thâm tình ngưng tụ, Hóa thành một đầu thân hình tinh tế ưu nhã Vân Long. á ba la ta đây. Cái gì ngươi chân long trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc Ta vì ngươi chấn thủ ở chỗ này nhiều năm như vậy. Lao khổ công cao. Có công lao cũng cũng có khổ lao. Ngươi hậu chiêu người tới giúp ngươi làm như vậy chút sự tình. Ngươi cũng cho hắn một kiện truyền kỳ áo giáp. Ngươi không cho ta một bộ. Vân Long phù lạc đế ti thần sắc nghiêm túc. Ngư khí trình trọng, bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đều Nhìn đến so chính mình còn muốn muộn đi theo địch A-ba-la người nhận được chỗ tốt Mà chính mình cái gì đều không có mò được Đổi lại người nào trong lòng cũng không công bằng Cho ngươi một bộ áo giáp Ngươi nói đùa cái gì Ngươi có muốn hay không nhìn một chút ngươi thể trạng lại nói với ta lời này nghe được đầu này mấu long nói ra yêu cầu địch a ba la không chút do dự liền cự tuyệt mà lại lấy ngươi hình thái ngươi cần áo giáp ngươi cần phòng ngự có bao nhiêu khả năng công kích mệnh trung ngươi cho ngươi tạo thành tổn thương a ta đây cũng cần a ta lại không thể hoàn toàn miễn dịch toàn bộ công kích độ phòng ngự loại này đổ vật người nào liền ngại nhiều đâu không có Ta giúp ngươi làm nhiều như vậy sự tình, ngươi thế mà không khao thưởng ta. Đem ngươi từ long vực bên trong mang ra còn chưa đủ à? Đây không phải cơ sở nhất sao không phải lời nói ngươi cho rằng nhiều năm như vậy ta vì cái gì một mực đi theo ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đem ta từ long vực bên trong giải cứu ra ăn tình. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng theo ngươi sao bằng vào ta năng lực. Chủ vật chất giới chỗ nào không thể đi. Ngươi biết có bao nhiêu cường đại rồng cả một đời đều vây chết trong long vân sao? Không biết, ngươi biết không? Bây giờ là xoắn suýt lúc này sao? Đây không phải ngươi nói ra sao? Quên đi! Ta không cùng ngươi kéo nơi này. Chuyện kỳ đồ phòng ngự không có khả năng có. Ngươi đường đường long tục muốn cái gì đồ phòng ngự ngươi không chê ném long tục mặt sao? Không chê, liền xem như long tục cũng cần phòng ngự. Ngươi biết vừa rồi bộ kia khôi giáp tài liệu chính là cái gì không? Cái gì? Ta rơi xuống mảnh vảy địch A-ba-la ngữ khí u, u Vậy ngươi cho hắn bộ kia khôi giáp là? Vân Long lộ ra kinh dị màu sắc. Ta đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Nếu như hắn dám làm cái gì loạn thất bát tao sự tình. Bộ kia khôi giáp liền sẽ để hắn thưởng thức được phản bội tư vị. Đây không phải là ngươi rơi xuống mánh vảy sao ngươi đây cũng có thể làm tay chân. Cũng bởi vì là ta mánh vảy cho nên ta mới có thể động thủ chân cho nên đừng mong muốn phần thưởng. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 15. mươi 435 Nguyên Thần Thứ Hai. Ngươi động cái gì tay chân Vân Long có chút hiếu kỳ. Ngươi đang nói đùa đây là ngươi có thể hỏi đồ vật. Địch a ba la một phát khói miệng, lộ ra sâm bạch răng rồng. Hắn lấy chính mình mãnh vảy làm chủ tài liệu Xen đúc áo giáp Ban cho lỗ ni Tại cái này ngu ngơ truyền kỳ trong mắt Đây là một bộ hoàn mỹ không một tì vết truyền kỳ đồ phòng ngự Nhưng là ở trong mắt địch A-ba-la Bộ giáp này có thể giúp hắn xác nhận vị này bị hắn thuê truyền kỳ chỗ đứng vị trí Sinh mệnh trạng thái Có trọng yếu nhất trung thành Cùng với trong tương lai có thể phản bội sau đối với hắn tiến hành chế tài. Tốt a cái này ta liền không hỏi. Nhưng là ta khổ, ngươi có phải hay không nên cho những thứ gì khao thưởng một chút. Cho ta một bên chơi đi. Địch A-ba-la không kiên nhẫn dối ra vuốt rồng. Một nắm nắm chặt vân long phù lạc đế ti thuần túi bởi mây mù ngưng tụ. Không có thực thể thân hình. Nhẹ nhàng hất lên. Liền đưa nàng ném ra hồ nước. Gia hỏa này có thể đụng phải thân thể ta. Bị quăng đến bầu trời vân long phù lạc đế ti có chút kinh nghi bất định. Tại mây mù trạng thái phía dưới. Nàng không chỉ có có được to lớn hơn thân hình. Mà lại thân thể ở tại không thể đụng vào trạng thái. Nhưng là vừa rồi địch A-ba-la một móng vuốt đi xuống. Bắt lấy nàng thân thể. Điều này đại biểu địch A-ba-la có được hủy diệt nàng năng lực. Thật sự là phiền phức. Sau này hẳn là biết thành thật một chút đi nhìn xem trước mặt lóe ra sóng ánh sáng nước hồ. Địch A-ba-la nói thầm một tiếng. Đầu này mấu long vừa rồi lấy thoát ly quản khống đến uy hiếp hắn chuyện này địch A-ba-la nhưng không có xem nhẹ đi qua. Vừa rồi cái kia một tay chỉ là cho nàng nhắc nhở mà thôi. Nơi này bây giờ không cần ta quan tâm nữa. Đem thiết lực chung quanh treo lên đánh một trận. Hẳn là biết an bình một đoạn thời gian. Tạm thời không cần quan tâm nơi này. Địch Á Ba La hít hít đã hóa thành thực chất tinh thần lực khuyết tán ra đến. Bao phủ tọa này tại mấy năm trước đó hay là không người vào khu tát ra sa mạc lớn. Đã lục hóa đến loại trình độ này. Lại gọi tát ra sa mạc lớn có chút hữu xanh vô thực. Gọi tát ra đầm lầy có lẽ là tát ra thảo nguyên đều càng thêm chuẩn xác. Nhìn xem tại chính mình tỉ mỉ xây dựng ra tới thủy võng làm diệu. tại cách này minh mông cắt vàng đại mạc bên trong. Chảy ra khuyết tán ra đến lục thảm. Địch A-ba-la trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ cảm giác thành tựu. Chân long trưởng phong khống mưa, an trạch tứ phương. Hụt hụt. Mù mịt đến ở ngoài ngàn dặm tinh thần lực nhìn trộm đến. Cái kia tại giữa thiên địa gào thép bão cát. Mãnh liệt cuồng phong cuốn lên cát vàng. Mùa mịt thiên địa. Ăn mòn cái kia thật vất vả mới sinh trường thanh thanh bãi cỏ. Lại tới bất quá tần suất ngược lại là so trước đó thấp không ít. Cảm thụ được cái kia cố muốn phải đem hắn mấy năm qua này thành quả nuốt hết bão cát. Địch a ba la ý niệm tinh thần khẽ động. Cái kia kéo dài vạn dặm bão cát nhất thời vì đó trì trệ. Sau đó cái kia vốn là lộn xộn bão cát. Bắt đầu ở nội bộ đối sông tiêu hao, cát sỏi như như mưa to từ trên bầu trời tung bay rơi xuống, mà cái kia một ít đã ăn mòn bãi cỏ cát vàng cũng tại địch a ba la ý chí phía dưới, trầm rãi rút đi, một trận to lớn thiên tai liền bị tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, nằm tại hồ nước nơi sâu xa chân long trấn áp, mà dạng này sự tỉnh, hắn đã làm qua không chỉ một lần, ma lại chính là bởi vì hắn tấp nập mà chấn áp mảnh này đại mạc bên trong. Tự nhiên sinh thành bão cát. Từ đó để cho những cái kia bởi vì có được rồi rào nguồn nước mà điên cuồng tăng trưởng khuyết tán ốt đào có thể có thể mức độ lớn nhất bảo tồn. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 năm năm bên trong. Nhưng là diện tích tiếp cận ngàn vạn cây số vung tát xa xa mạc lớn. Hôm nay đã có tiếp cận một phần năm đất đai bị lục sắc bao trùm. Số lượng rất nhiều Diện tích không đời ốt đảo chi chít khắp nơi mà giải tại mảnh này nguyên bản hoang vô người ở sa mạc lớn bên trên Bắn ra trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống Không sai biệt lắm Địch A-ba-la nhìn xem chính mình cái này tốt đẹp lãnh thổ Trong lòng nhất thời sinh ra rời đi ý tưởng Hắn còn có cái khác địa bàn đồ vật cần xử lý Cũng không thể một mực lưu tại nơi này Mà lúc này hắn trong lòng cũng không khỏi vương phân thân thiếu phương pháp ý niệm. Địa bàn quá nhiều. Mà lại hắn mong muốn ngụy trang thân phận giữa lẫn nhau mặc dù không có chút nào liên hệ. Mặc dù tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng là từng cái mã giáp ở giữa lực ảnh hưởng một khi lên cao. Xuất hiện cần hai cái ở trên thân phận đồng thời ra sân khấu tình huống. Kia hắn coi như không có biện pháp gì. Lần một lần hai có thể không có gì Có thể tìm một ít lấy cớ thoái thác Nhưng là nhiều lần sau đó Khó đảm bảo liền sẽ không người hữu tâm nghĩ lung tung Đến lúc đó tám chín phần 10 liền sẽ lộ tẩy Đến tìm một đạo có thể dài lâu duy trì phân thân chi thuật A địch A ba la âm thầm cân nhắc Đem cái này nhu cầu nâng vào gần đây nhật trình bên trong Phân thân chi thuật đối với hôm nay hắn mà nói kỳ thực không khó tìm Vô luận là cái kia cửa châu thế giới, hay là hôm nay chủ vật chất giới đều có cùng loại pháp môn pháp thuật. Nhưng là dạng này phân thân thuật phần lớn đều là lâm thời tính. Cơ bản chỉ có thể dùng cho đấu pháp bên trong. Lâm thời để thăng chiến lực. Mà không thể dài lâu duy trì. Vận dụng cho sinh hoạt thường ngày bên trong. Chân chính phân thân thuật. Cùng loại với chỉ tồn tại ở điển tịch ghi chép bên trong nguyên thần thứ hai loại hình thần thông. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại nó tu hành cánh cửa cực cao. Giống kỷ tiên sinh thi triển luôn hồi chuyển sinh chi pháp. Mặc dù tinh diệu gì thường. Có cùng loại với phân thân đồng dạng hiệu quả. Có thai bên trong chi mê loại hình di chứng. Nhưng là kỷ tiên sinh cũng không phải là hắn công cổ người. Cầu lần một lần hay. Người ta nguyện cho. Kia là người ta tính tính tốt. Lặp đi lặp lại nhiều lần quấn lấy. Đó chính là không biết tiến thối. Cho nên kỳ tiên sinh con đường này địch A-ba-la liền không trông cậy vào. Rốt cuộc sớm đã có tồn tại khuyên bảo hắn. Cùng loại này vĩ đại tồn tại gặp nhau càng ít càng tốt. Cho dù là thiện niệm, đối với hắn mà nói, có thể cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Duy nhất trông cậy vào chính là có thể tìm tới loại kia có thể dài lâu duy trì phân thân cao thâm thần thông pháp thuật. Ùm vụt vụt. Nước hồ trong suốt thánh diệu chi hồ chỗ sâu nhất thủy tinh cung bên trong. Một chuối bọt khí hiện ra. To lớn chân long biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ nhưng lưu lại một đầu bởi dòng nước ngưng tụ mà thành. Cùng cảnh vật chung quanh ngưng làm một thể thủy long. kia là địch a ba la tạm thời lưu tại nơi đây ý chí thể một khi vỡ vụn địch a ba la chân thân có thể cấp tốc dối ra cảm giác có thể cấp tốc phản hồi mà lại chính là tại địch a ba la rời đi tát ra đại thảo nguyên một khắc này tại bên trên bầu trời theo gió phiêu lãng vân long phù lạc đế ti còn có tại một chi di chuyển mà đến cử ma bộ lạc phía trước hiện thân biểu hiện ra chính mình truyền kỳ uy nghiêm lỗ ni Nhất thời đều có chỗ cảm giác. Cách này hai vị địch Á ba la long vương mã giáp dưới chứng chỉ hai lượng vị truyền kỳ, Lúc này đều cảm giác toàn thân buông lỏng. Hình như trên đầu đè ép tòa nào đó núi lớn biến mất. Địch Á ba la tên kia. Liền chạy về tinh xương vương quốc rồi sao cũng thế. Loại này cắt bay đầy trời bão cát chi địa chỗ nào so ra mà vượt phồn hoa thành thị A. Không biết tên kia lúc nào cho phép ta đến hắn địa bàn đi đi dạo. Phiêu đáng trong tầng mây. Vang lên dạng này nói nhỏ. Sau đó liền biến mất yên lặng. Hóa thành cùng cái khác đám mây không khác nhau chút nào mây trắng. Đại lão bạn đi đâu? Kim quang lóng lánh lỗ ni ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó liền không để ý tới bởi vì quá bình thường. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười lăm. Chương 436 Triệu Hoán Tôn Chủ Âm U Hoàng Hôn ảm cung điện dưới đất bên trong Tại mái vòm Nguyệt Quang Thạch Chiếu giỏi phía dưới Nhận được triệu tập rất nhiều bộ lạc tộc trưởng cung kính hướng vương tỏa bên trên khôi phục Trên thân một lần nữa bốc cháy lên hừng hực sửa hỏa sửa quân hành lễ vấn an u v -Q, q m Địch a la đã trở lại tinh xương vương quốc mà hắn tải đến lãnh địa mình một khắc này, liền không kịp chờ đợi hạ xuống hóa thân tiến nhập trong lòng đất. hắn ý chí mặc dù rời đi, thế nhưng là tại hắn ra lệnh phía dưới, lấy hắn cố này rượu quân hóa thân thành hạt tâm, mà hội tụ vào một chỗ dưới mặt đất vương quốc nhưng không có đình chỉ khuyết trương con đường. ta vương quốc bản đồ đã khuyết trương tới nơi nào, rượu quân hùng hồn thanh âm tại cao lớn cung điện nên trong quanh quẩn, Lạnh thấu xương băng hàn tử khí tại lặng yên không một tiếng đồng ở giữa trải ra khuyết tán. Khiến số lượng đã tăng trưởng đến gần 30 lòng đất các tộc trưởng trong lòng run lên. Trước kia địch a Ba la mặc dù cho bọn họ áp lực thật lớn. Nhưng nguyên bản áp lực là đến từ địch a Ba la chiến lực. Loại kia bị tùy tiện đánh tan. Không cách nào thắng qua áp lực tâm lý. Nhưng hôm nay bọn họ cảm nhận được áp lực. Lại là đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên quy áp Loại kia khiến tự thân mỗi một cái tế bào đều đang run sợ kính sợ quy áp Có thể khiến hôm nay bọn họ cảm nhận được quy thế như vậy Cũng chỉ có sinh mệnh cấp độ hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ truyền kỳ Cho nên Hôm nay bộ lạc các tộc trưởng đều phi thường thành thật Tại trong các nàng không có người đột phá truyền kỳ phía trước Các nàng liền xét dạng này một mực thành thật đi xuống Tôn chủ, đây là ta căn cứ quân đoàn thúc đẩy lộ tuyến, vẽ mới nhất vương quốc bản đồ." Nghe được Địch Á Ba La hỏi thăm, đã sớm chuẩn bị chắc nhĩ chủ mẫu mễ Khải Lai trên mặt vẻ cung kính, tiến lên mấy bước, hai tay nắm cử động một viên khắc họa rất nhiều phức tạp phù văn thần bí thủy tinh cầu. "Ta xem một chút." Địch Á Ba La vẫy tay, tại bị thao túng sức hút của mặt đất ảnh hưởng xuống, thủy tinh cầu rơi vào hắn thủ trưởng. Một luồng tinh thuần nguyên tố dẫn vào trong đó. Cái này thủy tinh cầu nhất thời bị kích phát. Thuần hậu linh quang bắn ra. Ở phía trên hình thành lập thể dưới mặt đất vương quốc địa đồ. Tại cái này trong địa đồ. Có thể rõ ràng xem đến. Mỗi một cái hướng địch A-Ba-La thần phục tộc đàn sở tại sinh sôi đất. Bọn họ nơi ở lẫn nhau câu liên tổ hợp. Hình thành to lớn dưới mặt đất mạng lưới tụ quần. u Vê quy quy, mơ, những này màu đỏ tiêu ký là có ý gì? Tử quân trong mắt bừng bừng nhảy vọt rửa hỏa đột nhiên trì trệ. Tại cách này lập thể địa đồ. Ngoại trừ trung ương một khối có chút dễ thấy màu đỏ tiêu ký bên ngoài. To lớn đa số khu vực đều là hiện lên màu xanh biếc. Khối này màu đỏ tiêu ký khu vực. Địch a Ba la nhớ rõ rất rõ ràng. Đây là lúc trước hắn hạ lệnh hóa thành cấm khu khu vực. Cũng chính là truyền kỳ táng cốt viên nơi ở. Khối này màu đỏ khu vực không có gì ma bệnh. Nhưng là tại phần này lập thể địa đồ biên giới khu vực. Còn phân bố rất nhiều đặc biệt trướng mắt màu đỏ khu vực. Khởi bẩm tôn thượng, đây là lấy quân đoàn lực lượng còn không cách nào đánh hạ khu vực. Chắc nhĩ chủ mẫu mễ khải lai cảm nhận được cung điện nên trong đột nhiên trở nên nặng nề quy áp. Khô hấp hơi chầm lại. Vội vàng giải thích nói. Vì cái gì không cách nào đánh hạ? Địch A-ba-la biết rõ còn cố hỏi. Những này khu vực đều có truyền kỳ tồn tại. Nếu như không phải ngài để cho những cái kia vong linh ra tay giúp đỡ. Chúng ta thật vất vả đánh hạ xuống tới khu vực thậm chí còn có thể bị phản công. Dạng này. Địch A-ba-la trong hai mắt rượu hỏa nhẹ nhàng nhảy động. Hắn tại trước khi rời đi đương nhiên làm ra bố trí. Dưới mặt đất tộc đàn lực lượng mặc dù kém mặt đất, nhưng là cũng cực kỳ khủng bố. Có chút thậm chí có thể cung cấp nuôi dưỡng suốt thần linh. Vì thế hắn ra lệnh chính mình dưới chương tộc đàn. Trong lòng đất thúc đẩy thời điểm, cũng cân nhắc qua bọn họ tao ngộ truyền kỳ có thể. Cho nên tuyệt đại đa số khi hắn lúc rời đi sau đó, hắn ra lệnh những này tộc đàn cố thủ vốn có lãnh địa, không đối ngoại tiến hành khuyết trương Chỉ có hắn tại thời điểm mới khiến cho bọn họ tiến hành khuyết chương. Bất quá tại hắn cùng đầu kia vượt ra khỏi vốn có quy cách. To đến có chút không hợp thói thường tán cốt viên ký kết minh ước sau đó. Địch a ba la liền buông ra hạn chế. Cách đồ chơi này nếu như không có số nhiều số lượng truyền kỳ. Căn bản là không đối phó được. Cho dù là thần linh hạ xuống hóa thân. Địch a ba la cũng cảm thấy đối với nó không dễ sử dụng. Mặc dù có bản thể di động qua tại gian nan đặc điểm Nhưng là nó thế nhưng là khống chế rất nhiều truyền kỳ vong linh Những này vong linh có thể tự do hoạt động Mặc dù rời đi nó thân thể sau đó Lực lượng sẽ có nhất định biên độ giảm xuống Nhưng vẫn như cũ duy trì tại truyền kỳ tiêu chuẩn Tất nhiên các ngươi đã xác minh những này truyền kỳ vị trí Cái kia hẳn là cũng thu hoạch tình báo tương quan đi Nhận đi lên Để ta giải quyết những này truyền kỳ Địch A-3 la đồng thời không có trách móc nặng nề những này bởi vì có truyền kỳ tồn tại Mà đình chỉ khuyết chương bộ pháp tộc đàn phụ thuộc Truyền kỳ chỉ có đồng đẳng thậm chí cao cấp hơn vì bên trên tồn tại mới có thể đối phó Truyền kỳ phía dưới tồn tại ngoại trừ số lượng bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối kháng phương thức Rất dài thế giới trong lịch sử Cũng chỉ bất quá ngẫu nhiên có mấy ví dụ dạng này kỳ tích. Bất quá đó cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ vào một chỗ. Không có phục chế tính. Chúng ta chỉ là thu được cơ sở nhất tin tức. Xác nhận những cái kia truyền kỳ tồn tại cùng vị trí. Tình huống cụ thể không có cách nào dò xét rõ ràng. Bất quá tôn thượng, ngài có thể đi hỏi thăm những cái kia truyền kỳ vong linh giữa bọn họ từng có sao chiến. U Vinh Quy. Quy. Mơ. Ta chuẩn bị một phen. Sau đó một lần giải quyết những này truyền kỳ. Các ngươi đi xuống chuẩn bị. Đến lúc đó các ngươi phối hợp tiến công. Địch a La lại lần nữa hướng những tộc trưởng này cẩn thận hỏi thăm. Nghiêm túc hiểu rõ tình hình sau đó. liền phất tay để bọn hắn lui ra. Sáu vị truyền kỳ, số lượng còn không ít A. Chỉ có vong linh đứng sừng xứng cung điện nên trong. Ngồi ngay ngắn nham thạch vương tỏa bên trên rửa quân con ngươi chỗ. Lạnh lẽo u lam rửa hỏa chập chờn Mặc dù hắn đối với mình chiến lực cực kỳ tự tin. Nhưng là liền làm sáu vị truyền kỳ. Hắn vẫn có chút tư. Rốt cuộc tại hắn trong phạm vi thế lực truyền kỳ. Nếu là nói bọn họ không quen nhau. Có vẻ như có chút không thực tế. Một khi ra tay. Nếu như là không thể chống đỡ được hắn công kích, bọn họ có rất lớn xác suất sẽ liên hợp cùng một chỗ, kéo mấy đầu rồng đến đây đi. cái này dưới đất ta cũng chỉ có một bộ hóa thân, còn có cái kia không thể nào đáng tin tẩy táng cốt viên, không ổn định a. Mặc dù chân thân ngay tại trên mặt đất mới, nhưng là bởi vì có những cái kia danh viện phu nhân tồn tại, hắn chân thân ngược lại là không tốt hành động. Chỉ có thể tách ra một đạo ý niệm dưới đất hoạt động. Chiến lực nhận lấy nghiêm trọng hạn chế. liền loại tình huống này để cho hắn hóa thân một chơi sáu kia là nghĩ cũng đừng nghĩ căn bản không có khả năng. Cho nên, địch a ba la liền nghĩ đến bị hắn nuôi thả đến vô tận chi địa cái kia mấy đầu át long. Cái kia mấy đầu rồng tiềm lực thiên phú đều rất không tệ. Tính toán thời gian, bọn họ không sai biệt lắm cũng nên tấn thăng. đưa chúng nó gọi trở về. địch a ba la ý niệm khẽ động đứng xứng ở cung điện nên trong khô lâu, khô lâu đám vong linh liền tuân theo hắn ý chí làm việc. một bộ phận tại cung điện trên mặt đất vẽ cực lớn triệu hoán pháp trận, mà đổi thành một bộ phận thì đi lấy một ít đặc thù triệu hoán môi giới. rất nhanh. tại địch a ba la khống chế phía dưới, một đạo tà khí lấm nhiên triệu hoán pháp trận. Ngay tại cung điện trên mặt đất thành hình Sinh ra liền được bao nuôi trăm 15 mươi 437 mất khống chế áp long Gào Kiệt ngạo bảo ngược rồng gầm âm thanh dưới đất cung điện nên trong quanh quẩn Nương theo không gian nổi lên gần sóng Cách xa mặt đất mấy cây số cung điện nhiệt độ phi tốt lên cao Khắc họa phù văn mặt đất dần dần phiếm hồng Thậm chí có dung hóa su thế Trong không khí Một cố hung áp bảo ngược long uy khuyết tán. Uy áp mạnh mẽ để cho cung điện vong linh xương sỏ bên trong hồn hỏa chập chờn, Như trong gió nến. Tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng. Cho ta khiêm tốn một chút. Chẳng lẽ ngươi muốn chịu hoán quá trình bị đánh gãy thật là không gian loạn lưu bên trong sao? Nhìn chăm chú lên cái này kinh khủng gì thường một mặt. Tử quân tiến lên trước một bước. đến từ đế uyên long lực lượng ngưng ghét mà thành lĩnh vực, từ hắn trên người khuyết tán ra đến, những cái kia sắp bị long uy ép tới gần như sụp đổ vong linh nhất thời ổn định, hồn hỏa không còn phiêu diêu, tựa hồ là nghe được dùi quân trách mắng, tại cung điện nên trong tàn phá bừa bãi long uy nhất thời đi theo trì trệ, nhưng là hưởng ứng triệu hoán pháp trận lực lượng lại càng thêm sôi trào mãnh liệt, rắc rắc Nương theo lấy một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Một cái hiện đầy bén nhọn gai xương, hiện ra giữ tợn hung ác móng vuốt xé sách không gian. Do xét tới, mà vẻn vẹn chỉ là cái này một cái móng vuốt Hàng Lâm. Thạch điện bên trong nguyên tố liền là chi hỗn loạn, màu đỏ thấm long hỏa tại thạch điện bên trong phiêu đắng cố này long hỏa những nơi đi qua, phàm là bị chạm đến vong linh không nói tiếng nào. Trực tiếp hóa thành cho bụi. Liên đới thân thể cùng xương sọ bên trong hồn hỏa. Bị long hỏa tiêu diệt đến không còn một mảnh. Làm càn. Nhìn thấy không kiêng nể gì như thế một màn. Địch a ba la giận tím mặt. Thủ quân đưa tay hướng về sau kéo một cái. Một thanh thiêu đốt lên hừng hực hồn hỏa cực lớn kiếm đá bị rút ra. Ầm, Được triệu hoán mà đến ác long có càng nhiều thân hình tại thạch điện bên trong hiển hiện. hiện. Nhưng địch A-ba-la lại tại lúc này hướng hắn huy động trong tay trọng kiếm. Tại mở ra lĩnh vực gia trì. Chém xuống một kiếm. Trông chất giấy núi hư ảnh hiện hiện. Nương theo lấy đại địa gào thép cùng không gian vỡ vụn. thủ quân kiếm trong tay. Không nhìn khoảng cách. Chém xuống đến áp long trên vuốt, Gai xương vỡ vụn. Thiêu đốt lên liệt diếm máu rồng nhỏ xuống. Lên trầm. Nhưng cũng liền dừng ở đây rồi. Nương theo một tiếng thanh thúy kim trúc tiếng va chạm. Địch A-ba-la trong tay kiếm đá vỡ vụn. Rốt cuộc chỉ là tại trọng lực tác dụng dưới. Lấy nham thạch ngưng tụ mà thành kiếm đá. Cũng không phải gì đó đặc thù vật liệu. Bất quá cũng chính bởi vì loại vũ khí này cũng không đặc thù. Cho nên cũng có đại biểu cho địch A-ba-la có thể tùy thời tùy chỗ làm ra. Căn bản cũng không cần lo lắng vũ khí thiếu thốn vấn đề. Kiếm đá vỡ vụn. Địch a ba la rất nhanh liền ngưng tổ ra chuôi thứ hai. Chính là tại kiếm đá thành hình một sát na kia. Thủ quân liền lại một lần nữa chém về phía đầu lâu đều đã đưa qua đến Ác Long. Lão đại, ta hưởng ứng ngươi chịu hoán, ngươi lão là chặt ta làm cái gì. Vừa rồi chịu một kiếm. vuốt sồng đau nhức không ngớt lạc lâm nhìn thấy kiếm thứ hai chém tới. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn một cái khác đồng dạng đưa qua đến móng vuốt. Lượn lờ lấy có thể nói kinh khủng tà năng. Nắm chặt rơi xuống kiếm đá. Nương theo lấy cả tòa cung điện oanh minh cùng địa mạc chấn động. Được triệu hoán mà đến ngục hỏa cổ long đón lấy địch A-ba-la công kích. Không có gai xương bay tán loạn. Cũng không có máu rồng nhỏ xuống. Ngục hỏa cổ long dưới một kích này toàn thân không có một chỗ bị hao tổn. Ngược lại là địch A-ba-la trong tay kiếm đá lại một lần nữa vỡ vụn. Mà cái này lập tức liền để hưởng ứng triệu hoán mà đến áp long thần sắc thái độ không tự giác tùy ý lớn lối. Vì cái gì không nghe theo ta mệnh lệnh ta cho ngươi thu liếm lực lượng, ngươi phản lại làm tầm trọng thêm. Địch A-ba-la nhìn xem cái này trước mặt đầu này cùng dự trù một dạng. Đã tấn thăng thành truyền kỳ áp long. Cảm nhận được trên người hắn truyền đến như có như không kêu lên thanh âm. Trong lúc mơ hồ liền đoán được gia hỏa này dựa vào cái gì tấn thăng. Nếu là ác long. Tự nhiên là có đi đường tắt biện pháp. Mà ngục hỏa cổ long là đản sinh tại trong địa ngục đặc thù cổ long loại. Mà lạc lâm càng là đi qua đại ảo thuật sư điều chỉnh qua ma long. Lúc trước có địch A-ba-la ràng buộc. Gia hỏa này coi như thu liếm. Không có tạo thành quá nhiều sát lục, nhưng là một khi mất khống chế. Tại vô tận chi địa loại này dựa vào lực lượng nói chuyện vô pháp vô thiên chi địa, có thể thôn phể linh hồn mà mạnh lên ma long. Lại biến thành cái gì hình dáng, kỳ thật cũng không khó tưởng tượng. Ta không có nghe được, còn không có thăm dò rõ ràng tình huống ngục hỏa cổ long lạc lâm giả vờ ngây ngốc. Hắn liếc qua cung điện nên trong những cái kia tản mát không xương. Đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Mà lại bất quá chỉ là một ít vong linh mà thôi. Lão đại ngươi bởi vì loại này mặt hàng cấp thấp trách cứ ta không thích hợp đi. Bọn gia hỏa này có thể có cái gì dùng. Ta khạc đầm đều so với chúng nó tác dụng lớn. Áp long ngạo mạn tại lúc này lo dôn trên thân hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Mà dạng này thái độ cũng làm cho địch A-ba-la trong lòng giấy lên lửa giận. Có rồi đồng thủ ý đồ. Hiển nhiên. Có chút gia hỏa ba ngày không đánh. Nhảy lên đầu lật ngói. Có mấy năm không có đánh gia hỏa này. Lạc lâm gia hỏa này liền cảm thấy mình đi. Vậy theo ngươi quy luật. Ta đây dưới chứng phàm là so ngươi nhỏ yếu sinh linh. Chẳng phải là mặc cho ngươi huyền sinh sát trong tay mà lại ngươi giết sau đó. Ta còn chỉ có thể vì ngươi gọi tốt. Cũng không thể trách mắng ngươi một tiếng. Lão đại, vì kẻ yếu mà trách cứ cường giả, cái này rõ ràng là không lý trí đi. Không nghe lời ra hỏa mạnh hơn thì có ít lời gì. Địch á ba la ngứ khí u u, lửa giận trong lòng đồng thời không có bộc lộ tại mặt ngoài. Lão đại ngươi bây giờ hẳn là tấn thăng truyền kỳ sao? Chú ý tới trước mặt. Tôn này nham thạch cử nhân trong giọng nói lộ ra bất mãn. Được triệu hoán mà đến ma long khẽ ngẩng đầu. Thân hình khổng lồ khiến cho hắn đầu lâu dễ như trở bàn tay mà đẩy đến mái vòm. Sừng rồng tựa như là kim chân đậu hú một dạng cắm vào trong đó. Ngươi muốn nói cái gì? Màu u lam rửa hỏa tại cử nhân trên thân quanh quẩn. Cùng ma long so sánh. Có vẻ hơi nhỏ bé cử nhân thân hình tại lúc này tăng vọt. May mà là căn này cung điện tại kiến tạo thời điểm liền suy xét đến tình huống như vậy. Không phải thật đúng là không có cách nào dung nạp như thế hai tôn quái vật khổng lồ. Chúng ta tại hồn ý cấp thời điểm liền qua lại luận bàn giao lưu, xác định với nhau địa vị. Bây giờ chúng ta đều đã tấn thăng truyền kỳ. Mà ta cũng thu được lực lượng mới. Cho nên, địch ba la... Ta cảm thấy chúng ta hẳn là so tài nữa một chút. Xác lập một chút chúng ta song phương địa vị. Lạc lâm trong hai mắt toát ra trơ chuỗi xâm lược một trong. Tại hắn tấn thăng trở thành truyền kỳ một sát na kia. Hắn liền không vừa lòng với mình ngô bộc thân phận. Hoặc là nói hắn đã sớm bất mãn đủ. Chẳng qua là bởi vì lực lượng không đủ để phản kháng. Cho nên hắn một mực ẩm nhẫn mà thôi. Xác nhận địa vị không có xác nhận cần thiết. ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận rõ chính ngươi thân phận, đợi tại chính ngươi nơi đó vị trí đi. Địch Á Ba La hừ lạnh một tiếng, căn bản không đỡ lấy dạng này khiêu chiến. Nếu như chỉ là đơn thuần luận bàn, hắn còn liền đáp ứng, nhưng là xác định song phương địa vị có cái gì tốt xác nhận, hắn cũng sớm đã cùng nó ký kết khế ước. Địch Á Ba La, ngươi có phải hay không cảm thấy? Dựa vào khế ước ngươi liền có thể vĩnh viễn áp chế ta ngươi có muốn hay không thử một chút. Nhìn một chút bằng vào ngươi đối linh hồn khống chế. Có thể hay không ảnh hưởng ta. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 15. mươi 438 Phản Nhị. Xem ra ngươi đã tìm được phản kháng khế ước phương pháp. Đến từ địa ngục ác long không cam tâm tại bị quản chế tại người. Muốn phản kháng. Thoát ly khống chế. Trùng hoạt tự do điểm ấy ngược lại là thật hợp lý. Địch A-ba-la cũng không phải không thể lý giải, nhưng là lý giải không có nghĩa là tiếp nhận khoan dung. Địch A-ba-la, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Cũng không biết có phải hay không là thật tìm được thoát ly phương pháp khống chế. Hay là lúc này địch A-ba-la hóa thân. Để cho lạc lâm cảm thấy quá mức nhỏ yếu. Dù sao cũng con rồng này lúc này toát ra một loại để cho địch A-ba-la có chút không thể lý giải phách lỗi. Gia hỏa này là ăn rồi cây gì hàng trí dược hắn dựa vào cây gì cảm thấy tại ngang cấp tình huống phía dưới. Thân là ngục hỏa cổ long. Có thể tại huyết thống bên trên áp chế hắn. Đã ngươi mong muốn thử một chút, vậy liền như ngươi mong muốn. Địch A-ba-la cũng không cùng gia hỏa này khách khí. Tất nhiên gia hỏa này nói hắn khế ước hạn chế đã giải trừ. Vậy liền thử một chút thôi. thực tiến ra chân lý nha. Dù sao cũng đau cũng không phải là hắn. Gào. Mang theo đè nén không được thống khổ tiếng gầm vang lên. Địch A-ba-la cân nhắc mà nhìn xem phát ra kêu thảm áp long. Đầu này thân hình to lớn áp long. Lúc này thân thể đều tại ngăn không được run nhẹ nhẹ. Lạc lâm. Ngươi không phải nói giải quyết rồi khế ước sao hiện tại xem ra ngươi hình như còn không có tìm được chân chính có hiểu phương pháp nha. Thật sao? Linh hồn thống khổ để cho ác long phát ra âm thanh đều mang run dậy. Nhưng là đầu này ác long lại tại lúc này cho thấy bình thường long tộc chỗ không có cứng cỏi. Thân thể của hắn bởi vì linh hồn thống khổ mà run dậy. Nhưng tại địch a ba la dựa hỏa hóa thành hai mắt nhìn chăm chú. Vô cùng kiên định mà bước ra một bước Đây là lúc trước chưa bao giờ có cảnh tượng Bởi vì linh hồn thống khổ sẽ để cho hắn mất đi tư duy năng lực Không tệ A thế mà có thể động Phát giác khác biệt địch a ba la không tiếc tán thưởng Nhưng đồng dạng cũng không che giấu trong lòng sát ý Giống như hắn vừa rồi nói Không nhận trưởng khống đồ vật Cường đại tới đâu lại có cái tác dụng gì Sẽ chỉ biến thành uy hiếp Địch A-ba-la, ngươi thấy được sao ngươi rốt cuộc đừng nghĩ dùng khế ước đến uy hiếp ta. Thân thể mặc dù run rẩy, nhưng lại dần dần thích ứng thống khẩu ngục hỏa cổ long lạc lâm thần thái dữ tợn. Lúc này tâm tình của hắn khỏi nói đến cỡ nào đã thoải mái. Ẩm nhẫn mấy chục năm. Hôm nay rốt cuộc có thể thoát khốn. Thấy được, xem ra chỉ dựa vào khế ước xác thực không cách nào khống chế ngươi. Bất quá ngươi có phải hay không quên chính mình bởi vì cái gì mới ký khế ước Quên sao ta làm sao có thể quên mất sao là áo phỉ lìa nhã Nếu như không phải nàng trợ giúp Ngươi làm sao có thể khống chế được ta Nhắc đến huyết ngục nữ vương Cho dù là kiệt ngạo như lạc lâm tại tấn thăng truyền kỳ sau đó Trong mắt cũng tao nhã lộ ra quét một cái vẻ sợ hãi Xác thực năm đó không có hắn trợ giúp Ta không có khả năng có được ngươi dạng này thuộc hạ. Địch A-ba-la không phủ nhận điểm này. Thế nhưng là. Nếu như không có ta. Ngươi có thể rời đi long vực. Đi tới bên trong thế giới này sao là ta bảo vệ ngươi mình. hất hất. Nghe được địch A-ba-la nói như vậy. Linh hồn như cũ thừa nhận thống khổ lạc lâm phát ra trầm thấp tiếng cười. Kia là hắn tự có sinh đến nay. Khắc khổ nhất khắc sâu trong lòng ký ức. Bị địch thủ cầm tù tại địa lao bên trong Sau đó bị vừa rồi sinh ra sổ long tra tấn Đài quan sát gọi là loài rồng cực hạn Đúng vậy a địch A-ba-la Ta sớm liền nghĩ kỹ tốt cảm ơn ngươi Ngươi bảo chỗ tính mạng của ta an tình Theo chỗ sâu trong ấp thống khổ nhất hồi ước bị tỉnh lại Ma long phát ra rít lên một tiếng Đến từ địa ngục hừng hực liệt hỏa Từ trên người hắn bộc phát ra Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt Địch A-ba-la cung điện liền tại nhiệt độ cao liệt hỏa bên trong dung hóa biến hình Sau đó sụp đổ Vô luận là địch A-ba-la hay là lạc lâm đều không có bị trên chưa dứt hạ thổ đá vùi lấp Bởi vì bọn hắn trên thân nở rộ khí thế, Chống đỡ hạ hướng phía dưới sụp đổ bùn đất nham thạch Đương nhiên hai người bọn họ đầu rồng ở giữa vẫn còn có chút khác nhau Địch a Ba la thuần túy là bởi vì hắn lúc này đối đại địa có được rất mạnh trưởng khống quyền. Thông tục một chút. Chính là hắn ở tại trong đất tựa như là về nhà một dạng. Tại hắn ý chí phạm vi bao phủ bên trong toàn bộ nham thạch bùn đất đều như cánh tay sai sử. Mà ngục hỏa cổ long lạc lâm còn lại là dựa vào truyền kỳ thân sồng tán phát ra hùng hậu huyết khí. Ngạnh sinh sinh mà chống được phía trên nham thạch. Đồng thời hắn mở ra lĩnh vực cũng sẽ dung hóa hết thảy chạm tới hắn nhất định phạm vi vật chất. Đem hóa thành nóng bỏng nham tương. Âm ấm. Hai đầu quái vật khổng lồ âm vang đụng vào nhau. Sóng sung kích tại lòng đất này khoang trống quanh quẩn. Sau đó lại bởi vì tiếp xúc đến thật dày vách đá mà lại lần nữa bắn ngược. Bất quá đi qua nhiều lần suy yếu dư ba. Đối với hai đầu giao chiến quái vật khổng lồ mà nói. không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là khoang chống theo hai đầu quái vật khổng lồ chiến đấu mà dần dần khuyết trương. Vách đá cũng tại cái kia từng lớp từng lớp cuồn cuộn không dứt trùng kích vào, trở nên càng phát ra kiên cố. Địch A Ba La, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Mặc dù biết rõ cùng mình chiến đấu cũng không phải là địch A Ba La bản thể, mà là cùng loại với hóa thân một vật nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng lấy được ưu thế lạc lâm đối địch a ba la châm chọc khiêu khích. Hắn nhấn lại đầu này tiểu long rất lâu. Ban đầu vì mạng sống, Hắn không thể không cùng ký khế ước, mà tại khế ước khống chế phía dưới, Hắn cũng không thể không tạm thời cúi đầu ẩn nhẫn, mà mà được vời gọi đến vô tận chi địa lại mất đi dám thì sau đó, Hắn long hồn tại ức vạn sinh linh hồn phách tầm bổ phía dưới, có thể tấn thăng làm truyền kỳ chi hồn, trở nên không gì sánh được cứng cỏi. liền liền nguyên bản bởi vì ký kết khế ước mà bị xé nước long hồn cũng có thể bù xong, cho nên cho dù là địch a ba la ỷ vào khế ước, cũng chỉ có thể để cho Hắn cảm nhận được thống khổ cũng không còn cách nào lay động Hắn ý chí. Cũng tương tự đừng nghĩ lại để cho hắn ngoan ngoãn địa phủ đầu nghe lệnh Ngươi muốn chết Cảm nhận được cố này hóa thân tại cùng đầu này quái vật khổng lồ đối kháng thời gian cảm giác bất lực Địch A-ba-la lửa giận trong lòng nhất thời bị nhen lửa Hắn thấy Đây là một trận phản bội Ha ha ha Ngươi có thể làm gì ta nơi này là chủ vật chất giới Không có cách nào dùng khế ước khống chế ta Ngươi còn có thể làm gì được ta ta cũng cho phép không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là ta đánh không lại. Ta còn có thể đi. Muốn đi nghĩ đến đẹp vô cùng. Khoảng cách địa điểm chiến đấu mấy cây số trên mặt đất. Mơ hồ có thể cảm giác được rất nhỏ chấn động thánh diệu chi thành bên trong. Địch a ba la hướng về vườn quanh ở bên cạnh danh viện các quý phụ mặt lộ vẻ áy náy. Chư vị thật có lỗi. Ta có một chút sự tình cần xử lý một chút, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Địch A-ba-la, cái gì việc gấp cần chúng ta hỗ trợ sao có nữ hài biểu hiện phi thường nhiệt tâm. Tiện tay liền có thể giải quyết việc nhỏ. Ta đi một chút liền quay lại địch A-ba-la hoàn toàn không tiếp thủ các nàng hảo ý. Những cô bé này xung quanh tại bên người nàng cơ hồ đều có không tốt ý đồ. Cùng với các nàng giao lưu chỉ có ít nhất bước làm mới có thể không lộ sơ hở. Hắn chỉ cần hơi triển lộ ra một chút xíu tin tức. Những cô bé này liền sẽ phát động các nàng thế lực sau lưng truy vẫn ngọn nguồn. Vọng tưởng nắm giữ sau lưng của hắn thế lực tin tức. Nắm chặt hắn tay cầm. Sau đó làm hắn đi vào khuôn khổ. Sinh ra liền được bao nuôi dòng 15. mươi 439 chấn áp. Lạc lâm, ngươi đáng chết. Nương theo lấy lói lên liền biến mất không gian ba động. Bàng bạc nặng nề cơ hồ khiến không khí ngưng ghét long uy ầm vang khuyết tán. Đang tiến hành điên cuồng tiến công lạc lâm thân rồng dừng lại. Cơ hồ bản năng lui về phía sau. Kéo ra một đoạn có thể dùng tại phản ứng khoảng cách. Sau đó, tại ma long thận trọng chú mục phía dưới. Nguy nga cao lớn thân hình. To lớn tựa như núi cao ruộng viêm cử nhân trên thân thể, hiện ra đạo đạo viết sách, Âm ầm, nương theo lấy ngột ngạt nổ đùng tiếng nổ tung, cự nhân thân thể âm vang vỡ vụn, quanh quẩn cự nhân thương lam ruộng hỏa đồng thời không có đi tới tán đi, mà là như nước chảy hướng vào phía trong bộ hạt tâm hội tụ. Sau đó, một đạo cùng ma long đối lập, như hạt bụi nhỏ một dạng nhỏ bé thân ảnh hiện lộ, Mái tóc dài vàng ống phiêu nhiên, tại vườn hỏa quấn thân sau đó, hóa thành thâm thúy đen xám màu sắc, mà nguyên bản sáng lạn như nắng gắt con ngươi cũng hóa thành đen vàng mắt dọc. Địch A-ba-la, đây chính là ngươi chân thân thật không rõ. Ngươi vì cái gì ra thích loại này cùng sâu kiến loài bò sát đồng dạng tư thái. Nhìn thấy địch A-ba-la chân thân xuất hiện tại chính mình trước mặt, lạc lâm phát ra đùa cợt tiếng cười. Mà hắn đang cười nhạo đồng thời, một cái hiện đầy bén nhọn gai xương đuôi rồng đã hướng địch A-ba-la đâm tới. Hờ! Nhìn thấy đầu này ác long không kiêng nể gì như thế. Địch A-ba-la hừ lạnh một tiếng. Thân thể ngược lại là không nhúc nhích. Nhưng là bên cạnh hắn lại có từng đảo gợn sóng không gian hiện hiện. Sau một khắc, đếm mãi không hết kiếm cầu vòng kéo lấy ngũ sắc hào quang đuôi ngấn. Che mất mảnh đất này phía dưới khoang trống. Kiếm khí bốn phía. Càn quét không phù hợp quy tắc. Ma Long kêu thảm cũng tại cùng thời khắc vang lên. Địch A-ba-la, ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này sao? Bị phi kiếm bao phủ Ma Long phát ra tùy tiện gầm thép. Mặc dù hắn mánh vảy huyết nhục tại hàng trăm hàng ngàn phi kiếm chảm kích phía dưới. Dần dần mẫn diệt. Nhưng là truyền kỳ thân rồng sức khôi phục cũng tại cùng thời khắc hiện hiện. Những cái kia bị phi kiếm phá hủy mẫn diệt huyết nhục đang nhanh chóng sinh sôi. Mặc dù đầu này ma long tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng là cái này đồng thời không có thương tổn đến hắn căn bản. Chỉ là để cho hắn cảm nhận được thống khổ. Bất quá địch A-ba-la cũng không có trông cậy vào dạng này có thể đem con rồng này giết chết. Rốt cuộc những này phi kiếm cũng chỉ là lấy hắn mánh vảy hạt tâm sen đúc mà thành. Nói trinh lệ kia là khẳng định không kém. Nhưng là nói tốt cũng chưa nói tới tốt nhất. Hắn phóng thích những này phi kiếm. Chỉ là trấn áp ngục hỏa cổ long lạc lâm xung quanh không gian. Đề phòng hắn tìm cơ hội đào tẩu. Không cho hắn truyền tống chạy đi cơ hội. Cái này tựa hồ là ra hỏa này tại hắn trước mặt phách lối sức mạnh một trong. A không gian lĩnh vực, kim sắc quang mang từ trên thân địch A Ba La bắn ra, tại lên tới độ cao nhất đỉnh sau liền âm vang khuyết tán, hướng bốn phương tám hướng rủ xuống, như một viên đảo ngược kim chén. Đây là cái gì? Tại á không gian lĩnh vực mở rộng một sát na kia, Lạc Lâm liền phát giác không thích hợp, hắn bắn ra thân thể lực lượng Băng tán quanh quẩn ở bên người tựa như là con ruồi đồng dạng phi kiếm. Nhìn quanh xung quanh. Nhìn xem cái kia tràn ngập kim sắc quang mang hoang vô đại địa. Thần sắc nhất thời xa vào đến trong khiếp sợ. Loại tình huống này siêu việt thường thức. Đừng nói chưa từng gặp qua. Hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Liền xem như hắn truyền thừa trong trí nhớ. Cũng không có miêu tả có dòng lấy dạng này thủ đoạn với tư cách phương thức chiến đấu. Ngươi làm sao có khả năng sẽ nắm giữ dạng này thủ đoạn. Ngục hỏa cổ long lạc lâm thân ở phía này lĩnh vực bên trong. Phát hiện mình bị chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Loại tình huống này. Để cho hắn rất là sợ hãi. Tấn thăng truyền kỳ sau đó. Một cách tự nhiên liền có thể nắm giữ không gian lực lượng. Vạn dặm xa đối truyền kỳ mà nói. Một bước liền có thể vượt qua. Mà đối với ngục hỏa cổ long mà nói tấn thăng truyền kỳ, liền có được tại từng cái thế giới xuyên thẳng lực lượng điều kiện tiên quyết là có tọa độ. Mà bây giờ, hắn loại năng lực này bị phế sạch. Nguyên bản tại tấn thăng truyền kỳ một khắc này, hắn liền cảm nhận được địa ngục tồn tại. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, hắn liền có thể đi tới khắp nơi trên đất đều là ma ruột thế giới. Ha <cười> ha! cảm nhận được lạc lâm gia hỏa này hoảng sợ. địch a ba la nhất thời liền nở nụ cười. hắn loại năng lực này thế nhưng là mô phỏng theo vị kia vĩ đại tồn tại lực lượng mà tới. mặc dù không phải cực kỳ hoàn thiện nhưng là nên có năng lực đều có rồi. mỏ neo đỉnh thời không suy yếu địch nhân tăng phúc tự thân ngay cả đánh đái gọt phía dưới. nguyên bản lực lượng ngang nhau địch thủ liền sẽ bị trực tiếp chặt thành tàn phế. Liền chạy trốn cơ hội đều không có Huống chi địch A-ba-la cùng lạc lâm cũng không phải cái gì múa lên tương đương Hệ thống không gian lĩnh vực mở ra một sát na kia Địch A-ba-la cũng thả ra chính mình cái kia to lớn chân thân Gào Dạng này hùng hồn rồng gầm âm thanh tại bộ này không gian lính vực bên trong quanh quẩn Lân giáp ở giữa lớp lói ngũ sắc hào quang kim long mở ra hai cánh Nó thân ảnh to lớn để cho đáy lòng vốn là bắt đầu trột dạ ma long ngây ngẩn cả người Sau đó lạc lâm liền kịp phản ứng tựa hồ là nghĩ tới điều gì Đắc ý cười lên ha hả Địch á ba la Ngươi liền la thích thi triển loại thủ đoạn này Chỉ là mê huyến chi thuật Ngươi cũng muốn mê hoạt giỏ lùi ta ầm, um, Địch á ba la đều chẳng muốn trả lời Trực tiếp một móng vuốt đi xuống không có bất kỳ cái gì lòi loẹ loẹt thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ là bằng vào hoàn toàn nghiền ớp ngục hỏa cổ long thể phách. sau đó, tại phàm nhân trong mắt, có thể cùng đồi núi sánh vai to lớn đại ma rồng liền bay lên, nguyên bản tại phi kiếm kết thành trong kiếm trận đều có thể duy trì bất diệt thân rồng nhất thời liền vặn vẹo biến hình, hỗn tạp máu tươi huyết nhục mảnh vỡ, từ trên bầu trời bay là tả rơi xuống, Chiếu xuống mảnh này hoang vu a không gian lĩnh vực trên mặt đất, bành. Ma long tàn phá thân hình ngã tại trên mặt đất. Cái kia lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo đầu rồng gian nan nâng lên. Nhìn xem cái kia chiếm cứ nửa bên lĩnh vực thánh long, trong mắt tao nhã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngươi vì sao lại như thế lớn? Ngươi đoán a. Địch A Ba la duỗi ra móng vuốt có thể nhẹ nhóm đập vỡ vụn đồi núi móng vuốt, rơi vào ma long trên đầu, nhìn nát trên đầu cái kia lởm chởm sừng sồng, đem hắn cả con rồng nhấc lên, để cho nó hai mắt cùng mình đối mặt. lại nói, ngươi liền loại tiêu chuẩn này sao nếu như chỉ là như vậy mà nói, vậy ngươi cũng quá buồn cười. địch á ba la, ta thừa nhận ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Nên nói ngươi thật không khổ là để cho áo phỉ lìa nhã khổ đợi mấy trăm năm kỳ tích chi long. Thế mà có được dạng này thể phách. Ta nhận thua. Nha! Địch A-ba-la từ chối cho ý kiến gật đầu. Sau đó một cái móng khác dối ra. Hai cái sắc bén long chỉ vạch phá nàng mánh vầy huyết nhục. Trần trụi trong không khí huyết nhục, hơn nữa mánh vầy bị vạch phá thống khổ để cho ngục hỏa cổ long rằng co. Địch Á Ba La, ngươi muốn làm gì? Ngươi đang giấy rua cái gì ngươi không phải đắc nhận thua rồi sao vậy liền ngoan ngoãn tiếp nhận chừng chỉ đi. Ta đã nhận thua, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cảm nhận được cái kia cố thêm tại chính mình xương sống bên trên lực lượng. Ngục hỏa cổ long liền lại lần nữa hồi tưởng lại mình bị tù binh thời gian tao ngộ tra tấn. Ngươi tại nói cái gì lời nói ngu xuẩn phản đồ nên có phản đồ hạ tràng. Nếu như không đối với ngươi làm ra đáp ứng trừng phạt, đây chẳng phải là cổ động cách khác rồng noi theo ngươi, phản bội ta." Địch Á Ba La nói xong, vuốt rồng hung hăng ghéo một cái, một cái thiêu đốt địa ngục tà hỏa xương sống long cốt liền bị hắn tách rời ra, sinh ra liền được bao nuôi rồng 15. Chương 440 trừng trị gào. Bị rút mất xương cột sống lạc lâm hết thảm một tiếng. Không có xương sống chống đỡ thân giống như sơn nhạc nghiêng đổ. Nháy mắt sủi lơ xuống tới. Nhưng là hắn đồng thời không có mất đi năng lực phản kháng. Địch A-ba-la, ngươi muốn làm gì? Lạc lâm phát ra tiếng kêu thảm. Lột ra rút đau khổ khổ. Hắn không phải là không thể thừa nhận rút gân rút xương hình pháp. Nhưng là hắn cảm nhận được địch A-ba-la sát ý. Cái kia như lạnh thấu xương trời đông giá rét cực địa sông băng sát ý, để cho hắn long hồn cũng nhìn không được run rẩy. Ngươi cảm giác đều đã thoái hóa đến loại tình trạng này, ta đang làm gì ngươi bây giờ không cảm giác được sao? Địch A Ba La có chút kỳ quái, từ trên thân ma long rút ra một cái xương sườn. Tuy nói là xương sườn, nhưng là căn này dài đến mấy chục mét to lớn rồng lớn xương là để cho người ta vì đó điên cuồng truyền kỳ tài liệu. Giản đơn xử lý một chút liền có thể rèn đúc ra mấy bộ khôi giáp Ngươi muốn giết ta Lạc lâm bắt đầu điên cuồng giấy rua Bởi vì hắn phát hiện lần này cùng lúc trước không đồng giảng Ngươi cũng đã là lần thứ mấy phản bội ta Có phải hay không cho là ta không có tính tình Không địch á ba la Ngươi không thể giết ta Vì cái gì không thể ngươi cho rằng ngươi là ai Địch A-ba-la tiếp tục chậm rãi đem đầu này át long trên thân cái kia một cây bén nhọn gai xương nhổ xuống. Cái này cũng đều là thượng hạng vật liệu. Vừa vặn ra hỏa này không phản kháng. Ta là truyền kỳ cổ long, ta có được ức vạn tà linh, ta có thể đi tới địa ngục, ta. Lời như vậy, vậy ngươi thì càng đáng chết. Địch A-ba-la đánh gãy ra hỏa này từ biên tự diễn, mặc dù hắn nói đại bộ phận đều là lời nói thật. Ngươi cường đại như thế Như thế lưu tú Liên bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội Nhanh chóng sẻng quốc ngươi Với ta mà nói mới là tốt nhất Ngươi không thể đối với ta như vậy địch Địa ba la Không Lão đại Ta tại ngày vừa rồi lúc sinh ra đời sau đó theo ngài Ta chỉ là làm một ít hồ đồ quyết định Ta hướng ngài bảo đảm Ta sau này đối với ngài trung thành tuyệt đối Tuyệt đối không sinh hai lòng, toàn tâm toàn ý làm ngài hiểu mệnh. Quá muộn, Lạc Lâm. Địch A Ba La căn bản là nghe không vô cái này nhiều lần ý đồ phản loạn, nhưng đều bị hắn trấn áp ra hỏa nói chuyện. Mà hắn những lời này rơi xuống, đầu này Ma Long trong mắt nhất thời liền lộ ra kiên quyết chi ý. Địch á Ba La, ta vốn không muốn dạng này Là người bức ta thân thể không xương bị địch A-ba-la quất đến bảy tám phần. Trên thân lân giáp tức thì bị lột được chỉ còn lại máu me đầm đìa huyết nhục. Đầu này chỉ có đầu lâu coi như hoàn hảo ma long trong mắt bắn ra rực rỡ u ám hắc quang. Khiến địch A-ba-la đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Thân thể đều bản năng né tránh minh mông linh hồn xung kích từ lạc lâm mi tâm bắn ra. Vốn nên vô hình vô chất linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành đen tử quang trụ. Nháy mắt mệnh trung địch A-ba-la thân hình. Địch A-ba-la trốn không thoát đảo này công kích Khoảng cách quá gần. Mà thân thể của hắn có quá mức to lớn. Ngắn ngủi thời gian bên trong. Rất khó để cho hắn cấp tốt làm ra phản ứng. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân hay là địch A-ba-la căn bản liền không có cảm giác đến nguy hiểm. Địch A-ba-la. Đây là ngươi tự tìm, cho dù là ngươi, linh hồn không bị xé thành mảnh nhỏ, cũng sẽ gặp chấn động trọng thương. Nhìn thấy chính mình với tư cách thủ đoạn bảo mệnh một kích chúng đích địch A-ba-la, lạc lâm nhất thời đắc ý phát ra gầm nhẹ. Mà hắn đồng thời cũng điên cuồng kích thích thân thể máu thịt bên trong tiềm năng, để cho mình mất đi không xương một lần nữa phát sinh, có được năng lực hành động. Bởi vì hắn cũng không xác định chính mình một kích này có thể hay không trọng thương địch A-ba-la Nhưng tối thiểu nhất để cho địch A-ba-la mất đi ý thức một đoạn thời gian là không có vấn đề Lạc lâm ban đầu ý định là hưởng ứng triệu hoán Tại địch A-ba-la trước mặt trang cái bức Diễu võ dương oai một phen lại chạy đường làm công rồng tại thu hoạch được tự do phía trước Hướng lòng dạ hiểm độc lão bản châm chọc khiêu khích Chính là đơn giản như vậy ý định. Từ đầu tới đuôi. Lạc lâm đều không có tính toán tổn thương địch A-ba-la tính mệnh. Không phải là không muốn. Mà là không dám. Bởi vì địch A-ba-la sau lưng còn đứng lấy một vị tồn tại đáng sợ. Một khi thương tới tính mạng hắn. Đem đứng trước vô cùng vô tận truy sát. Cho dù là trốn vào địa ngục đều không thể phòng ngừa. Cho nên... Cho dù là địch A-ba-la mong muốn làm thịt hắn Cho dù là hắn bây giờ dùng chính mình ẩm nhẫn hơn 10 năm mới phát ra một kích trí mạng tạm thời bị choáng rồi địch A-ba-la Lạc lâm gia hỏa này cũng không nhúc nhích cái gì ý đồ xấu Mà là sốt ruột chạy trốn Bất quá Lạc lâm ý niệm vẹn vẹn chỉ là chuyển động Nghĩ rõ ràng chính mình nên làm cái gì Kim sắc long trảo từ trên trời giáng xuống Lại một lần nữa nắm lấy đầu hắn đánh tới hướng mặt đất. Âm ấm. Lượng lớn bụi bặm ngập trời mà lên. Tại muốn hình thành mây hình nấm thời khắc. Cự long thở ra khí tức liền đem thổi tan. a không gian lính vượt bầu trời nhất thời vì đó một rõ ràng. Ngươi muốn làm gì? Địch á ba la lạnh lẽo mắt rồng nhìn chăm chú lên cũng còn không có bắt đầu hành động lạc lâm. Bất quá hắn mặt ngoài mặc dù lãnh khốc như vậy bảo ngược. Thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Hắn quả thực không nghĩ tới. Lạc lâm gia hỏa này tuyệt địa phản kích lại là lấy linh hồn làm tài liệu. Đem ước vạn linh hồn tàn niệm hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ thành một đoàn. Đánh vào địch nhân trong não vực. Dạng này công kích một khi mệnh Trung liền xem như thần linh tư duy đều sẽ đình trệ khoảng khắc. Mà đối với chuyện kỳ phía dưới tồn tại mà nói. Cơ hội chính là dây lát dây Không có tấn thăng đến thần linh cảnh giới Liền không khả năng thừa nhận ước vạn sinh linh tàn niệm Đương nhiên Có truyền kỳ có thể mượn nhờ đặc thù thiên phú cùng thần khí Thừa nhận dạng này công kích, Nhưng cho dù là chịu đựng lấy Tám chín phần mười cũng sẽ biến thành ý thức hỗn loạn ngỡ ngẩn Nhưng dạng này công kích đối với địch A-ba-la mà nói Hoàn toàn vô hiệu hoặc là nói, phàm là nhằm vào linh hồn công kích đối với hắn mà nói đều là vô hiệu. Hắn Long Hồn là bị một vị vĩ đại tồn tại lực lượng che chở. Trừ phi thuần túy lực lượng mạnh hơn hắn, không phải đừng hòng tại linh hồn lĩnh vực cho hắn chí mạng trọng thương. Cũng vì thế giống như vậy sen lẫn lượng lớn tàn niệm công kích tại trạm tới hắn Long Hồn phía trước, trong đó có hải tạp chất đều sẽ bị cuồn cuộn quang hải tiêu trừ hầu như không còn chỉ để lại vô hại hữu ít bộ phận ngươi làm sao có khả năng sẽ nhanh như vậy liền khôi phục ý thức Địch a ba la trong lòng thoải mái hăng hái nhưng là ngục hỏa cổ long lạc lâm lại chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi mắt rồng bên trong tràn đầy kinh hãi Mặc dù hắn cũng sớm đã làm xong địch A-ba-la có thể trọi cứng chủ hắn chắc lần này cấm thuật chuẩn bị. Nhưng là hắn lại vạn vạn nghĩ không ra địch A-ba-la có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong khôi phục lại. Hắn công kích căn bản là không có hiệu quả. Không. Hay là có hiệu quả. Lạc lâm có thể cảm nhận được. Quanh quẩn tại chính mình quanh người sát ý trở nên kiên cố hơn đã quyết. đây không phải ngươi phải biết vấn đề, sắp chết chi long biết rõ những này thì có ít lời gì. địch a ba la cười lấy trắng tuyết răng rồng tải lên tiếng sừng bên trên hiển hiện, lóe ra băng lánh quang trạch, mà hắn đang cười đồng thời. Bắt lấy ma long đầu lâu vuốt rồng cũng bắt đầu dần dần phát lực, nương theo lấy tạc tạc xương sọ vỡ vụn âm thanh, ngục hỏa cổ long lạc lâm đầu lâu bảo rồi, đỏ trắng trồng sen một đoàn, liền như như mặt trời hỏa diễm bên trong tiêu di sinh ra liền được bao nuôi rồng mười lăm chương bốn trăm bốn mươi một chấn nhít Địa ba la lạc lâm đâu đây là một đầu tứ chi tinh tế tư thái ưu nhã cử long thân thể của hắn bị chiết xạ trói mắt tia sáng nửa trong suốt vảy rồng bao trùm xanh biếc bạc long viêm ở trên người hắn quanh quẩn nhưng lại không có phát ra nhiệt độ nóng rực Chỉ có lạnh như băng thấu xương rét lạnh. Ở chỗ này đây. Nhìn xem trước mặt đầu này ánh mắt thận trọng cử long. địch A ba la cười cười. Sau đó từ phía sau sách ra tới một thanh quanh quẩn lấy địa ngục liệt hỏa ma kiếm. Đây là một thanh giữ tẩn thô to. Tràn đầy khí tức tà áp to lớn đại ma kiếm. Cho dù là băng năm bãi tạp nhĩ hôm nay đã tấn thăng truyền kỳ. Hắn khi nhìn đến chuôi kiếm này đầu tiên nhìn. liền không muốn để cho nó đâm vào thân thể của mình. Hắn thế nào biến thành loại này hình dáng? Với tư cách bị địch A ba la thứ mà vị Triệu Hoán tới truyền kỳ cử long, Băng Viêm Long bài tạp nhĩ lúc này như cũ không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì trước đó, Lạc Lâm gia hỏa này cũng có bị địch A ba la cưỡng bức lấy biến thành ma kiếm tiền lệ. Bất quá Lạc Lâm tại tấn thăng truyền kỳ sau đó, Từng tại bọn họ những này rồng trước mặt phát ngôn bừa bãi, công bố tuyệt đối sẽ không lại quy đầu trước địch a ba la, biến thành bị hắn giữ tại trong tay tùy ý thao túng ma kiếm. nhưng theo hôm nay tình hình đến xem, bài tạp nhĩ chỉ muốn khá ha, ha, tại bọn họ trước mặt châu phê thổi đến vang đồng trời, đụng một cách đến chính chủ, nhất thời liền biến thành nguyễn chân tôm, Thua thiệt hắn còn tin lạc lâm hưởng ứng triệu hoán trước đó nói chuyện ma dụng. Vì cái gì lần này hưởng ứng triệu hoán chỉ là cùng địch A-ba-la làm xa nhau. Gặp một lần cuối. Từ đây. Đại lộ hướng lên trời. Tất cả đi tất cả một bên. Không gặp nhau nữa. Nhưng hôm nay hiện thực lại là. Hắn theo sát triệu hoán hàng lâm mà đến. Nhìn thấy cũng là bị địch A-ba-la giữ tại trong tay ma kiếm. Không bài trừ đây là lạc lâm tại bạo lực chèn ép xuống bất đắc dĩ khuất phục kết quả. Nhưng là có khác nhau sao vô luận là bạo lực hay là tự nguyện. Đều chứng minh từng tại bọn họ trước mặt. Tấn thăng truyền kỳ sau đó. Vinh váo ầm ầm Tuyên bố muốn dẫn bọn họ thoát ly khống chế ra hỏa quỷ. Mặc dù băng viêm long bài tạp nhĩ rất khó chịu ngục hỏa cổ long lạc lâm. Nhưng là đối với hắn thực lực xác thực không có gì nói. Bất luận là tấn thăng truyền kỳ phía trước Hay là sau khi tấn thăng Lạc lâm gia hỏa này đều là bọn họ bọn này dòng bên trong mạnh nhất Không có gì chỉ là gia hỏa này tới sau có chút không rõ ràng ai là lão đại Ta để cho hắn nhận rõ hiện thực Địch Á Ba La không có duy trì chân thân Mà là hóa thành tại cử long trong mắt nhân loại nhỏ yếu tư thái Mặc dù là như thế nhỏ bé tư thái Hắn trước mặt áp long cũng không có khẽ dơ lên mà vọng động. Thậm chí làm lấy bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Ngươi ý định noi theo hắn sao? Xin địch á ba la bể hạ phân phó. bai tạp nhĩ mười phần quả quyết lựa chọn từ tâm. Lạc lâm gia hỏa này đều quỷ. Hắn còn sông đi lên làm gì hắn đầu óc liền không có bệnh. Người thức thời làm tuấn long. U, V, q q Mơ, không tệ. Nhìn xem đầu này băng viêm long nhô thuận tư thái. Địch A-ba-la nhất thời biến có chút hài lòng. Thế mới đúng chứ. Thuộc hạ liền nên có thuộc hạ hình dáng. Luôn muốn đâm lưng chạy trốn gọi cái gì sự. Ngươi ngay tại bên cạnh chờ đợi. Chờ ta đem mấy cái khác ra hỏa đều triệu hoán tới sau đó. Lại phân phó các ngươi. Bài tạp nhĩ bộ dạng phục tùng thuận đầu. Lui sang một bên. Không bao lâu. Từng theo theo địch A-ba-la tại vô tận chi địa dốc sức làm át long phân phân hiện thân. Không biết có phải hay không là vô tận chi địa khối này nối liền rất nhiều thế giới đặc thù địa vượt quá mập duyên cớ. Lúc này đứng tại địch A-ba-la trước mặt năm đầu rồng tất cả đều phóng thích ra truyền kỳ một cấp long uy. Cường hoành long uy qua lại chồng chất. Lẫn nhau xung đột. Giữa bọn hắn đối kháng bóp méo loài dương xỉ phát ra hào quang nhỏ yếu. thậm chí để cho khoang trống vách tường mặt đất trở nên càng thêm chắc chắn, mà tựa hồ là bởi vì rồng thêm thế chúng duyên cớ nguyên bản thấy được địch a Ba La bên cạnh cắm ma kiếm, mà thành thật bản phận xuống tới rồng. Lúc này lại lần nữa rục dịch ngóc đầu dậy. địch a Ba La bệ hạ, rồng đều đã đến đông đủ, ngài có thể nói ngài quan trọng phân phó chúng ta làm cái gì sao? Tất nhiên các ngươi tất cả đều tấn thăng truyền kỳ. Cái này kiện sự tình đối các ngươi mà nói hẳn là cũng không tính là vấn đề nan giải gì. Xin ngài phân phó. Một đầu hình thái cùng loại với hồng long. Nhưng lại so hồng long càng thêm bạo ngược hung áp xích long cuối đầu. Nếu như không phải tại vừa rồi được triệu hoán đến thời điểm thấy được địch a ba la bên cạnh cái kia một thanh ma kiếm, Hắn bây giờ liền muốn làm khó dễ. Cũng không tính là cái gì quá không được sự tình. ta tại chủ vật chất dưới đặt chân, gần nhất ngay tại vùng khai thác phía dưới, nhưng gần nhất đụng phải một chút phiền toái, cần các ngươi đi giúp ta giải quyết. Địch A Ba la quan sát cái này năm đầu ác long thần sắc tư thái, nhìn ra được, cái này năm người tụ tại một đống, lúc này tỷ lệ lớn đang mưu đồ lấy cái gì đối với hắn không tốt sự tình. Bất quá bởi vì Lạc Lâm bị hắn cho luyện thành kiếm cái này năm người có chút đắn đo khó định, suy nghĩ bất định, lúc này còn không dám ra tay, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí dò xét, lão đại có thể hay không nói rõ chi tiết một chút là dạng gì phiền phức, mấy tên truyền kỳ mà thôi, đối tác ngươi mà nói, vấn đề không lớn địch a ba la ngữ khí hời hợt, nhưng là trong lời nói nội dung lại làm cho cái này mấy đầu rồng ngô ngơ ở, truyền kỳ còn mà thôi, Vấn đề không lớn, vấn đề không lớn. Ngươi tại sao không đi tự mình giải quyết? Còn đem chúng ta cho gọi qua. địch á Ba La Đại Nhân. Đến cùng là vài vị truyền kỳ mà lại đến từ cách nào chủng tục. Những này ngươi phải nói rõ ràng a Không phải các loại chúng ta đồng thủ mới biết rõ ràng. Coi như đã quá muộn. Có chừng sáu vị truyền kỳ. Phân biệt đến từ chắc nhĩ tinh linh tục. Hắc thiết thấp nhân tục. đoạt tâm mà Sư hạt Các ngươi chủng tộc ưu thế hoàn toàn có thể nhìn ép bọn họ Chúng ta chỉ là vừa mới tấn thăng mà thôi Nội tình có thể không sánh bằng những cái kia lão truyền kỳ Mà lại số lượng cũng không đúng Lão đại Chúng ta chỉ có năm đầu rồng đối diện lại có 6 Vì cái này không có cách nào đánh Phải không ngài đem lạc lâm đem thả ra đi Lời như vậy Chúng ta số lượng vừa vặn ngang hàng Không sai Lão đại, có lẽ lạc lâm gia hỏa này vừa ra tới thời điểm có chút lỗ mãng, mạo phạm ngài. Nhưng là bây giờ ngài đây không phải cần chúng ta hỗ trợ sao ngài đem lạc lâm thả ra. Chúng ta vừa vặn giúp ngài giải quyết vấn đề, để cho lạc lâm gia hỏa này lấy công chuộc tội. Ngài cùng lắm thì không cho hắn khen thưởng chính là. Ác Long phân phân mở miệng, mặc dù nhìn như đang vì lạc lâm cầu tỉnh. nhưng thực tế lại là nghĩ muốn hiểu rõ lạc lâm trạng thái. thông qua lạc lâm hiểu rõ hắn địch a ba la hôm nay nổi tình. không nhìn ra a. ta rời đi những năm này. các ngươi quan hệ ở chung tốt như vậy. các ngươi thế mà lại làm ra hỏa này cầu tình. ta còn lấy vì các ngươi sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng đâu. địch a ba la cười tủm tỉm. ngôn ngữ tùy ý mà nhẹ nhõm. nhưng nháy mắt sau đó. Hắn lời nói xoay chuyển. Toàn bộ cử long đều ngây ngẩn cả người. Bất quá nhưng đáng tiếc, lạc lâm rốt cuộc không có lấy công chuộc tội cơ hội. Bề hạ, ngài lời này là có ý gì? Ngắn ngủi trầm mặt sau đó, băng viêm long bài tạp nhĩ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Mặt chữ bên trên ý tứ. Hắn bây giờ chỉ có thể duy trì các ngươi hôm nay nhìn thấy hình dáng. không có khả năng lại biến về các ngươi quen thuộc hình rồng thái, sinh ra liền được bao nuôi rồng 15. Chương 442 đối kháng. Ngài ý là, từ nay về sau, Lạc Lâm đều chỉ có thể biến thành một thanh kiếm. Băng Diễm Rồng bay tạp Nhĩ trong giọng nói mang theo phấn nộ, còn có một chút sợ hãi. Hắn lúc này tâm tình lộn xộn như nha, nói không rõ ràng mình rốt cuộc là sợ hãi hay là phấn nộ. Hoặc là cả hai đều có chi Không sai Từ nay về sau Trên đời rốt cuộc không có ngục hỏa Cổ long lạc lâm Chỉ có ma kiếm lạc lâm Địch á ba la Làm như vậy không phải quá tàn nhẫn Có dòng đứng ra Cũng không phải là bọn họ cùng lạc lâm Quan hệ tốt bao nhiêu Thuần túy chính là sót đồng loại Tại nói ta tàn nhẫn phía trước Vì cái gì không hỏi xem lạc lâm Bị ta triệu hoán qua Tới sau đó đã làm những gì Địch A Ba La nghiêng đầu một chút, không rõ nguyên nhân. Không hỏi thị phi, các ngươi đã cảm thấy ta tàn nhẫn hay là nói, các ngươi cảm thấy mình tấn thăng truyền kỳ sau đó nên thu hoạch được tốt hơn đối đãi. Bất luận làm bất kỳ cái gì sự tình, ta đều hẳn là khoan dung các ngươi. Địch A Ba La, Lạc Lâm làm cái gì ngươi phải đem nó biến thành bộ dáng này? Các ngươi cùng hắn ở chung được lâu như vậy, Hắn muốn làm cái gì các ngươi sẽ không biết. Địch A-ba-la cân nhắc mà cười lấy, nắm chặt bên cạnh ma giới, đem rút lên tùy ý mà vũ động lên. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Là ai để cho các ngươi rời đi long vực. Thu được trước nay chưa từng có tự do. Là ai để cho các ngươi có được hôm nay lực lượng. vong ăn phủ nghĩa cũng không tốt. Địch A-ba-la. Ta thừa nhận. Chúng ta có thể tấn thăng truyền kỳ. Thoát ly không được ngươi trợ giúp. Nhưng chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta cả một đời đều hiểu chung ngươi sao? Địch Á ba la thoải âm rơi xuống. Băng viêm long bai tạp nhĩ cảm xúc nhất thời liền trở nên gích động lên. Băng hàn bạch diễm ở trên người hắn lăn lộn. Mắt trần có thể thấy hàn khí mù mịt. Không phải đâu ngoại trừ cách này. các ngươi còn có cái gì có thể báo đáp ta ăn tình đâu chẳng lẽ các ngươi coi ta là thành rồi không cầu hồi báo thánh hiền sao nếu thật là dạng này ta đây chỉ muốn nói các ngươi đối ta kỳ vọng thật quá cao. Địch A Ba La nở nụ cười đối với hắn mà nói toàn bộ tử long vực bên trong ra tới rồng đều ngoan ngoãn nghe lệnh phục vụ cho hắn là tốt nhất. Nhưng là hắn nhu cầu lại theo long vực bên trong rời đi rồng ý tưởng sinh ra mãnh liệt xung đột. Liền xem như người bình thường đều khát vọng tự do. Không hy vọng tự thân sở hữu hết thảy đều bị người khác trường khống. Mình có thể có được quyền lựa chọn. Huống chi là những này ngạo mạn rồng Giảng đạo lý mà nói. Những này rồng xác thực cần làm địch A-ba-la phục vụ. Trả lại an tình. Nhưng là cử long cho tới bây giờ đều không phải là phân rõ phải trái sinh vật. Đứng tại địch A-ba-la trước mặt cái này năm đầu rồng. Lúc này sở dĩ còn yên tĩnh bất động. Thuần túy là bởi vì địch A-ba-la cái kia tùy tiện đem bọn hắn đồng loại trấn áp bạo lực. Ta có thể sẽ để cho các ngươi thất vọng. Địch A-ba-la. Nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy mà nói. Vậy chúng ta có thể cũng không có cái gì hào giao chảy. Ta tạp nhĩ. Vĩnh bất vi ngộ Băng viêm long đứng ra. Cờ xí rõ ràng mà tỏ vẻ chính mình quan trọng phản kháng địch A-ba-la chính sách tàn bạo. Mặc dù không rõ so với hắn tới trước lạc lâm là thế nào lật xe. Nhưng là hắn đối với mình có đầy đủ tự tin. Đánh không lại vẫn là có thể lưu. Không có ý tứ, ngươi đang nói cái gì. Địch A-ba-la thần sắc bình thản. trên mặt không có bất kỳ cái gì nội dung nhưng là trong tay cầm ma kiếm lại nhẹ nhàng chấn động gào nương theo lấy một tiếng kiệt ngạo bạo ngược sồng gầm một đầu màu đỏ thấm long hồn từ ma kiếm lên cao vọt chiếm cứ sau lưng địch a ba la thâm hồng long đồng mắt lon lon nhìn chằm chằm vừa rồi phát ra tuyên ngôn băng viêm long lạc lâm ngươi thế nào vừa rồi còn quyết tâm phản kháng địch a ba la chính sách tàn bạo bay tạp nhĩ nhìn chằm chằm từ ma kiếm lên cao vọt mà lên long hồn thân sắc khẩn trương bởi vì hắn đã nhìn ra cái này long hồn trạng thái không thích hợp địch a ba la ngươi đem lạc lâm ý chí lau đi sao không đợi địch a ba la nói cái gì liền có rồng nhìn ra lúc này lạc lâm long hồn trạng thái mà thoại âm rơi xuống Bầu không khí nhất thời liền trở nên khẩn trương lên. Chỗ này lòng đất khoang trống bên trong long uy nhất thời lại đến một cái cấp bậc. Các ngươi tại oán dẫn cái gì tại cảm thấy ta làm qua phân phía trước. Vì cái gì không hỏi trước một chút lạc lâm ra hỏa này làm cái gì. Lạc lâm làm cái gì đáng giá ngươi dạng này trừng phạt hắn. Bài tạp nhĩ truy vấn. Hắn vì phản kháng ta. Lấy ức vạn sinh linh tàn niệm với tư cách công kích. Mong muốn lau đi ta ý chí Ta làm như vậy là đang lúc hợp lý trả thù Lấy răng trả răng Lấy máu trả máu Địch a ba la thần sắc nhẹ nhõm Thậm chí có chút vẫn chưa thỏa mãn Lạc lâm phản kích để cho hắn long hồn nhận được đát lâu đầy chứng cảm giác Thực lực bị cưỡng ép tăng lên một đoạn Không có khả năng Lạc Lâm làm sao có khả năng sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này bai tạp nhĩ vô ý thức bác bỏ. Bởi vì cái này cùng Lạc Lâm từng theo bọn họ nói qua ý định cũng không đồng dạng. Làm chính là làm, ta không có lừa gạt các ngươi cần thiết, mà các ngươi cũng không để cho ta lừa gạt tư cách. Địch Á Ba La ngữ khí rất là cuồng ngạo, nhưng là tại cử long trước mặt, khiêm tốn là cùng nhô nhược hoa ngang bằng. Địch Á Ba La Ngươi tất nhiên nói lạc lâm mong muốn phá hủy ngươi ý thức. Vậy là ngươi thế nào chống đỡ xuống tới nhìn ngươi hình dạng. Nhưng hoàn toàn không giống như là bị công kích hình dạng. Cái kia các ngươi là thế nào tại như thế thời gian ngắn bên trong tấn thăng truyền kỳ. Địch a ba la không có trả lời mà là giật ra chủ đề. Không có dòng trả lời loại vấn đề này. Mặc dù bọn họ bị long vực áp chế. Tích lũy sớm đã đầy đủ. nhưng là với tư cách loại cực lớn sinh vật, tấn thăng lại không phải đơn giản như vậy sự tình. Bọn họ tất cả đều tại cái kia vô tận chi địa bên trong có thu hoạch riêng, đều có cơ duyên. Như thế mới có thể tại địch A Ba La rời đi ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa tấn thăng. Đặt chân truyền kỳ lĩnh vực, xem đi, các ngươi cũng sẽ không trả lời loại vấn đề này. Bất quá ta cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Ta đối các ngươi thế nào tấn thăng truyền kỳ không có hứng thú. Như vậy đồng dạng. Các ngươi cũng đừng đối ta kinh liệt cảm thấy hứng thú. Địch A-ba-la rõ ràng hướng những này cử long biểu thị. Chính mình không phải những cái kia ham những sinh linh khác kỳ ngộ kéo hung ra hỏa Luôn muốn đem trên đời này hết thảy chỗ tốt tất cả đều ôm trong ngực chính mình. Địch A-ba-la tạm thời liền cho rằng ngươi có ỷ vào, không nhìn lạc lâm công kích. Nhưng là lạc lâm cùng ngươi ăn oán cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi không thể lấy hắn làm căn cứ. Vọng tưởng khống chế chúng ta. Nghe được địch ác ba la tuyên bố. Bài tạp nhĩ hơi hơi thở dài một hơi. Cái khác sống thế nào tấn thăng truyền kỳ? Hắn không biết. Nhưng là hắn xác thực tại cái kia vô tận chi địa nhặt đến một kiện thần vật. Ta đem các ngươi triệu hoán tới là hỗ trợ, cũng không phải để cho các ngươi đối lập cùng ta kết làm cầu địch. Địch A-ba-la trên mặt ý cười thu liếm, mặt mũi nghiêm một chút. Ta cảm thấy ta tất yếu trình bày một chút ta ý tưởng. Ta chưa hề nghĩ tới đem các ngươi mô dịch. Giữa chúng ta quan hệ hẳn là tới gần tại hợp tác kết minh. Mặc dù các ngươi đã tấn thăng truyền kỳ, nhưng là đối với chủ vật chất giới những cái kia đế quốc mà nói. Còn thiếu rất nhiều. Đừng bảo là đối kháng, liền liền tự lập vốn liếng đều không có. Sinh ra liền được bao nuôi sổng 15. Chương 443 khuất phục. Chúng ta tại sao phải cùng những cái kia đấy quốc đối kháng? Có một đầu xích long không rõ ràng cho lắm, hắn tính tình so bình thường hồng long còn muốn bảo ngược hung ác, mà đối lập, hắn có chút không nguyện ý suy nghĩ, không nên giả ngu. Nếu như các ngươi là bình thường cử long Đương nhiên không cùng đế quốc đối kháng cần thiết Đế quốc cũng sẽ không chú ý các ngươi Nhưng là đừng quên Các ngươi là ở nơi nào sinh ra Đối với đế quốc mà nói Các ngươi đều là chân quý tài liệu Rất có giá trị nghiên cứu Địch A-ba-la cười lạnh Không chút lưu tình đánh nát những này long thiên thật huyến tưởng Thế nhưng là đế quốc bây giờ còn không biết chúng ta tồn tại Chúng ta cũng không tại chủ vật chất giới sinh hoạt. Nếu như không phải địch A-ba-la ngươi đem chúng ta triệu hoán qua. Chúng ta sẽ một mực đời tại vô tận chi địa. Ác Long vẫn như cũ không đem địch A-ba-la nói tới đế quốc để ở trong mắt. Rốt cuộc trong mắt bọn hắn. Bọn họ sẽ không theo chủ vật chất giới quái vật khổng lồ sinh ra bất kỳ cái gì gặp nhau. Bọn họ không biết, ta biết. Địch A-ba-la ngữ khí thản nhiên nói. Địch A-ba-la, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Nếu như ngươi cảm thấy là uy hiếp, đó chính là đi. Địch A-ba-la cũng không phủ nhận điểm này. Nếu như bọn gia hỏa này chỉ muốn tiêu giao. Không muốn cùng hắn hỗn thoại. Kia hắn cũng không đề nghị vận dụng một ít đặc biệt thủ đoạn. Địch A-ba-la bệ hạ. Còn có mấy người các ngươi gia hỏa. Đều tốt nói chuyện. Giữa chúng ta không phải là dạng này ở chung không khí. Lôi long áo là khắc đứng ra hóa giải. Với tư cách nắm giữ sức mạnh sấm sét cử long. Hắn vốn nên là tính tình táo bảo nhất. Nhưng là giờ phút này hắn lại thành rồi tỉnh táo nhất rồng. Địch á ba la. Ngươi vừa rồi nói rồi. Giữa chúng ta quan hệ hẳn là tới gần tại hợp tác liên minh phương thức. Tất nhiên dạng này. Ngươi liền không phải mang theo chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng đế quốc. Bài tạp nhĩ nhìn một chút tại hài hòa bầu không khí lôi long cho hắn mặt mũi suy tư một lát sau liền lên tiếng lần nữa ta cũng không có nói muốn đối kháng đế quốc ta bây giờ lớn nhất truy cầu chỉ là tự lập có thể quang minh chính đại hiện ra thân phận cũng không có bất luận kẻ nào dám đến trêu chọc ta nếu như chỉ là như vậy mà nói ngươi hoàn toàn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đời tại vô tận chi địa nha Tại sao phải lưu tại chủ vật chất giới? Hoàn toàn không cần thiết. Các ngươi không có truy tẩu ta có A. Vô tận chi địa bây giờ quy mô nuôi các ngươi đều có chút quá sức. Ta đi rồi sau đó. Còn có các ngươi cái gì sự tình? Địch a ba la trợn trắng mắt. Cái kia tiểu phá địa phương cũng chính là danh tự có chút giỏ người mà thôi. Nó bản chất bên trên liền một cái trung đẳng thế giới cũng không bằng. Vô tận chi địa không đủ, lão đại ngươi còn có thể đi đừng thế giới, tại sao phải nương nhờ chủ vật chất giới? Áp long có chút không thể lý giải địch A-ba-la chấp nhất. Chủ vật chất giới có đế quốc tồn tại. Khổng lồ như thế thế lực áp ý. Tất nhiên không thể thừa nhận vậy liền chuồn đi A. Đổi lại địa phương trưởng thành không đồng dạng sao? Chỉ có tại cách này chủ vật chất giới mới có thể lấy được thành tựu cao hơn. Các ngươi trở thành truyền kỳ sau đó. cũng hẳn là có thể cảm giác được đi quy tắc lực lượng Địch a ba la có chút không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi nước cạn chỉ có thể nuôi con rùa chỉ có biển lớn mới có thể thai ngén chân long có thể hay không trở thành cường giả cùng có thể hay không thu hoạch được đầy đủ tài nguyên hoa ngang bằng mặt ngươi tài tình kinh thế nếu như cũng không đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng như thường phí công Cái kia lão đại, ngươi bây giờ cần chúng ta làm cái gì? Lôi long áo lạc khắc vượt lên trước mở miệng. Hắn đã nhìn ra. Địch Á Ba La trí hướng cao xa. Cho nên thà rằng bốc lên cực lớn phong hiểm cũng muốn lưu tại chủ vật chất giới. Cũng không bài trừ hắn có được bất cứ lúc nào chạy trốn phương pháp. Trước nói rõ ràng đối kháng đế quốc sự tình chúng ta không làm phong hiểm quá lớn. Không đợi địch A-ba-la trả lời áo là khắc lại bổ sung một câu. Sớm liền cùng các ngươi nói qua, giúp ta giải quyết một ít lòng đất truyền kỳ là được. Cái kia giải quyết rồi bọn họ sau đó đâu lôi long truy vấn. Các ngươi thích làm gì làm cái đó. Có thể cùng ta cùng một chỗ. Cũng có thể quay lại các ngươi địa bàn nhỏ. Tùy tiện các ngươi thế nào. Chỉ cần các ngươi tại ta lúc cần phải sau đó. Hưởng ước ta triệu hoán là được rồi. Ta hiểu được, nếu là lời như vậy ta đây không có ý kiến gì. Lôi long áo là khắc gật gật đầu chiến đấu cái gì, hắn luôn luôn đều là không bài xích. Ta cũng không có ý kiến, bất quá tại chúng ta giúp ngươi làm việc trước đó, ta có một cái yêu cầu. Vừa rồi còn kích động đến không tốt băng viêm long, lúc này cũng tỉnh táo lại, cũng đồng ý giúp địch A-ba-la. nhưng nó trong lòng còn có một chút nhỏ ý tưởng ngươi nói ta muốn thấy nhìn ngươi chân thân chúng ta đều là sồng giữa chúng ta đối thoại thời điểm hẳn là chân thực hình dạng không phải sử dụng nhân loại loại này nhỏ yếu đê tiện trạng thái đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh cầu ta đây liền lòng từ bi mà đáp ứng ngươi Địch a ba la lên tiếng sừng nở nụ cười mà theo hắn nụ cười Vô cùng vô tận quang mang từ trên người hắn bắn ra. Hào quang ấm ánh để cho hắn như rơi vào dưới mặt đất như mặt trời. Kim sắc quang mang bổ sung lòng đất khoang trống mỗi một đạo khe hở. Mà tại cách này vô tận quang mang bên trong. Một tôn quý nghiêm túc mục mà tôn quý ưu nhã cử long thư triển thân thể. Thân thể khổng lồ để cho năm đầu cử long ngạc nhiên mất màu. Làm sao lại như thế lớn. Giống như ban đầu trông thấy địch A-ba-la truyền kỳ thân sồng dùng lạc lâm Bài tạp nhĩ cũng bị kinh đến May mắn chính mình mới vừa tử tâm Không có đồng thủ Mặc dù tại về số lượng bọn họ bên này đối địch A-ba-la chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Nhưng là về mặt hình thể Bọn họ năm đầu sồng chung vào một chỗ đều không có địch A-ba-la nặng Mà tại cử long chém giết vật lộn bên trong liên quan đến nguyên tố công kích cơ hồ không hề có tác dụng, giữa lẫn nhau có thể miễn dịch, thể phách là thắng bại tính quyết định nhân tố. các ngươi yêu cầu ta đã thỏa mãn các ngươi còn có cái gì ý tưởng sao. địch a ba la cúi đầu xuống sò, thoáng có chút đắc ý lên tiếng sừng. hắn thích nhất nhìn thấy chính là cái khác rồng tại trông thấy thân thể mình lúc, lộ ra cái kia một bộ sợ hãi thán phục đồ nhà quê hình dáng. Không có biện pháp, ta chỉ muốn biết chúng ta lúc nào hành động. Lúc này, cho dù là nhất là kiệt ngạo bất tuần cử long cũng tải trước mặt chân lý tuyệt đối trước mặt cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Nếu như các ngươi không ngại mà nói, bây giờ liền có thể bắt đầu. Địch á ba la dối ra móng vuốt. Nhẹ nhàng điểm một cái. ẩn chứa thông tin linh quang bay ra. Chui vào đến cái này năm đầu trên thân sồng. Kia là hắn vừa rồi nhận được lòng đất truyền kỳ phân biệt chỗ đứng vị trí. Có tọa độ tình huống phía dưới. Có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Sách. Nhìn thấy trước mặt cái này năm đầu rồng. Không nói hai lời. Tuân theo hắn ý chí. Thực hành hắn ra lệnh. A ba la cảm thán một tiếng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa sắc mặt hắn liền thay đổi. Mà hắn hình thái cũng tại cùng một thời khắc bắt đầu chuyển biến. Bởi ánh sáng chói mắt thánh diệu chi long hóa thành chấp trưởng đại địa đế uyên long. Đối với mình chỗ đứng địa vực cảm giác càng thêm rõ rệt. Thế mà thật phái người theo đuôi ta, không biết sống chết, thật sự cho rằng ta không có tính tình hừ. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 15. mươi 444 không kiêng nể gì cả kẻ theo dõi. Tiên đoán vô hiệu. xem bói cũng không được con rồng kia đi nơi nào đổ sụt vỡ vụn phế tích bên trong một tên nhìn qua thường thường không có gì lạ trung niên nam tử tại cất bước hành tẩu hắn thời gian thỉnh thoảng mà dối ra thủ trưởng hướng bên cạnh bắt lấy cái gì cảm giác trong đó khí tức cứ như vậy trở về ta có thể kết sao không được trinh lệch nha trung niên nam nhân thấp giọng thở dài sau đó liền quay đầu nhìn hướng không có vật gì phế tích ngươi có cái gì thu hoạch đại gia chia sẻ trao đổi một chút, dạng này trở về cũng tốt giao nộp nha. không có gì thu hoạch. vừa rồi có hai đầu cự thú ở chỗ này chiến đấu qua. trong đó một tôn còn nắm giữ lấy đến từ địa ngục liệt diễm. những này không cần ta nói ngươi hẳn là cũng nhìn ra được. không khí một trận vặn vẹo. một đạo có chút tư ảng bóng người xuất hiện tại phế tích bên trong. trong giọng nói cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhưng là không biết là phương nào dùng một ít đặc biệt thủ đoạn trực tiếp đem chiến trường từ nơi này đổi chỗ đi ra. Cái này thánh diệu chi long thật sự là phiền phức. Tiên đoán uổng công. Xem bói cũng vô dụng. Không gian này thủ đoạn chúng ta cũng nhìn không rõ. Căn bản không có cách nào truy tung đi xuống. Một đảo có chút nóng bỏng thanh âm vang lên. Không gian nổi lên gần sóng. Sau đó coi là quanh quẩn lấy nguyên tố chi quang bóng người hiện hiện. Tia sáng trói mắt bóng người trong đó đều hiện ra cực kỳ mông lung. Các ngươi có cái gì manh mối sao? Vừa nhìn liền biết là Pháp Sư tồn tại đưa áng mắt về phía còn lại tại phế tích bên trong thăm dò ra hỏa Y sâm đại sư kia liền càng khỏi nói chúng ta. Bất quá những người theo đuổi này đồng thời không có cho Pháp Sư kinh hỉ Đều là giống nhau kéo hông. Không có người nào có đặc biệt manh mối. Đổi lại tâm tư đi. Trực tiếp truy tung không quá thỏa đáng. Nhưng là con rồng kia rõ ràng tại cách này dưới đất mân mê mấy thứ gì đó. Có lẽ chúng ta hẳn là tìm chút ít dân bản địa hỏi một chút. Vừa đến thanh âm vang lên. Để cho không ít còn tại phế tích bên trong lắc lư truy ra người. Nhãn tình sáng lên liền phải có hành động. Nhưng rất nhanh một thanh âm liền đánh gãy bọn họ ý niệm. Dừng bước. Ta hỏi qua. Dưới mặt đất dân bản địa đều không biết địch A-ba-la tồn tại. Cũng đừng trông cậy vào bọn họ có thể cung cấp đầu mối gì. Duy nhất có thể xác nhận chính là mảnh đất này phía dưới khu vực cùng đầu kia Thánh Diệu Chi Long có chút liên hệ. Không phải hắn cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đây. Toàn thân quanh quẩn lấy nguyên tố chi quang pháp sư thở dài một hơi. Bọn gia hỏa này đều có thể nghĩ đến phương pháp. Hắn đương nhiên có thể nghĩ đến. Mà lại hắn cũng sớm đã nếm thử qua. Đã có liên hệ. Vậy chúng ta liền tiếp tục hướng cái phương hướng này truy tung đi. Cứ như vậy trở về. Những cái kia phát xuân công chúa điện hạ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Này! Lão huyên! Đừng tưởng rằng ngươi đã ẩm tàng thanh âm nguồn gốc. Liền không biết ngươi là ai. Ngươi cái này không che đậy miệng. Cẩn thận nơi này có người trở về cáo ngươi hắc trạng. Đến lúc đó ngươi có thể ăn không được ôm lấy đi. Rất nhiều bị cắt cử truy tung nhiệm vụ truyền kỳ lẫn nhau miệng ba hoa. Thần sắc nhẹ nhõm, Bởi vì bọn hắn đều không cảm thấy có thể có cái gì nguy hiểm. Cùng lắm thì trở về chính là tiếp nhận dừng lại trách cứ mà thôi. Mà có vài người địa vị vẫn còn tương đối cao. Tối đa cũng liền nghe vài câu oán trách. Nhưng hiện thực khắp nơi chính là ra ngoài ý định. Ngay tại những này truyền kỳ tập hợp một chỗ. Thương thảo nên làm những gì thời điểm. Màu vàng sầm quang mang vô thanh vô tức ở giữa quét qua chỗ này đã hóa thành phế tích lòng đất khoang trống. Á không gian lĩnh vực. Nhàn nhạt sương mù xám tại âm vũ tính mịch ảm đảm trên bầu trời phiêu đẳng. đại địa không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có vật sống, vô tận dãy núi hướng xa xôi vô tận mới kéo dài, uốn lượn nhấp nhô, như quấn quanh ở cùng một chỗ long xà, đùng đùng đùng, tiếng vang trầm trầm quanh quẩn tại á không gian lĩnh vực bên trong, tại không có chút nào phát giác tình huống phía dưới, bị đột nhiên cuốn vào trong đó kẻ theo dõi tất cả đều bị cưỡng bức rơi xuống tại trên mặt đất, Có vài người phát giác mảnh không gian này đối bọn hắn trói buộc Mong muốn cùng đối kháng Nhưng là bọn họ phát hiện dù chỉ là để cho mình thân thể lơ lượng một trường khoảng cách Đều muốn nỗ lực lớn lao đại giới Càng lên cao cần nỗ lực lực lượng càng nhiều Đừng lại dò xét Chúng ta rơi vào một vị nào đó tồn tại bán vị diện Tất nhiên chúng ta đơn giản như vậy liền bị kéo tiến đến Cái kia cũng đừng nghĩ lấy nhẹ nhõm rời đi truyền kỳ Pháp Sư nhìn xem bên cạnh những cái kia ngay tại làm vô vị thử nghiệm ra hỏa. Tuy nói có chút không quá muốn phản ứng những này đầu ấp bề ngoài như có chút không liên quan ra hỏa. Nhưng là suy xét đến bọn họ bây giờ tình cảnh tương đồng Hay là nhắc nhở một câu Nơi này là bán vị diện, làm sao có thể nơi này như thế hoang vu Có truyền kỳ không tin loại này kết luận Bởi vì có thể mở ra bán vì diện truyền kỳ đều là cách này một cách tầng lớp bên trong người nổi bật. Mà có được bán vì diện truyền kỳ. Tối đa mượn dùng bán vì diện hình chiếu lực lượng chiến đấu. Không đến cuối cùng trước mắt. Tuyệt sẽ không đem địch nhân kéo vào bán vì diện bên trong. Mà mỗi một vị có thể mở ra bán vì diện truyền kỳ đều đem bán vì diện xem như bảo một dạng. dốc hết tuyệt đại bộ phận tinh lực cùng tài nguyên dốc lòng bồi dưỡng. tuyệt không có khả năng coi là đất hoang. Muốn tin hay không? Truyền kỳ pháp sư không thèm để ý những này cùng hắn tranh cãi ra hỏa. Mà liền tại có người muốn nói cái gì thời điểm một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn uy áp hàng lâm. như vực sâu một dạng ngục uy áp bao phủ bán vì diện hết thảy. áp bách những này bởi vì á không gian lĩnh vực hạn chế. đã mất đi năng lực phi hành truyền kỳ. Để bọn hắn trong lòng nhìn không được sinh sôi ra sợ hãi dạng này cảm xúc. Người nào cho các ngươi lá gan A không kiêng nể gì như thế. Tại rất nhiều bị cưỡng ép kéo vào A không gian lĩnh vực truyền kỳ. Ngửa đầu mới có thể nhìn thấy trên bầu trời. Một đôi băng lãnh vô tình đen hoàng long đồng nhìn chăm chú lên bọn họ. Kia là hóa thành đế uyên long địch A ba la. Hắn chân thân tới trước trấn áp lạc lâm lúc. Hành tung quá vội vàng. Trực tiếp liền bị những cái kia danh viện phu nhân theo dõi, điều động truyền kỳ, truy tung hắn hướng đi. đây là rồng, lấy ký hiệp ước hình rồng thái hiện thân địch a ba la đối với ở đây tuyệt đại đa số truyền kỳ mà nói là cực lớn tinh thần sung kích, cũng chỉ có đến từ đế quốc kiến thức rồng rãi truyền kỳ mới có thể làm sơ chấn định, rốt cuộc tại vị diện khác chinh chiến bên trong, không thiếu hình thể to lớn siêu cấp sinh vật, Đế uyên long, ngoài ý liệu, hợp tình lý, địch a ba la vẻn vẻn lấy tư thế này lần thứ nhất hiện thân, liền bị một vị truyền kỳ nhận ra được, nói toạc ra hắn thân phận, cái gì là đế uyên long thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua có truyền kỳ tò mò đây là nổi tình chinh lịch. Đế uyên long là cùng thánh diệu chi long cùng một cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là sở trường đại địa chi lực cử long. Toàn thân bị nguyên tố chi quang bao phủ truyền kỳ pháp sư sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm giác được trên đầu mình tử triệu tinh đang nhấp nháy, thiên thời địa lợi nhân hòa, trong đó hai khoản không chiếm ưu thế, cũng chính là tại vài người lên trực đến ca ngợi, thế nhưng là đối phó loại này đặc thù cử long, số lượng lại nhiều thì có ít lời gì, kia hắn khẳng định là cùng địch a ba la một đám sao hắn đem chúng ta kéo vào bán vị diện, muốn làm gì ngươi nhìn hắn hình dạng ngươi cảm thấy hắn muốn làm gì ta cảm thấy hắn muốn lộng chết chúng ta đồng cảm con rồng này điên rồi sao hắn chẳng lẽ không biết chúng ta tới lịch sao sinh ra liền được bao nuôi rồng 15 chương 445 chém tận giết tuyệt Đế Uyên Long ta là mạc kim đốn đế Quốc nguyên tố trưởng khống dùng là sát Thủy phu tư Ta là địch mễ đặt vương quốc phong bảo lãnh chúa, đế mố la sâm lý. Ta là trắng xanh chi chủ. địch a ba la lạnh lùng nhìn về những này tại hắn trước mặt tự bộc gia môn. giới thiệu chính mình truyền kỳ. nâng lên như kình thiên chủ lớn đồng dạng móng vuốt đạp xuống. đồng thời mở miệng. thanh âm ầm ầm. đây chính là các ngươi di ngôn sao thật sự là không thú vị. nương theo lấy phấn nộ cùng không dám tin trách mắng. Chói mắt nguyên tố quang huy cùng rực rỡ đấu khí linh quang bộc phát. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là trở ngại địch a ba la vuốt rồng rơi xuống tốc độ. Tiện thể đánh nát móng vuốt phía dưới bám vào tầng kia nặng nề nham thạch. Đây là một trận có chút chiến đấu kịch liệt. Cũng là địch a ba la tấn thăng truyền kỳ sau cường độ cao nhất một trận chiến đấu. Hắn tại cùng một thời gian đối với sáu vị truyền kỳ ra tay. Ôm đem bọn hắn triệt để xóa bỏ mục đích. Mặc dù những cái kia truyền kỳ đều bị ác không gian lĩnh vực áp chế Nhưng là bọn họ đều là sức mạnh to lớn thuộc về tự thân tồn tại Hoàn cảnh cải biến chỉ có thể suy yếu bọn họ chiến lực Nhưng lại không có khả năng để bọn hắn mất đi năng lực phản kháng Cho nên Trận chiến đấu này địch A ba la đánh cho có chút gian nan Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lấy được thắng lợi cuối cùng nhất Bởi vì chiến trường ở vào dưới mặt đất mà tại khắp mặt đất với tư cách đế uyên long hắn có được cuồn cuộn không dứt lực lượng truyền kỳ chi hồn toàn thân trên dưới có được mấy chục chỗ vết thương đế uyên long quan sát tại chính mình vuốt dòng bên trong dãy rua linh hồn ánh mắt lộ ra vẻ suy tư với tư cách trận chiến đấu này người thắng những này truyền kỳ linh hồn không hề nghi ngờ chính là lớn nhất chiến lợi phẩm Nhưng là địch A-ba-la còn không nghĩ tốt nên xử lý như thế nào. Thứ nhất ưu tiên tuyển hạng tự nhiên là lấy tình hồn chi hỏa. Luyện hóa cách này sáu cái truyền kỳ chi hồn. Để cho long hồn thu hoạch được càng cường đại nổi tỉnh Nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Nhưng là cách này để thăng có hạn. Cũng không phải là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn. Hắn còn có thể đem cái này 6 cái truyền kỳ linh hồn với tư cách luyện hóa thành vong linh linh hồn hạt tâm. Từ đó có 6 vị truyền kỳ một cấp trung thành vong linh thuộc hạ. Còn là một nửa sao? Địch A Ba La đồng thời không có suy nghĩ quá lâu. Trận chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn còn có càng lớn cuộc diện rối rắm chờ lấy đi xử lý. Hắn cần tại rất thời gian ngắn bên trong Đem chiến lợi phẩm chuyển hóa thành có thể phát huy ra sức chiến đấu. Một nửa linh hồn bị địch A-ba-la đầu nhập tỉnh hồn chi hỏa bên trong. Phân giải trong đó tàn niệm tạp chất. Hóa thành vô hại linh hồn chi lực. Dung nhập trong linh hồn. Mà đổi thành một nửa tắc thì bị địch A-ba-la dẫn động vô cùng vô tận tử khí. Bắt đầu tiến hành vong linh hạt tâm cải tạo. Cách này quá trình gì thường cấp tốt nhưng cũng cần nhất định thời gian. Chờ ta trở về hẳn là biết lọt vào những cô nương kia chất vấn khiển trách đi Nhìn lấy mình trước mặt cái này ba cách ngay tại hấp thu lòng đất vô tận tử khí Ngay tại chuyển hóa cho kén Địch Á Ba La ẩm thầm suy tư nói Bất quá cho dù là xe gánh chịu dạng này hậu quả Địch Á Ba La cũng không hối hận vừa rồi cử động Những cái kia danh viện phu nhân mong muốn nhìn trộm hắn tư ẩn Không chút kiêng kỵ điều động tay người theo hắn truy tung hắn dấu vết hoạt động. Như thế dấu vết hoạt động, có thể nhấn nại không thể nhấn nhục. Địch A Ba La cũng không cảm thấy mình thiếu nợ các nàng cái gì, cần nuông chiều các nàng loại này ngang ngược càn rỡ hành vi. Thế là, Địch A Ba La vẹn vẹn chỉ là dò xét đến bọn gia hỏa này tồn tại, liền ngang nhiên phát động mãnh liệt nhất phản kích, trực tiếp để cho những này truyền kỳ chôn vùi tới lòng đất nơi sâu xa. Rắc rắc, mà liền tại địch a ba la suy nghĩ tương lai lỗ hồng, một viên tử khí cho kén ấm vang vỡ vụn, bởi tinh túy tử khí ngưng kết mà thành chứng xác toàn bộ hóa thành dòng lũ, dung nhập vào tân sinh truyền kỳ vong linh trên thân, kia là một tôn khôi giáp chỗ khớp nối thiêu đốt màu u lam hồn hỏa, chiết xả băng lãnh quang trạch tử vong kỳ sĩ, bịt kín chặt chẽ dưới múa giáp, Không thấy cái kia khinh người mặt mũi. Chỉ có thể nhìn thấy cháy hừng hực hồn hỏa. Thấu hoạt. Nhìn thấy tôn thứ nhất xuất hiện vong linh. Địch A-ba-la cảm ứng một chút khí thế của hắn cùng cái kia chỗ chống ý thức. Nhẹ nhàng gật đầu gật đầu. Không được tốt lắm cũng không tính xấu. Cùng trong dữ liệu một dạng. Rắc rắc. Mà sau đó một khắc. Cái thứ hai tử khí cho kén vỡ vụn. Một đạo dưới trong suốt tử linh thân hình hiển hiện Nhưng rất nhanh liền biến mất vào trong hư không. Không thấy tung tích. Thật giống không tồn tại một dạng. Cái này không tệ. Nhìn thấy đang sinh ra nháy mắt. Liền trực tiếp dung nhập âm ảnh danh giới vong linh. Địch A-ba-la rất hài lòng. Một cái không sợ tử vong. Không có sợ hãi truyền kỳ thích khách. Cho dù là với tư cách tử linh. có chút tiên thiên tính thiếu hụt cũng có tới uy hiếp mà nương theo lấy tiếng thứ ba vỡ vụn âm thanh một cái thân khoát trói mắt pháp bào truyền kỳ vu yêu đi theo hiển hiện mà tại nó xuất hiện một sát na kia nguyên tố giới nháy mắt cùng nơi đây câu thông vô cùng minh mông nguyên tố triều tịch như vậy hiển hiện nhưng bị địch a ba la trở tay chế chỗ. hắn cũng không muốn náo ra quá lớn đồng tính. nên đi tới. Địch A-ba-la không có quan tâm chính mình triệu hoán đến những cái kia rồng có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Đây đều là vấn đề nhỏ. Nếu như những cái kia ác long giải quyết không được, kia hắn có thể lật tẩy. Hắn xác thực không như tại phản hồi mặt đất sau đó. Làm bộ như cái gì sự tình đều không có phát sinh hình dạng. Tiếp tục ăn chơi đàng điếm Trải qua ngợp trong vàng son xa hoa sinh hoạt. Nhưng là những cái kia đã từng phái ra hơn người tay danh viện các quý phổ cũng có chút nôn nóng bất an. Có thể đối với bọn hắn sở thuộc đế quốc vương quốc mà nói. Một tên truyền kỳ tổn thất sâu ria. lay động không được bọn hắn địa vị. Nhưng là đối với bọn hắn tự thân chỗ đứng thế lực phe phái mà nói. Truyền kỳ có tương đối lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu như bất hạnh vẫn lạc. liền đại biểu cho một cái phe phái tiêu thất. Địch A-ba-la cắt hạ, phụ thân ta sai khiến cho ta kỷ sĩ không thấy, xin hỏi ngài có nhìn thấy hắn sao? Địch A-ba-la ra vẻ không biết bình tĩnh sinh hoạt đồng thời không có tiếp tục bao lâu, liền liền bị đánh gãy. Một tên đến từ bị ngạn đại lục vương quốc công chúa đến nhà bái phòng. ngươi thủ hộ kỷ sĩ không có ý tứ, ta không có ấm tượng, ta không biết hắn tung tích. Cầm trong tay huyền gia cừu thanh niên tóc vàng ngồi tại phòng tiếp khách trên ghế salon. Mang trên mặt kinh ngạc Sau đó liền vẻ ăn cần Bất quá ta có thể điều động tay người Trợ giúp các ngươi tìm kiếm hắn tung tích Nếu như ta có tin tức Ta nhất định thứ nhất thời gian thông tri ngươi Ngươi thật không biết Công chúa nhìn chằm chặp địch A-ba-la biểu lộ Nhưng là nó nhìn không ra bất kỳ cái gì sơ hở Ta hẳn phải biết cái gì Địch A-ba-la cười lấy lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ Loại này sự tình không có khả năng cầm tới bên ngoài mà nói bởi vì tại đạo nghĩa bên trên hoàn toàn chân đứng không vững. Cho nên hắn chỉ cần cắn chết không hé miệng. Những cái kia đã lén bị ăn thiệt thòi danh viện phu nhân. Liền không cách nào tại ngoài sáng bên trên đối với hắn làm cái gì. Địch A-ba-la, ta cảm thấy ngươi hẳn là thận trọng suy xét sau đó, lại trả lời ta vấn đề. Lần này không chỉ có riêng chỉ có ta kỷ sĩ mất tích. Còn có cái khác vương quốc công chúa kiếm sĩ Còn có lão sư mất tích Đây không phải ngươi một câu không biết liền có thể lấp liếm cho qua Sinh ra liền được bao nuôi trăm 15 mươi 446 bạo lực ngu xuẩn Ngoại trừ không biết Ta còn có thể nói cái gì chẳng lẽ y lạc phu công chúa điện hạ cảm thấy những này mất tích Chuyện kỳ cùng ta có liên quan ta cũng không nhớ rõ ta cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau Địch A-ba-la những mày cho tới nay thu liếm long uy không tự giác mà tiết lộ mấy phần. Công chúa điện hạ sắc mặt trì trệ. Có mấy lời là không thể công khai nói ra. Ví dụ như các nàng phái ra truyền kỳ theo đuôi. Muốn tìm được thánh diệu chi long bí mật. Nói ra liền không chiếm lý rồi. Cùng ngươi có không có quan hệ chính ngươi trong lòng rõ ràng. Địch A-ba-la cất hạ. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Sáu vị truyền kỳ vẫn lạc Vô luận là để ở nơi đâu Đều là đại sự Không có khả năng bỏ mặt Coi là cái gì đều không có phát sinh U Vinh Quy Quy Mơ Ta cảm thấy rất có đạo lý Các ngươi nhanh đi truy ra hung phạm sao địch A-ba-la trên mặt lộ ra vẻ tán đồng Mà điều này làm cho chạy tới chất vẫn công chúa sắc mặt hết sức khó coi Mặc dù nàng tại tới trước đó Liền đã bị người nhắc nhở qua Không có chút nào căn cứ chất vẫn không có bất kỳ kết quả gì Nhưng tình huống đúng như nói tới lúc Khó tránh khỏi vẫn còn có chút không thể tiếp nhận Rốt cuộc với tư cách công chúa Nó thân phận tôn quý Tại chính mình vương quốc bên trong có thể nói là ngoan ngoán phục tùng Cơ hồ sẽ không đụng phải bất kỳ cái gì ngỗ nghịch người nàng Nhưng hôm nay nàng hứng thú bừng bừng mà tới. Lại bị đầu này thánh long đính đến có khổ khó nói. Nộ khí không biết hướng chỗ nào phát tiết. Cũng nên có người vì thế trả giá đắt, gánh chịu trách nhiệm. Công chúa vẫn như cũ không cam tâm. Trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp. Cũng không biết có phải hay không là địch A-ba-la. Lúc trước cho người ta ấn tượng quá mức bình hòa. ngươi cảm thấy ta hẳn là vì thế phụ trách. Địch A-ba-la trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, dựa vào cái gì ta nhìn rất như là dây thế tội sao. Còn là nói, ta nhìn rất dễ bắt nạp. Tóc vàng rối tung thanh niên đứng lên. Tại sau lưng của hắn trong không khí? Kim sắc nắng sớm chảy xuôi sen lẫn. Một đầu uy nghiêm to lớn kim long hư ảnh hiện hiện. Nhìn xuống trước mặt những này trước ngực áp ý mà tới bái phòng người. Không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung Long Uy khuyết tán đến cả gian phòng tiếp khách. Thật sự là thật có lỗi a Cho ngươi sinh ra dạng này hiểu lầm. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ ốn nắn ngươi sai lầm nhận biết. Địch A-ba-la hướng trước mặt bị hắn phóng thích Long Uy bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc công chúa vươn tay. Một đạo lẩn chứa bất an cùng phẫn nộ trách mắng tiếng vang lên. Địch A-ba-la cắt hạ đứng tại ngươi trước mặt là trạm lam vương quốc thứ ba vương nữ cắt hạ Kia là đứng sau lưng công chúa tùy tùng Vốn là không nói một lời An tính tựa như là một tôn pho tượng Bất quá khi địch A-ba-la phóng thích long uy Chuẩn bị động thủ thời điểm Gia hỏa này nhìn không được Trạm lam vương quốc có vẻ như còn là cái lớn vương quốc Ta thật là sợ nha Địch a ba la dối ra ngón tay có chút dừng lại Thủ trưởng khẽ rời Hướng về tên này lắm miệng người hầu nhẹ nhàng điểm một cái Như sơn nhạc ấm vang nện xuống áp lực khổng lồ rơi vào trên người hắn Thực lực coi như không tệ người hầu ngâm đều không có gửi một tiếng Thân hình tựa như là bị ném vào một đài vô hình máy thủy áp ép qua một dạng Nháy mắt hóa thành một bãi thịt nhão Chỉ để lại một cái đầu lâu coi như hoàn hảo Địch A Ba La, ngươi làm sao dám? Cái kia tại cực điểm xa hoa cung đình váy dài như ẩn như hiện, hiển lộ hết linh lung thân thể đường cong thân thể hơi hơi run rẩy. Vị này công chúa thật sự là bị hù dọa. Từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có chuyện kỳ. Mang theo địch ý hướng hắn xuất thủ. Ta vì cái gì không dám? Địch A Ba La nở nụ cười, gọi ra một viên sơn hải châu Đưa tay chụp tới Liền đem tên này công chúa ném vào trong đó Hắn cũng quay đầu chuyển thân tiến vào bên trong Chỉ để lại trong phòng tiếp khách cái kia chỉ còn lại đầu lâu người hầu Chừng lớn hai mắt Muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem cái kia ngay tại nửa không trung cuộn tròn xoay tròn bảo châu Ta đã nói rồi Bất kể có phải hay không là địch a ba la làm Hắn cũng không thể thừa nhận Ngươi nhất định phải đi tự dước lấy nhục Còn liên lụy ngươi cách kia trung thành tuyệt đối người hầu Thanh tân đảm nhã Tiện thể còn bổ sung để tăng cường độ tinh thần lực sông hương trong không khí phiêu đắng Đây là một gian hội tổ thế giới cấp cao nhất đồ vật phòng trà Đến từ thế giới tất cả đại cường quốc danh viện các quý phụ tề tổ nơi này cho dù là không có quan hệ Cũng sẽ tới đến một chút náo nhiệt Con rồng kia coi như cho ngươi mặt mũi đi Chỉ là nghiền nát ngươi người hầu thân thể. Còn cho lưu lại một khỏa đầu. Cho hắn khôi phục cơ hội. Có phu nhân ở một bên an ủi tức giận không ngớp chạm lam vương quốc công chúa. Nhưng là lời nói này bên trong lại tràn đầy không che giấu chút nào đổ thêm dầu vào lửa ý đồ. Ta nhất định phải. Đừng định á ba la làm nhục một ngày một đêm công chúa. Vừa định nói cái gì. Cũng là bị cái khác quý nữ không lưu tình chút nào đánh gãy. Đừng nói những cái kia không thực tế mà nói. Nếu như ngươi thật có loại năng lực này, liền sẽ không bị con rồng kia quan trong pháp sư tháp một ngày một đêm đều không thể ra tới. Quốc gia khác quý nữ trào phúng để cho công chúa trắng nón khuôn mặt tức dẫn đến đỏ lên. em Enzo, ngươi tại bị con rồng kia giam giữ những ngày kia, hắn đối ngươi đã làm những gì. Nhưng lúc này ở tràng danh viện phu nhân cũng sẽ không bận tâm một vị vương quốc công chúa vấn đề mặt mũi. Ở đây vô luận vị nào đều là cùng nó thân phận tương đương. Thân phận cao hơn cũng là số lượng không ít. Đây là các ngươi bây giờ nên quan tâm vấn đề sao thế nhưng là có sáu vị truyền kỳ vẫn là A. Các ngươi chẳng lẽ liền không quan tâm đây là cái gì nguyên do dẫn đến sao? Cái này có cái gì tốt quan tâm? Cái này căn bản liền không phải chúng ta nên quan tâm sự tình. Không nên quên ngươi bị sai phái tới đến nơi đây nhiệm vụ là cái gì. Ngươi tối hôm qua sẽ không đã đạt thành mục đích sao nếu như là lời như vậy. Ta đây cũng muốn thử một chút chọc giận vì kia tôn quý Thánh Long. Không có, gia hỏa này liền không có đối ta làm các ngươi chờ mong sự tình. Xem ra vương quốc công chúa xanh mặt đánh gãy những cái kia cũng bắt đầu chuẩn bị mô phỏng theo nàng danh viện phu nhân Địch á ba la thực lực Trọng yếu như vậy tin tức Các ngươi đều không quan tâm sao thực sự không tốt Chúng ta có thể vận dụng thủ đoạn bảo lực để cho hắn khuất phục Thủ đoạn bảo lực khuất phục ngươi tại nói cái gì lời nói ngô xuẩn Một tên phu nhân ngoẹo đầu nhìn xem thần tình kích động trạm lam quốc công chúa Trước khi đến ngươi liền không có nghiêm túc nhìn qua tình báo sao địch A-ba-la tại khi còn bé liền bị một tên may mắn tiểu gia hỏa triệu hoán đến mạc kim đốn đế quốc đại tế trong hội trường. Ngươi có thể tưởng tượng lúc ấy ở đây có bao nhiêu vị truyền kỳ sao cho dù là dạng này. Vẹn vẹn vẫn chỉ là sổ long địch A-ba-la đều chạy mất. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Cái kia các ngươi ý định thế nào làm chẳng lẽ ý định một mực tại nơi này làm chờ lấy sao các loại địch A-ba-la-long tính đại phát? Đương nhiên không có khả năng chờ, biết rõ ràng hắn đến cùng là thông qua phương thức gì chạy trốn là được. Nếu như không có hai chữ số ở trên truyền kỳ liên thủ. Ta cảm thấy không có khả năng để cho Thánh Diệu Chi Long sinh ra sợ hãi ý niệm. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy cho tới bây giờ. Còn không có bất cứ chứng cứ gì xác nhận chính là địch A-ba-la xuất thủ đâu. Nói không chừng là cái khác cổ long. Có khả năng, mông tư là khắc đế quốc có thể có không ít dư nhiệt vẫn tồn tại như cũ đâu. Sinh ra liền được bao nuôi rồng trăm 15. mươi 447 Thánh Chủ, Hô, Thần Sắc Tuấn Mỹ. Mặt mũi tìm không ra chút nào tỳ vết thanh niên mặt mũi lười biến nhìn xuống phía dưới kéo dài đến cuối chân trời thành thị. Lười miếng ngáp một cái. Bọn gia hỏa này. Hẳn là đang suy nghĩ thế nào đối phó ta đi sách. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Rốt cuộc lừa gạt các nàng như thế thời gian dài. á Ba La nhìn qua cách mình Pháp tư tháp gần nhất những cái kia trang viên nơi ở. Trong đó cư trú đều là đến từ các quốc gia thèm hắn thân thể danh viện phu nhân. Hắn những năm gần đây tự nhiên là thủ thân như ngọc. Không để cho các nàng chiếm đi hoặc nhiều hoặc ít tiện nghi. Nhưng địch A-ba-la đánh giá điều này cũng làm cho những cái kia danh viện các quý phụ nhẫn nại đến cực hạn. Rốt cuộc bất luận là ai cũng sẽ không khoan dung một mực đầu nhập mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đầu nhập cũng là vì hồi báo. Không có ai sẽ làm đổ xuống sông xuống biển sự tình. Muốn hay không ra ngoài tránh đầu gió. Địch A-ba-la sờ lên cầm suy nghĩ. Hắn tại chủ vật chất xanh giới gia sản tạm thời đều không có vấn đề gì lớn. Lòng đất những cái kia phiền phức sớm đã bị những cái kia ác long giải quyết. Mà lại chính là tại địch A-ba-la ý niệm dâng lên một sát na kia. Hắn liền buông lòng chính mình cho tới nay che đẩy một ít tinh thần tín hiệu. Kia là đến từ thế giới khác thông tin. Trong đó phần lớn đều là một ít giao dịch thỉnh cầu cái gì. mà lại giao dịch người chín thành chín đều là chút ít mưu toan một bước lên trời, cũng hoặc là vô tri không sợ nhược kê. Cho nên Địch Á Ba La mặc dù tại lúc mới đầu đối đám đồ chơi này cảm thấy hứng thú, nhưng là tại thử mấy lần sau đó, hắn liền trực tiếp đem những này tinh thần tín hiệu cho che giấu, đến tìm một cách mạnh một chút thế giới, coi như chân thân không qua được, có thể hình chiếu đi qua chơi đùa cũng tốt. Địch Á Ba La nghĩ như vậy, Sau đó hắn ý niệm hơi xứng sờ Cấp tốc bắt được một đường tới từ thế giới khác tinh thần tín hiệu Sau đó không nói hai lời cùng thành lập liên hệ Mở ra song phương giao lưu thông đạo Đó là cái cái gì? Địch a la nhìn xem câu thông triệu hoán chính mình tồn tại Một thời gian có chút ngơ ngơ Bởi vì người triệu hoán cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong hình thù kỳ quái thế giới khác sinh vật Nghiêm chỉnh mà nói pho tượng không thuộc về sinh vật, u, vinh, quy, quy, mơ, phản chiếu tại địch a ba la tầm mắt cũng không phải là vật sống, mà là một tôn xoay quanh tại một đoàn, hai mắt chỗ lóe ra ánh sáng màu đỏ gì xà pho tượng, nhân loại, mà câu thông triệu hoán thành công gì thế giới thạch khắc cũng cực kỳ kinh ngạc, tại có chút giữ tờn. Cũng có mấy phần uy nghiêm thạch điêu đầu lâu hai mắt chỗ. Đỏ tươi quang mang lấp lóe. Nhưng là nháy mắt sau đó hắn liền kịp phản ứng. Bởi vì cái kia nhìn như cùng hắn bên trong thế giới kia cực kỳ giống nhau nhân loại sau lưng. Có một tôn to lớn hư àng long ảnh hiện hiện. Thánh chủ. Đây chính là ngươi cái gọi là cường viện nhìn cũng quá không đáng tin tẩy đi. Hắn nhìn thật giống cùng chúng ta không có gì khác biệt. Ngươi có thể hay không sai lầm Tại lặng im không nói Đang theo dõi đối diện thế giới khác Người triệu hoán địch A-ba-la Kinh ngạc ánh mắt bên trong Một tên ăn mặc da xanh trang Phục sinh vật hình người đi tới Hướng về phía treo trên tường Xem xét liền không đơn giản Thạch điêu phát ngôn bừa bãi Trong lời nói không có ý tôn kính chút nào Ra hỏa này làm sao dám nha Địch A-ba-la thật sự là nghi hoặc. Bởi vì cái này thẩm mỹ bề ngoài như có chút vấn đề ra hỏa bất luận là từ hắn hành tẩu tư thái Còn là phóng thích khí chất đến xem Đều là một cách từ đầu đến đuôi phàm nhân Đồng thời không có nắm giữ siêu phàm thoát tục lực lượng Mà tôn này treo trên tường thạch điêu Mặc dù nhìn tràn đầy không hài hòa cảm giác Nhưng là từ hắn có thể câu thông đến chính mình Đồng thời để cho mình chú ý tới hắn Điểm này liền thật không đơn giản. Im miệng. ngươi thằng ngu này. Ta câu thông liên hệ là thế giới khác thần linh. Hơn nữa còn là trạng thái toàn thịnh thần minh. Hắn không phải như ngươi loại này phế vật có thể mạo phạm. Đối với phàm nhân bất kính. Dì xà thạc điêu trong lời nói rất là phấn nộ. Nhưng là địch A-ba-la lại không nhìn thấy hắn làm ra cái gì hữu hiệu trừng trị. Điều này làm cho hắn suy luận ra khỏi càng nhiều tin tức. Thế giới khác thần linh liền cái này lão già. Ngươi xác định ngươi không có lầm. Mặc dù ngươi câu thông triệu hoán gia hỏa này dáng dấp rất đẹp trai. Miễn miễn cứng cứng so ra mà vượt ta. Nhưng là nói hắn là thần linh. Không khỏi cũng quá khoa trương sao. Người mặc ra xanh trang phục một dạng gia hỏa ở nơi đó không có chút nào tự giác tất tất lại lại. Nhưng lại để cho địch A-ba-la chắp sau lưng thủ trưởng không tự giác mà nắm thành quyền đầu. Ngu xuẩn, ngươi cút cho ta đi một bên, ngươi biết ta thử bao nhiêu lần mới thành công lần này sao? Được xưng thánh chủ tồn tại. Nhìn thấy địch A-ba-la chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Bên này rốt cuộc không thể nhìn được nữa. Đem cái này không biết sống chết. Không có bức mấy nhà nhóm đánh ra. Ngươi nếu là còn dám quấy rối Lần này tiền thưởng toàn bộ hết hiệu lực. Bao quát trước đó ta ban cho ngươi những cái kia. Ta cũng sẽ thu xạc quay lại. Đừng! Thánh chủ đại nhân! Ta có chuyện thật tốt nói. Ngươi chớ làm loạn. Tiền thưởng vẫn là phải nha. Không phải thủ hạ ta nhưng là không còn động lực giúp ta làm việc. Da xanh nam nhân trên mặt bồi khuôn mặt tươi cười. tại kim tiền trước mặt khóm nốm. Trơn Chu tiêu thất tại địch A-ba-la trước mắt. Cho ngươi chế xếu Bất quá ta cũng là không có biện pháp. Đã từng thân thuộc đều bị phong ấm. Ta bây giờ chỉ có thể tìm những này không nên thân ra hỏa vì ta phục vụ. Dì xà thạch điêu tại đỏ đi nhiễu loạn ra hỏa sau đó. Lúc này mới một lần nữa cùng địch A-ba-la câu thông giao lưu. Chủ yếu vẫn là giải thích vừa rồi để cho hắn dì thường khó xử hạ giá một màn. Ngươi cũng bị phong ấm Địch A-ba-la ngữ khí không gì sánh được khẳng định Cái này gì xà thạch điêu tuyệt không phải bình thường tư thái Không sai Ta là bị phong ấm Lực lượng cũng bị những cái kia đáng chết pháp sư tước đoạt Cũng không có cách nào đối với ngoại giới làm ra quấy nhiễu. Chỉ có thể câu thông giao lưu Thật thảm Địch A-ba-la rõ ràng đại khái tình huống Gật gật đầu biểu thị đối gia hỏa này đồng tình Bất quá ngươi kêu gọi ta muốn làm gì giúp ngươi giải trừ phong ấm sao Không cần ngươi hỗ trợ Chỉ cần ta có thể tìm về những cái kia di thất lực lượng Ta tự nhiên là có thể chống phá cái này yếu ớt phong ấm Đến lúc đó ta đem một lần nữa quân lâm thế giới Nha Địch a ba la đối chuyện này đối với đã bị phong ấm ra hỏa tuyên ngôn từ chối cho ý kiến Vậy ngươi kêu gọi ta muốn làm gì Ta muốn mấy ngươi hạ xuống một phần lực lượng hình chiếu trợ giúp ta tìm kiếm ta di thất lực lượng. Không có vấn đề. Địch a Ba la mí mắt nơi sâu xa ánh sáng nhạt lấp lóe. Dạng này yêu cầu đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn đều không cần nói thêm cái gì. Bất quá ngươi có thể nỗ lực cái gì ngươi sẽ không muốn ta giúp không mau lên. Đương nhiên sẽ không ta tuyệt đối có thể cho ngươi hài lòng thù lao. Hài lòng ngươi bây giờ loại trạng thái này Có thể lấy ra cái gì để cho ta hài lòng đồ vật địch A-ba-la biểu thị chất vấn Ta tri thức Được xưng thánh chủ tồn tại ngược lại là lòng tự tin tràn đầy Có thể nhưng là không đủ Ngươi như là đã bị phong ấm Vậy liền chứng minh ngươi nắm giữ tri thức không đủ nhiều Ngươi còn chưa đủ mạnh Nếu như ngươi trợ giúp ta tìm về ta di thất toàn bộ lực lượng Ta có thể dẫn dụ một vị thần linh cho ngươi thôn phệ. Dạng này thủ lao, ngươi cảm thấy thế nào? Sinh ra liền được bao nuôi rồng 15. Chương 448 Ma vương nhà quê. Thôn phệ thần linh. Nghe được dạng này hứa hẹn, địch A Ba La sắc mặt liền trở nên phi thường quái gì? có chút giờ khóc giờ cười, bởi vì hắn cảm thấy mình lần này 89 phần 10 là đụng phải một cái không có gì kiến thức thổ dân. Thôn phệ thần linh thần linh nào có tốt như vậy nuốt đoán chừng người thánh chủ này trong miệng thần cùng hắn chỗ lý giải thần căn vốn cũng không phải là một cái khái niệm. Đối với không có cái gì kiến thức đến phàm nhân mà nói. Có thể tại dung nham bên trong đắm chìm hoàng kim cấp đều có thể phụng chi làm thần. Gia hỏa này đoán chừng cũng là không sai biệt lắm tình trạng. Ngươi cảm thấy ta tại lừa gạt ngươi sao? Nhìn xem địch A-ba-la thần sắc cảm giác mình đã bị khinh thị thánh chủ cảm xúc cũng có chút tức giận. Hắn có thể không nhìn những cái kia phàm vật đối với mình bất chính Tựa như là nhân loại sẽ không để ý dưới chân con kiến ý tưởng một dạng. Nhưng là ngang nhau tồn tại đối với hắn khiêng thường, hắn liền không có cách nào nhẫn nại. Ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ trạng thái, làm ra dạng này hứa hẹn có cái gì sức thuyết phục sao? Địch A-ba-la không trả lời mà hỏi lại Thánh chủ lọt vào trầm mặt Xác thực Hắn bây giờ trạng thái tương đối hỏng bét Hứa hẹn thần linh làm báo thù cái gì Thật sự là rất khó làm cho người tin phục Còn là nói chuyện ngươi tri thức đi Còn như thần linh cái gì Sau này có cơ hội lại nói Địch A-ba-la chủ động mở miệng Phá vỡ trầm mặt Hắn không có khả năng để cho mình lần này lựa chọn không thu hoạch được gì Cũng nên vứt chút gì không phải lần này hưởng ứng không phải uổng công. Ta bây giờ loại trạng thái này. Xác thực rất khó cho ngươi tin tưởng. Chẳng qua nếu như ngươi giúp ta. Ngươi liền biết an hiểu. Chịu đến chất vấn. Thánh chủ cũng không có gì tốt biện pháp. Liền hắn bây giờ loại trạng thái này. Cũng không có cách nào chứng minh chính mình. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Có thể. Bất quá cái này quyết định bởi tại ngươi thanh toán đại giới. Cái này sẽ quyết định ta giúp giúp ngươi cường độ. Ta có một bản vạn pháp chi thư trong đó ghi lại ta đối pháp thuật toàn bộ lý giải. Dì xà thạch điêu bên trên. Thánh chủ mắt đỏ lấp lõi đỏ tươi quang mang. Hắn suy tư khoảng khắc. liền đưa ra chính mình thẻ đánh bạc. Vạn pháp chi thư. Ngươi thật đúng là dám gọi a nếu như danh xứng với thực mà nói. Ta cho dù là chân thân hàng lâm cũng không thành vấn đề. Địch A-ba-la thật nở nụ cười, hắn lúc này đã đem thánh chủ định nghĩa làm trong tiểu thế giới vô chi thổ dân. Ta đem một bộ phận nội dung hiện ra cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không nói bậy, vậy chúng ta liền có thể đạt thành giao dịch. Đối với địch A-ba-la trong giọng nói vẻ cười nhạo, thánh chủ cũng không thèm để ý. Không có cách. Ai bảo hắn bây giờ trạng thái như thế kéo không? Có thể. Địch Á Ba La đương nhiên không có ý kiến. Hắn chỉ là nhìn chăm chú lên đối diện gì xà pho tượng. Lấy niệm lực một loại phương thức từ tư vô cái bóng bên trong kéo theo một bản lấp lánh tà quang sách lớn. ao áo ao, ao Nặng nề trang sách lật ra. Mang theo tà gì lực lượng văn tự tại địch Á Ba La trước mắt hiện ra. Mà những này văn tự chỗ mang theo lực lượng. Phóng thích khí tức, để cho nguyên bản có chút vô tình địch A-ba-la thần sắc trở nên chỉnh trọng. Quyển sách này thật là ngươi viết. Địch A-ba-la nhìn thoáng qua phía trên tận lực bị lau đi nửa phần dưới không trọn vẹn nội dung đặt câu hỏi nói. Đương nhiên, quyển sách này là ta tại ta đỉnh phong nhất thời điểm sáng tạo. ẩm chứa trong đó ta đối pháp thuật toàn bộ lý giải. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thể không thừa nhận, ta xem nhẹ ngươi. Địch a La không che giấu chính mình lúc trước đối cái này gì xà thạc điêu khinh thị. Hắn thậm chí sẽ nguyện ý vì điểm ấy biểu đạt ra một chút ái náy. Rốt cuộc kiếm lấy tri thức nha. Không khó coi. Ta bên này không thành vấn đề. Nếu như ngươi không có ý kiến mà nói. Chúng ta có thể ký kết khế ước. Mở rộng giao dịch. Mặc dù có chút mạo phạm, nhưng ta vẫn là muốn chứng kiến một chút lực lượng ngươi. Nhìn thấy địch A-ba-la đồng ý cùng hắn mở rộng giao dịch thánh chủ đồng thời không có vui mừng hớn hở. Hợp lý yêu cầu. Địch A-ba-la gật gật đầu. Sau đó sau lưng của hắn không gian vỡ nát. Hóa thành màu đen hư vô. Mà trong hư vô này, một đầu rực cháy như nắng gắt. liền liền hình dáng đều nhìn không rõ lắm Rồng lớn hai cánh mở rộng Xa như vậy so thái dương quang mang đều muốn nóng rực hai mắt nhìn chăm chú lên thánh chủ Dạng này lực lượng Ngươi cảm thấy có thể đến giúp ngươi sao Địch A-ba-la ngứ khí khiêm tốn mà bình thản Nhưng là trong mắt của hắn lại tràn đầy dâng trào tự tin Dư xài Bất quá ngươi quá mạnh Ngươi bản thể đoán chừng là không biện pháp hàng lâm đến ta bên này Chỉ có thể hạ xuống lực lượng hình chiếu Đủ sao Địch A Ba La nghiêng đầu một chút Đạo lý nếu như có thể mà nói Hắn còn là muốn chân thân hàng lâm Người thánh chủ này mặc dù đỉnh phong thời kỳ có vẻ như rất mạnh Nhưng là người ta bây giờ trạng thái Rõ ràng chính là Long Du lặn dưới nước Hổ rơi tuyển dương Bây giờ không khi dễ hắn Chờ đến khi nào Nói ra có thể liền để ngươi chây cười. Ta bây giờ địch nhân cũng chỉ là một ít người bình thường, tại ta thống trị đại địa thời đại, bọn họ liền cho ta làm người hầu đều không xứng. A, người bình thường a." Địch A Ba La gật gật đầu. Bất chỉ có thể hay không? Loại chuyện hoang đường này ai mà tin a nếu quả thật chỉ là người bình thường. Gia hỏa này đáng giá xây vào đại vận. Triệu Hoán gì giới sinh vật sao? Vậy xem ra nhiệm vụ sẽ rất nhẹ nhõm. Kỳ thật vẫn là có chút khó khăn. Thánh chủ gượng cười hai tiếng, tựa hồ có chút không có ý tứ. Ta bị phong ấm lúc, những này đáng chết phản nghịch đem ta một bộ phận bản nguyên rút ra ra tới, chia làm 12 phần, ta cần đưa chúng nó tìm trở về. Bản nguyên lực lượng bị rút ra Còn điểm thành rồi mười hai phần địch A-ba-la nhìn hướng thánh chủ ánh mắt không khỏi mang tới mấy phần đồng tình. Gia hỏa này đến cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Thế mà lại trêu ra loại này nhân vật hung áp. Nếu như không phải phiền toái như vậy mà nói, ta cũng sẽ không đem vạn pháp chi thư coi là thù lao. Vậy được đi, giao dịch chừng nào thì bắt đầu. Ta làm ngài chuẩn bị hàng lâm vật dẫn. chờ ta chuẩn bị xong sau đó, ngài liền đem ngài lực lượng bắn ra bộ phận đến đây đi. Thánh chủ lúc này trở nên phi thường khách khí, nhưng là cái này một phần khách khí lại làm cho địch A Ba La cảm giác có chút quái dị. Trước đó ra hỏa này nhưng vẫn là lấy bình đẳng ngữ khí cùng hắn trò chuyện đâu. Bây giờ liền lập tức thay đổi hướng gió. Ngươi đến an bài đi, bất quá đừng để chúng ta quá lâu. Ta còn có cái khác sự tình phải xử lý. Tốt, không có vấn đề. Giao lưu đến đây là kết thúc. Địch A-ba-la hồi tưởng đến vừa rồi trò chuyện thời gian chứng kiến hết thảy. Xa vào đến trong trầm tư. Người thánh chủ này hôm nay hình dáng mặc dù thê thảm. Nhưng là nó đỉnh phong thời gian hẳn là một cách không thể khinh thường tồn tại. Hắn sáng tạo vạn pháp chi thư. Nó phát ra lực lượng liền hiện lộ rõ ràng nó đã từng thành thị. Vậy ít nhất cũng là truyền kỳ đặt cơ sở tồn tại. Làm không tốt thật sự giống hắn chỗ miêu tả dạng này. Là một vị cùng thần linh đặt song song siêu nhiên tồn tại. Gia hỏa này nhìn không giống như là cái gì chính phái nhân vật. Giống như là cái tràn đầy trùm phản diện. Địch a ba la sờ lên cầm. Lúc này hắn có chút chờ mong lần này gì giới hành trình. Cũng không biết ra hỏa này lúc nào có thể an bài tốt. Địch a Ba la đồng thời không có chờ bao lâu. Trên thực tế, thánh chủ so với hắn còn muốn sốt ruột. Tại giao lưu kết thúc sau đó, liền sử dụng hắn còn sót lại bảo tàng điều động nhân loại. Làm tốt để cho địch a Ba la lực lượng hình chiếu chuẩn bị. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 15. mươi 449 trên trời rơi xuống mảnh Nam. Tuyển chọn tỉ mỉ ẩn nấp trong lòng đất. Dùng một loại nào đó máu động vật hỗn tạp rất nhiều kỳ gì vật liệu. Vẽ đỏ tươi thuốc màu thoa khắp động quật mỗi một nơi hẻo lánh. Tại trong động quật. Đây là một tòa cao tới 9 tầng tế đàn. Đây là một cái có chút kinh dị. Kích thích người nhãn cầu tràng cảnh. Nếu như là người bình thường đến đây. Nhìn thấy dạng này tràng cảnh. Tuyệt đối sẽ bị cái kia đầy mắt đỏ tươi. Bị dọa sợ đến hai cỗ rung động rung động. Lão đại làm cái gì nha bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngay tại dưới mặt đất sày vò ra loại này đồ vật. Dưới đất đồng quật biên giới. Một tên hình thể thấp bé gầy còm. Nhưng lại biểu lộ ra khá là cường tráng nam nhân nhìn chăm chú lên trước mắt tràn đầy ruột bí khí tức tràng cảnh. Lớn tiếng oán trách. ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì quản tốt chính chúng ta sự tình là được. Dù sao cũng cũng không phải là chúng ta bỏ tiền. Đúng đấy tiền này coi như tiết kiệm tới cũng vào không được miệng ngươi túi. Hai gã khác nhìn rất có thích cảm giác nam nhân liên hợp bỏ đi gầy còm nam nhân phàn nàn. Chúng ta giữ vững cửa vào bảo đảm nơi này không có người quấy rối là được. Cảm giác hoàn toàn không cần thiết. Nơi này chính là dưới mặt đất cái kia làm người ta rét ra hỏa không có khả năng chạy đến nơi đây. Liền xem như trùng hợp cũng không có khả năng Nơi này là tự nhiên hình thành dưới mặt đất động quật Nhưng không có bất kỳ cái gì di tích có thể để cho tên kia khảo sát Ngươi cũng đừng nói Ta cũng không muốn lại nhìn thấy tên ruột đáng rét kia Mấy người các ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút Dưới mặt đất động quật lối vào Người mặt lục âu phục tóc trắng nam nhân mang theo một đội dáng người cường tráng khí chất bưu hắn đổ tây đen trắng hán đi xuống liếc qua chính mình cái kia ba tên tâm phúc trong lòng không khỏi hiện lên đem đám rác rưởi này khai trừ ý tưởng bất quá suy xét đến bọn gia hỏa này gần nhất làm việc bất lợi nguyên nhân là bởi vì đụng phải cái kia khó chơi gia hỏa mà lại cũng bởi vì bọn họ là cùng chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu đệ cũng liền tạm thời nhẫn xuống dạng này ý niệm thánh chủ Ta đã dựa theo ngươi yêu cầu chuẩn bị xong, nghi thức có thể bắt đầu đi. Tóc trắng nam nhân vòng quanh đồng quật đi một vòng. Xác định bố trí không sai lầm sau đó. liền từ trong túi quần móc ra một viên quái vật pho tượng. Mà theo hắn thoải âm rơi xuống. Tinh xảo pho tượng hai mắt chỗ. Nổi lên đỏ tươi quang mang. Nghi thức đã chuẩn bị xong chưa làm không tệ. Tinh xảo tiểu xảo pho tượng phát ra thanh âm hùng hậu. Dưới mặt đất trong đồng quật Vô luận là ba cái kia nhìn không hiểu có chút buồn cười ra hỏa Còn là những khí chất kia bưu hãn Vừa nhìn liền biết không phải đứng đắn gì người người áo đen đều thở ơ Hiển nhiên đã thường thấy cảnh tượng tương tự Sau một khắc Tóc trắng nam nhân trong tay pho tượng ảm đảm Nhưng là dưới chân hắn âm ảnh lại nổi lên gợn sóng Một đôi thân mang chỉnh trang Liền liền gương mặt cũng tần số che lớp người áo đen khiêng một tôn dị xà pho tượng từ cái bóng bên trong đi tới. Mà tại dị xà pho tượng hiện hiện sau đó. Trong bóng tối tiếp tục có khí chất lăng lệ người áo đen hiện hiện. Bọn họ khiêng một tôn điêu khắc đến có chút thô giáp cử long pho tượng kia là thánh chủ. Căn cứ từ mình ấm tượng chỉ huy tôi tớ điêu khắc ra tới. Cực kỳ thô giáp. Mơ hồ có như vậy mấy phần chiều tượng phong cách pho tượng. bị cất đặt chín thành tế đàn chỗ cao nhất, sau đó quái gì mà cổ điển chú ngữ âm thanh từ gì xà trong pho tượng vang lên, không khí nổi lên từng tia một gợn sóng, tại trong đồng quật nhân loại đều không hiểu cảm giác được một cố vô hình áp lực hàng lâm trên người bọn hắn, tất cả mọi người thần sắc đều không tự giác mà trở nên khẩn trương lên, hình như có cái gì sự tình quan trọng phát sinh một dạng, thế là, tại trong động quật nhân loại khẩn trương mà chờ mong trong ánh mắt, lam lục sắc quang mang tại không trung hội tù sen lẫn, một đảo liên thông đến một tòa tựa hồ là tiệm đồ cổ cửa ngõ tại nửa không trung hiển hiện. sau đó, thánh chủ ngươi đừng hòng đạt được, nương theo lấy lấp đầy tinh thần trọng nghĩa hô to, người mặc rộng rãi quần áo thoải mái mánh nam từ trên trời giáng xuống, Mà hắn xuất hiện vị trí vừa đúng ở vào dị xà pho tượng nhiên phía trên. Thế là. Nương theo lấy một tiếng sen lẫn phấn nộ cùng không cam lòng gầm thét, Bị hơn 10 tên người áo đen nâng lên đến dị xà pho tượng liền bị trên trời rơi xuống mảnh nam một chân đạp bay. Thần Long. Bị mãnh nam đạp đến trên mặt đất thánh chủ pho tượng tức giận giết gào lên la lên trên trời rơi xuống mảnh nam danh tự Thánh chủ thật cảm giác chính mình nhanh sắp như bị điên. Không quản hắn muốn làm cái gì sự tình. Một cái rõ ràng không có cái gì siêu phàm lực lượng nhân loại liền sẽ vừa đúng xuất hiện. Để cho vốn nên nước chảy thành sông sự tình trở nên vô cùng gian nan. Hắn lần này chuẩn bị triệu hoán gì giới quân đội bạn hàng lâm. Vì để tránh cho bị quấy nhiễu. Hắn còn cố ý phân phó những cái kia thành sự không có bại sự có dư nhân loại. Tìm kiếm như thế một cách ẩn bí chi địa. Kết quả vẫn là bị quấy dày. Hắc ảnh quân đoàn, giết thần long. Tượng đá cuồn xuống trên mặt đất thánh chủ tức giận phát ra chỉ lệnh. Mà nương theo lấy hắn ý chí. Tại bóng ma này ở khắp mọi nơi trong đồng quật. Nhất thời sáng lên một đôi liền một đôi xích hồng hai con ngươi. Sau đó, động tác mạnh mẽ. Nhìn có chút kinh dị bóng đen võ sĩ giống như thủy triều từ trong bóng tối tuôn ra. Thực hành căn bản cũng không có thể hoàn thành mệnh lệnh. Không may không may không may. Trên trời rơi xuống mánh nam tại bóng đen võ sĩ vây công phía dưới. Không ngừng thầm thì. Nhưng là hắn đi dạo xây dịch ở giữa. Mỗi một quyền mỗi một chân đều sẽ để cho một tên bóng đen võ sĩ như bọt biển một dạng vỡ vụn. Để cho nó hóa thành hắc khí. trở về âm ảnh. Các ngươi đám rác rưởi này còn tại nhìn cái gì? Thánh chủ nhìn xem tại hắn hắc ảnh quân đoàn bên trong mở vô song nam nhân, càng tức giận hơn. Hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đến thế giới áp ý, quả nhiên là không may thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng. Thần Long, ngươi gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán a, loại này địa phương ngươi thế mà đều có thể đi tìm tới. Sớm liền canh giữ ở là ngoài hang động vây để phòng ngoài ý muốn nhân loại nghe được thánh chủ mệnh lệnh, cũng đều xông tới. Bọn họ nhìn xem cái này đối thủ cũ, quen thuộc mà trao đổi. Mặc dù bọn họ một phương thân phận là hắc băng, còn bên kia còn lại là nhà khảo cổ học, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ tại vận mệnh an bài xuống tấp nập tiến hành tiếp xúc. các ngươi bọn gia hỏa này ý định làm cái gì. Được xưng thần Long Nam nhân tam quyền lưỡng cước mà liền đánh ngã hết thảy có can đảm cận thân ma pháp sinh vật hoặc là hắc băng Đồng thời khói mắt liếc qua phiết hướng lóe ra điểm xấu quang mang tế đàn cùng tế đàn bên trên tượng đá. Mặc dù không biết thánh chủ. Còn có những này hắc thủ đảng ý định làm cái gì. Nhưng nhìn cảnh tượng này bố trí liền biết không phải chuyện tốt gì. Ngươi cái gì đều không biết liền chạy đến đây, ngươi ăn no dối việc sao. Vây công thần long một tên hát bang thành viên nhìn không được chửi bậy con đường. Nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ là một tên nhà khảo cổ học vì cái gì năm lần bảy lượt phá hoại bọn họ chuyện tốt. Quá phần nhất là. Hắn còn nhảy nhót tưng bừng mà sống đến bây giờ. Không có cách nào nha. Đây là lão cha an bài ta tới. Nói cái gì sẽ có nguy hại thế giới tà áp hàng lâm. Nhìn như bình thường nam nhân tại đống người bên trong mở vô song. Mặc dù hắn dù sao là ở nơi đó la to, nhưng là cho tới bây giờ hắn đều không có thổ thương. Các ngươi cũng là loài người tại sao phải làm ra loại này nguy hại thế giới sự tình.